không có lợi ích, hoặc là, một khi tổn thất vượt qua lã bất vi trong lòng dự trù thời điểm, lã bất vi đầu tiên cần phải làm là dừng lại tổn hại. Bây giờ tần quốc chính là ở vào một cái thương nhân không chế phía dưới, có chỗ tốt liền lấy, không chỗ tốt, trước hết nhẫn mại. Vung xuống ở trong tay thư quyển Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, quý khách nếu đã tới, không ngại tiến đến một lần. Hô! Một trận gió nhẹ đánh tới, triệu vô cực trước mắt đột nhiên nhiều hơn một nữ tử, cô gái này dung mạo lại là cực đẹp trên người càng là có một loại cao quý khí chất, nàng hẹp dài mắt vượng rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, gặp qua thần dũng hầu. Triệu Vô Cực ánh mắt cũng là rơi vào Phi Yên trên thân, hắn lại là nhịn không được bật cười, ta nên xưng hô ngươi như thế nào, âm dương gia đông quân phi yên, hay là tương lai thái tử phi ngưng phi. Phi Yên hướng về Triệu Vô Cực, đôi mắt lại là hơi hơi phát lạnh, sau đó chậm rãi mở miệng nói, thật là không có nghĩ đến, thần dũng hầu cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra tiểu nữ tử thân phận. Thật là làm cho tiểu nữ tử vạn phần ngoài ý muốn. Không có gì ngoài ý muốn. Triệu Vô Cực nhìn xem khói khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Phi Điên, rất không tệ." Phi Điên ở Triệu Vô Cực trước mặt ngồi xuống, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Thần Dũng Hầu lại là to gan lớn mật, bây giờ chiến quốc giống như là thần dũng hầu loại này quyền cao chức trọng cho người, dám tự mình đến mặt khác một nước đô thành, toàn bộ chiến quốc thế nhưng là không có bao nhiêu người, chẳng lẽ thần dũng hầu không nhớ rõ, Sở Hoài Vương thẳng thừng Sở Hoài Vương cũng là chiến quốc một cái siêu cấp bi kịch, Tần Chiêu Tương Vương thời điểm, Tần Quốc công chiếm Sở Quốc 8 tòa thành trì, Tần Chiêu Tương Vương hẹn Sở Hoài Vương ở Vũ Quan gặp mặt. Sở Hoài Vương không nghe chiêu điều, khuất nguyên khuyên cáo, quyết định tiến về Vũ Quan, kết quả bị Tần Quốc tạm giam. Cuối cùng càng là trực tiếp chết tại Tần Quốc. Triệu Vũ Cực lại là mỉm cười nhìn Phi Yên, "Phi Yên cô nương, ngươi nói đùa, ngươi cho rằng bản hầu sẽ cùng Sở Hoài tên ngu ngốc kia giống nhau sao? Ngươi phải biết, thời đại này Không tồn tại bất luận kẻ nào có thể đối kháng bản hầu Phi Điên ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói Vô cực công tử cũng là thú vị Xem ra đối với bản thân thực lực cũng là rất có dáng vẻ tự tin Không sai, chí ít Bản công tử cho rằng Phi Điên cô nương tuyệt đối không phải bản hầu đối thủ Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói Làm sao Phi Điên cô nương muốn cùng bản hầu động động tay thử xem Phi Điên hơi hơi híp mắt lại Ngón tay nhỏ nhắn lại là đột nhiên nâng lên Lại là một đoàn chân hỏa, tựa như là từ mặt trời bên trong truy luyện được mở dạng. Hồn hế long du, thái dương chân hỏa. Ba cái này thái dương chân hỏa trong nháy mắt bùng nổ ra nhiệt độ kinh khủng, lại là từng điểm ngưng tụ thành một cái tam túc kim ô bộ dáng. Trong phút chốc, nóng rực phải cao ấm tựa như là khiến người ta cảm thấy đi tới mặt trời bên người mở dạng. Lợi hại, xem ra phi yên cảnh giới đã là đạt đến bán bộ pháp lực cảnh giới. Ba cái này tam túc kim ô chính là pháp lực ngưng luyện hiệu quả, bất quá. Phi Yên còn không có chân chính đạt tới pháp lực cảnh giới, vàng không, cái này khí tức vẫn là muốn càng thêm khủng bố một chút. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào Phi Yên trắng trẻo ngón tay, trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ba nghe nói, tam túc kim ô là từ mặt trời bên trong sinh ra, đại biểu cũng là nhật chi tinh hoa, Phi Yên ngươi có thể đem hồn hề lòng du tu luyện tới trình độ này, cũng thực không đơn giản. Phi Yên hướng về triệu vô cực, trên mặt lại là lộ ra một cái nét cười bình tĩnh, A, xem ra, thần dũng hầu là một chút cũng không lo lắng. Chỉ là hỏa diễm, ở bản hầu trong mắt tính không được cái gì. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, sau đó, chỉ thấy triệu vô cực lật bàn tay một cái, lòng bàn tay của hắn phía trên đột nhiên nổi lên hai vị đế hoàng. Xích đế, hỏa hoàng. Hai tôn này đế hoàng đã xuất hiện, phi yên trong tay tam túc kim ô lập tức tựa như là gặp hỏa diễm quân vương đồng dạng, loáng thoáng vậy mà mang theo vài phần e ngại, căn bản liền không dám chân chính tiếp cận triệu vô cực công kích. Phi Yên con người lập tức mãnh liệt keo lại đến, nàng lập tức cảm giác được, một khi bản thân phóng thích Tam Túc Kim Ô, như vậy cái này Tam Túc Kim Ô lực sát thương ít nhất cũng phải giảm xuống một nửa trở lên. Trong lòng của nàng nhịn không được toát ra một cái kinh ngạc suy nghĩ. Ba cái này triệu vô cực thực lực vậy mà như thế khủng bố, nhất là, đây rốt cuộc là dạng gì thần thông, lại có thể ngăn chặn bản thân Tam Túc Kim Ô. Phi Yên đối với bản thân thực lực vẫn rất có tự tin, liền xem như đối mặt đông hoàng thái nhất, hắn cũng phải kiêng kỵ bản thân ba phần. Thế nhưng là, Triệu Vô Cực lại là rất khác nhau. Hoàn toàn không có kiên kỵ, thậm chí thả ra tuyệt chiêu, hoàn toàn có thể ngăn chặn bản thân hồn hề du long, nếu là mình thực cùng Triệu Vô Cực động thủ, chỉ sợ bản thân chưa chắc đã là Triệu Vô Cực đối thủ. Ba trong lúc nhất thời, Phi Yên trong lòng càng tò mò. Lúc nào trên cái thế giới này nhiều hơn Triệu Vô Cực cao thủ như vậy, cái này trước trước sau sau, cũng bất quá là thời gian mấy năm, Triệu Vô Cực hành không có thời, chỉ là Triệu Quốc chết tử, lập tức biến thành dung chuyển thiên hạ phong vân đại nhân vật. Nghĩ tới đây, Phi Yên hơi hơi thổ tức một tiếng, bàn tay của nàng lật một cái, lập tức liền đem hồn hề du long khí tức hoàn toàn thu liệm đến thân thể. Sau đó, trên mặt của nàng lại là lộ ra một nụ cười, ba như vậy thần dũng hầu, thế nhưng là dám theo tiểu nữ tử tỉ thí một phen. Nếu là muốn tỉ thí, luôn luôn muốn tiền trúng giải, Phi Yên, ngươi chuẩn bị cùng bản công tử so cái gì? Triệu vô cực cười tủng tỉm nhìn xem Phi Yên dò hỏi. chương 118, làm thái tử Phi quá quỷ khuất ngươi. Phải có tặng thưởng. Phi Yên nhiều hứng thú nhìn xem triệu vô cực, trên mặt lại là toát ra một cái nụ cười mê người, như vậy không biết, thần Dũng Hầu muốn cùng Phi Yên đánh cược gì đây? Đánh cực gì? Triệu vô cực ánh mắt ở Phi Yên trên người nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, Phi Yên ở tần quốc thời điểm vì tìm kiếm thương long thất túc bí mật, cố ý đến gần Yến Đan, muốn từ trên người hắn lấy được bí mật này, bây giờ, càng là đi theo Yến Đan cùng một chỗ về tới Yến Quốc, chỉ sợ, đối với thương long thất túc bí mật vẫn là nhớ mãi không quên A. Viên Ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng đậm lên. Nàng ngồi quỳ chân ở triệu vô cực trước mặt, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Không sai đây, thần dũng hầu ngược lại là nhìn ra ba cái gọi là cùng âm dương gia quyết liệt cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Triệu vô cực chậm rãi cầm ly rượu lên, đưa đến Phi Yên trước mặt. Ba bất quá đây, đối với bản hầu mà nói, cái gọi là thương long thất túc kỳ thật cũng không cái gì, cái gọi là bí mật ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, kỳ thật cũng không tính là gì. Phi Yên cầm ly rượu lên lướt qua liền ngừng lại, chỉ là cặp mắt lại là Thủy Trung dừng lại ở Triệu vô cực trên thân, thần dũng hầu nói thẳng a, ngươi muốn cùng Phi Yên đánh cược gì? Ta xem, không bằng tốt như vậy, nếu là Phi Yên ngươi thua, liền trực tiếp hủy bỏ cùng Yến đan ở giữa hồ nước, trở thành bản hầu nữ nhân làm sao? Triệu vô cực càn dỡ nhìn xem Phi Yên, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên. Ngươi nói cái gì? Phi Yên thân thể hơi chấn động một chút, lại là không nghĩ tới Triệu vô cực vậy mà nhấc lên yêu cầu như vậy. Ba toàn bộ âm dương ra, kỳ thật có thể khiến cho bản hầu ra quan tâm đồ vật cũng không nhiều. Triệu vô cực nhìn xem Phi Yên, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên. Phi Yên cô đương, ngươi cho rằng, trừ ngươi ra, âm dương ra còn có thứ gì có thể khiến cho bản hầu ra chú ý đây. Phi Yên nghe thấy, trên mặt lại là lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, thần dũng hầu, ngươi có thể thật là lớn gan, ngươi rõ ràng liền biết thân phận của ta, ngươi cũng biết yến đan là vị hôn phu của ta. Ngươi còn dám để cho ta trở thành nữ nhân của ngươi Trên cái thế giới này Giống như là thần dũng hầu người to gan như vậy Haha, ha, Phi Yên Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đây Triệu vô cực nhìn xem Phi Yên nụ cười Trên mặt lại là thập phần đạm nhiên Cho tới nay bản hầu chính là người to gan như vậy Bây giờ, ở cái này Yến quốc đô thành, bản hầu chính là Để Yến quốc cắt nhường thổ địa Bây giờ ở chỗ này, bản hầu chính là không chút Kiên kỵ làm nhục Yến quốc Phi Yên, ngươi cũng thấy đấy, ngươi cho rằng Yến Đan thì có thể làm gì? Yến Quốc Vương thì có thể làm gì? Phi Yên không khỏi bắt đầu trầm mặc. Xuân Thu Chiến Quốc đến nay, giống như là triệu vô cực người to gan như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Triệu vô cực cường đại cũng không phải đến từ quyền lực trong tay hắn, mà là hắn thực lực. Lấy một địch vạn, trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có người có thể cùng hắn đối kháng thực lực. Không hề nghi ngờ, nam nhân như vậy cũng là làm cho người động tâm. Phi Yên cũng không ngoại lệ. Làm sao? Vua cá cực này. Phi Yên cô nương, ngươi có dám cùng ta đánh cuộc một lần? Triệu vô cực cầm bình rượu, chậm rãi nhìn xem Phi Yên, nếu là nhận thua, vụ cá cược này thế nhưng là bản hầu thắng. Phi Yên lại là không thể nín được cười lên, nàng hướng về triệu vô cực nói, thần dũng hầu, ngươi thật đúng là ưa thích nói giỡn, Phi Yên còn không có đáp ứng cùng ngươi đổ ước, ngươi liền để Phi Yên nhận thua. đây có phải hay không là quá khi dễ tiểu nữ tử? Đối kẻ khác, đây coi như là khi dễ, bất quá, đối đại Phi Yên ngươi. Cái này không tính là khi dễ. Triệu vô cực uống một ngụm rượu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, huống hồ, thấy được Phi Yên cô nương người, bản hầu luôn luôn không nhịn được muốn khi dễ một hai. H.T.T.P. Nét Phi Yên vừa nghe nói như thế, khuôn mặt lập tức hồng luận, nàng kinh ngạc nhìn Triệu vô cực, trong lòng đúng là hiện ra thêm vài phần ngượng ngùng cảm giác. Ba cái này có tính hay không là công nhiên tỏ tình. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Phi Yên hướng về Triệu vô cực lại là giống như cười mà không phải cười. Thần Dũng Hầu, ngươi sẽ không sợ ngươi thực có ý đồ với ta, Yến Đan sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, thậm chí sẽ còn phải người truy sát ngươi, ngươi phải biết, nơi này là Yến Quốc. Yến Quốc? Triệu Vô Cực lại là vẻ mặt không quan trọng nhìn xem Phi Yên, "Ba trong mắt của ta, Yến Quốc kỳ thật cũng chính là như vậy, nếu là sợ hãi, Bản Hầu liền sẽ không đích thân đến Yến Quốc, nơi này, Bản Hầu tự nhiên là nói đến là đến, nói đi là đi. Nói đến đây." Triệu Vô Cực hơi hơi dừng một chút, nhìn xem Phi Yên mỉm cười nói: Phi Yên tiểu thư, kỳ thật bản hầu có một câu vẫn luôn muốn nói cùng ngươi. Phi Yên hơi hơi híp mắt lại, hướng về Triệu Vô Cực nói, cứ nói đừng ngại. Kỳ thật, đối với Phi Yên tiểu thư ngươi mà nói, gả cho Yến Đan, làm cái gì thái tử phi, thật sự là quá ủy khuất ngươi. Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng nói, Yến Đan người này là không có cách nào bảo vệ ngươi, hắn quá nhỏ bé, hắn kiên trì lý niệm, ở cái loạn thế này bên trong cũng là không có người bất cứ tác dụng gì. Ngươi biết. Phi Yên con ngươi lập tức teo lại, Mặc ra đời tiếp theo cự tử, cái này tựa hồ cũng không thế nào khó có thể suy đoán. Triệu vô cực nhìn xem phi yên cười tủm tỉm ở miệng nói, bây giờ, tần quốc chưa từng có cường đại, nếu là tiếp tục nữa, tần quốc thống nhất lục quốc cũng là chuyện tất nhiên, đến lúc kia, tiến đan lại là cái gì? Vong quốc thái tử, có lẽ, tiến đan sẽ làm một ít gì, nhưng là, hắn bất luận cái gì cố gắng, nhất định đều là tốn công vô ích, tần quốc thống nhất thiên hạ, đây là chuyện tất nhiên thực. Ngươi như thế xem trọng tần quốc. Phi Yên hướng về triệu vô cực, sau đó mở miệng nói, như vậy ngươi tại sao phải cho triệu quốc hiệu lực, vì sao muốn cùng triệu quốc khai chiến, chẳng lẽ, ngươi không biết, tần quốc nhất định thống nhất thiên hạ sao? Cho nên nói, triệu vô cực giang tay ra, nhìn xem Phi Yên mỉm cười nói, đây chính là khác biệt, đối với Yến đan mà nói, hắn bất lực đi cải biến thiên hạ này đại thế, nhưng là, đối với bản hầu ra mà nói, liền hoàn toàn không phải là vấn đề gì. Phi Yên kinh ngạc nhìn triệu vô cực. Triệu vô cực nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, bởi vì, đối với bản hầu mà nói, muốn lịch chuyển thiên hạ, sửa đổi một chút thiên hạ đại thế, đây cũng không phải là chuyện không thể nào, bản công tử có thể làm được sự tình, tiến đan chưa hẳn liền có thể làm đến, nếu là hắn có thể làm đến, cũng sẽ không cần cắt đất cầu hòa. Thần Dũng Hầu thật đúng là tự tin. Phi Yên hơi hơi híp mắt lại, sau đó chậm rãi mở miệng nói, đã như thế, như vậy thì để Phi Yên linh giáo thần Dũng Hầu cao chiêu. Chương Phi Yên đại chiêu, một chiêu đánh bại. Hô, hô. Phi Yên tốc độ cực nhanh, rất nhanh là đến yến quốc cảnh nội một cái hồ nhỏ, chỉ thấy Phi Yên tay háo đồng bền, lăng không lơ lửng, hai chân cứ như vậy đứng ở trên mặt hồ. Ba toàn bộ hồ nước đều là hơi hơi có chút sôi trào. Ba đây là Phi Yên đem bản thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, trong hô hấp, liền có thể nhìn thấy âm dương bảo vệ, từng cái âm dương vờn quanh ở trên người của nàng, trong nháy mắt này, khí tức của nàng tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Diễm Linh Cơ đồng dạng là thao túng hỏa Diễm, nhưng là, Diễm Linh Cơ biểu hiện lại là hiển nhiên không bằng Phi Yên. Không hổ là âm dương gia cao thủ. Triệu vô cực cười cười, đạp trên hồ nước, đứng ở Phi Yên trước mặt, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, thật không hổ là gần với đông hoàng thái nhất cao thủ. Phi Yên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm nhu hòa mở miệng nói, tạ thần dũng hầu khích lệ. Nói chuyện thời điểm, Phi Yên hai tay nhấc một cái, đột nhiên kết thành một cái phát ấn. Hô. Ba chỉ thấy Phi Yên phía sau đột nhiên mở ra một đôi cánh chim màu vàng kim, cái này vũ dục nhẹ nhàng vỗ, trong hoàng hốt lại là một đoàn nóng dực khí lãng đập vào mặt, nồng nặc nhiệt độ cao tựa như là lập tức liền đem thế giới chung quanh trở thành một cái hỏa diễm thế giới. Cùng diễm linh cơ không giống nhau, Phi Yên sức mạnh bùng lên muốn càng thêm khủng bố. Ba cái này hỏa diễm tựa như là hoàn toàn đều là thật, càng là có âm dương biến hóa, Phi Yên ngẩng đầu nhìn Triệu Vô Cực, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, thần dũng hầu thế, nhưng là phải cẩn thận đây là phi yên áp dụng ly hỏa chi tinh tu luyện ra được tuyệt chiêu thanh âm của nàng ngọt ngào thế nhưng là trên người sức mạnh bùng lên lại là hết sức kinh người dưới chân hồ nước càng là từng đợt sôi trào tạo thành số lớn hơi nước ta tiên không xa diễm linh cơ nhìn thấy màn này trên mặt lại là lộ ra chấn kinh vạn phần biểu lộ nàng là đi theo triệu vô cực cùng phi yên cùng một chỗ xuất hiện ở nơi này cho đến giờ phút này diễm linh cơ mới cảm giác được kỳ thật bản thân vẫn là rất nhỏ yếu cùng phi yên loại người này so ra bản thân vẫn có trên lệnh cực lớn. Cái này, đến tổt cùng là tu luyện như thế nào, mới có thể đạt tới một bước này. Chỉ là, diễm linh cơ nhìn ở trong mắt, kích động trong lòng lại là càng thêm nồng nặc lên, nhìn thấy chiến đấu như vậy, nàng tin tưởng đối với bản thân thực lực nhất định là có tăng lên cực lớn. Phi yên sau đầu toát ra cái này đến cái khác vòng sáng, đó là hỏa diễm, tựa như là Phật đà sau lưng vòng sáng, từ trong ra ngoài, không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát tán, nàng cả người đang không lỡ lửng mà dưới chân hồ nước đều giống như là hơ khô mở dạng. Âm dương tạo hóa, tam túc kim ô, chu tước chân thân, hồn hề long du. Giờ khắc này, Phi Yên đột nhiên lấy ra bản thân giữ nhà bản sự, ngay tại Phi Yên cái kia âm thanh tràn ngập uy nghiêm bên trong, từ nàng đầu đằng sau, cái kia từng vòng vầng sáng chỗ sâu. Đột nhiên một tiếng huyết dài, cái này vầng sáng đột nhiên keo lại đến, tựa như là một vòng mặt trời, mà ở vòng này mặt trời, cư nhiên chui ra một cái tam túc kim ô, cái này tam túc kim ô vô cùng tôn quý trong hoàng hốt còn có từng đầu long khí vần quanh phi yên trên người chân khí cư nhiên chân chính biến hóa ra một đầu tam túc kim ô tam túc kim ô đây là yêu tộc thiên đế vỗ cánh huy giải mặt trời kia bên trong chui ra một cái đầu chỉ là chui ra ngoài trong nháy mắt nhiệt độ chung quanh đã tăng lên tới một cái trình độ khủng bố đất đai chung quanh đều giống như là biến thành một cái to lớn miệng núi lửa đồng dạng kinh khủng nham tương lúc nào cũng có thể phun ra đến tựa hồ là trong chớp mắt liền muốn hủy diệt thế gian vạn vật bản thân lực lượng lại có thể cải biến hoàn cảnh xung quanh. Phi Yên thực lực đã là bán bộ pháp lực đỉnh phong. Hô. Triệu Vô Cực cũng không động tác, chỉ là trên người hắn cũng là bám vào lên một tầng dày đặc băng giáp, tinh lam sắc băng giáp, chặn lại tất cả hỏa khí, thân thể hơi hơi khuếch tán, hàn khí thu liễm, mặc cho cho toàn bộ thế giới nghiêng trời lệch đất, ta tự nhiên bất động. Phi Yên nhìn ở trong mắt, trên mặt lại là lộ ra một vòng sợ hãi thán phục, mình đã đem thực lực buộc phát đến trình độ này, thế nhưng là Hiện tại triệu vô cực cũng vẫn là không có bất luận cái gì lui về phía sau dấu hiệu, thậm chí, hắn căn bản chính là không có bất kỳ cái gì e ngại. Tuy ý bản thân đem thực lực buộc phát đến cực hạn. Gia hỏa này, rốt cuộc là từ đâu tới mạnh như vậy tự tin. Phi Yên đôi mắt đột nhiên hơi hơi lóe lên mấy lần, thần dũng hầu, mời tiếp chiêu. Đơn giản 6 chữ, Phi Yên lại là không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, như thần chỉ giáng lâm, không mang theo nửa điểm tình cảm của nhân loại ở trong đó. Tam túc kim ô đột nhiên chui ra, hóa thành một đạo liệt diễm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hung hăng trùng kích hướng triệu vô cực. Áp lực này, quả thực không thể chống đối. Diễm linh cơ thấy một màn như vậy, lại là nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái, nếu là đổi lại mình, đó là tuyệt đối ngăn không được một chiêu này, không chỉ có chỉ là hỏa diễm vĩ lực, càng là một loại tinh thần cảm giác gáp bách. Huống chi, bản thân vẫn là khoảng cách phi yên ở khoảng cách xa như vậy, nếu như là khoảng cách này tiếp cận, bản thân càng là ngăn cản không nổi H.T.T.P. Triệu vô cực nhìn xem đánh thẳng tới Tam Túc Kim O, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, trong miệng của hắn phát ra một cái khen ngợi thanh âm, không sai, thực rất không sai, Tam Túc Kim O, phi yên, không nghĩ tới, ngươi lên đến liền trực tiếp đối bản hầu dùng mạnh như vậy chiêu số, lai nhi bất vãng phi lệ dã, liền để ngươi tốt nhất kiến thức một chút, bản hầu thực lực. Nói đến đây, Triệu vô cực đi về phía trước một bước. Ông. Ba ngày tại tam túc kim ô trùng kích đến triệu vô cực trước người một sát na kia, đột nhiên một cái hồng trung đại lữ một dạng thanh âm, mãnh liệt vang tới, ngay tại triệu vô cực trước người, đột nhiên xuất hiện một tôn lò luyện to lớn. Địa ngục dung lô. Tam túc kim ô vọt tới triệu vô cực trước mặt, thế nhưng là còn chưa kịp cho triệu vô cực dẫn tới bất kỳ tổn thương, cái này lò luyện to lớn liền đột nhiên mở ra, sau đó, há miệng vớn vớt. Trong nháy mắt liền đem phi yên tam túc kim ô thôn phệ vào. Cái gì Phi Yên trên mặt lập tức lộ ra biểu tình không thể tin. Địa ngục dung lô luyện hóa kim ô. Triệu vô cực trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng. Cái kia lò luyện chỗ sâu, một đầu to lớn tam túc kim ô ở trong đó dây rủa, nhưng lại thủy trùng không vọt ra được. Chân khí cư nhiên từng điểm bắt đầu bị địa ngục dung lô luyện hóa. Làm sao có thể? Phi Yên tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân mạnh mẽ như vậy công kích, cư nhiên bị Triệu vô cực cho một chiêu đánh bại. Không chỉ là đánh bại, càng là trực tiếp luyện hóa bản thân tam túc kim o. Đây chính là bản thân chân khí tinh huyết truy luyện đến, cũng là đại biểu cho Phi Yên công kích mạnh nhất, hơn phân nửa bộ phận công lực, kể từ đó, thế nhưng là bị Triệu Vô Cực toàn bộ luyện hóa. Chương 120: Bắt sống Phi Yên. Đây là cái gì? Phi Yên sắc mặt lập tức mãnh liệt biến hóa, nàng cảm thấy bản thân tinh khí bị Triệu Vô Cực nhanh chóng luyện hóa, nàng cũng là bán bộ pháp lực cảnh giới, càng là tu luyện ra Tam túc Kim Ô tính phách, một chiêu này phóng xuất ra, uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, trên cái thế giới này tuyệt đối không tồn tại bất kỳ lực lượng nào có thể đối kháng. Ba nhưng mà, triệu vô cực lại là có thể đối kháng. Ba cái này địa ngục dung lô vừa xuất hiện, liền đem tam túc kim ô trực tiếp thu nạp vào đến, ở cái này to lớn địa ngục dung lô, cái này tam túc kim ô căn bản liền dây rũa không đi ra, chỉ có thể bị địa ngục dung lô hoàn toàn luyện hóa. Xoát! Phi liên tay phải lắc một cái, đột nhiên, một ngụm trường kiếm từ trong tay nàng trôi ra, trong khoảnh khắc, kiếm khí hát hát, lại là một đạo cực sáng lên qua mang Xích lưu một tiếng, Phi Yên thẳng đến triệu vô cực giết tới. Ba đầu này Tam Túc Kim Ô chính là Phi Yên tu luyện ra được mệnh hồn, thu thập liệt nhật chi tinh hoa, cũng không biết chui luyện bao nhiêu năm tháng, rốt cục đem mình tinh huyết, ý thức, linh hồn cô động thành công, lúc này mới tạo thành Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô, đại biểu cũng chính là Thái Dương Tinh. Coi như là chân chính pháp lực cảnh, Phi Yên đều có lòng tin có thể đánh bại, muốn tu luyện được cái này Tam Túc Kim Ô, dựa vào không chỉ có chỉ là cố gắng, càng là thiên phú. Tài hoa, một khi tu luyện được, đây cơ hội là thủ đoạn vô địch. Nhưng là bây giờ, triệu vô cực tùy ý thi triển ra chiêu số, lại có lực lượng kinh khủng như vậy, trực tiếp giam cầm tam túc kim ô, để nó cư nhiên không cách nào lao ra. Một khi luyện hóa, cũng liền mang ý nghĩa Phi Yên tu luyện lâu như vậy võ công, đều muốn phế. Xuất kiếm đồng thời, Phi Yên cũng là đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, không chỉ như vậy, nàng càng là thôi động tự thân linh hồn cùng toàn thân pháp lực. Nguyên bản có chút tạm đạm tam túc kim ô tử lại một lần nữa một lần bạo phát ra tàn phá quan mang. A. Triệu vô cực trên mặt hốt nhiên đỗng nhiên nổi lên một nụ cười, hắn thân thể thậm chí không có chút nào dao động, chỉ là cái này địa ngục dung lô bên trong lại là đột nhiên chui ra hai cái thân ảnh. Xích đế. Hòa hoàng. Hai bóng người này cơ hồ lại xuất hiện đồng thời, trực tiếp chấn áp tam túc kim ô. Trong phút chốc, tam túc kim ô trong miệng phát ra gào thét thanh âm, thân thể lập tức tựa như là hoàn toàn bị luyện hóa một dạng Ở sích đế hỏa hoàng trước mặt, bất luận cái gì hỏa diễm, đều muốn bị khắc chế, đều muốn bị áp chế. Tăng túc kim ô ở trong địa ngục dung lô, vẫn là không ngừng bị luyện hóa, từng kia từng kia sinh mệnh bản nguyên, bị dung nhập trong đó, trở thành triệu vô cực bổ dưỡng. Ba đây là địa ngục dung lô, thu nạp tất cả, dung nạp tất cả, luyện hóa tất cả, nhất là hỏa thuộc tính, càng là hoàn toàn bị khắc chế. Phi yên thực lực kỳ thật đi theo triệu vô cực không sai biệt lắm, thế nhưng là, Nàng thi triển ra tam túc kim ô chính là hoàn toàn bị triệu vô cực chế trụ. Làm sao có thể, ta tam túc kim ô, chất lọc thái dương chân hỏa, liền xem như đông hoàng thái nhất đều muốn kiêng kỵ vạn phần, người đây là cái gì thủ đoạn, có thể đem ta tam túc kim ô đều giam khẩm. Phi Yên trong miệng phát ra thanh âm, mà lúc này đây, nàng cũng đã tới triệu vô cực trước mặt. Đột nhiên, triệu vô cực giơ lên ngón tay, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm được Phi Yên trường kiếm, Phi Yên thân thể chấn động. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sau đó, liền thấy Triệu vô cực điểm ngón tay một cái. Đột nhiên, Phi Yên trường kiếm trong tay răng rắc một tiếng, trực tiếp nứt ra. Ngươi. Phi Yên trong miệng chỉ kịp phát ra một cái âm phụ. Sau đó, Triệu vô cực ngón tay liền điểm ra ngoài, rơi vào Phi Yên chỗ ngực. với anh. Phi Yên lập tức cảm giác thân thể của mình đều run rẩy theo. Sau đó, nàng cả người đều bị cố này kinh khủng lực lượng cho bắn bay tại chỗ. Đồng thời. Từng tia dày đặc khí lạnh cảm giác mãnh liệt từ chỗ ngực huyết tán ra, trong nháy mắt, Phi Yên chỉ cảm giác bản thân toàn thân trên dưới một trận lạnh buốt. "Phi Yên, ngươi thực lực so với ta vẫn là kém xa, liền xem như ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng là, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngươi sức mạnh bùng lên càng mạnh, ta liền càng là có thể thu nạp công kích của ngươi, từng điểm luyện hóa trong tay ngươi Tam túc Kim mô, ngươi tu luyện cái này Tam túc Kim mô, cũng là hao tốn không ít tâm tư a." Thực sự là đáng tiếc. Ngươi cũng nhất định chỉ là cho ta một cái thuốc bổ mà thôi. Triệu vô cực đứng chắp tay, không nhúc nhích, chỉ là phía sau tòa kia địa ngục dung lô lại là xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, từng điểm luyện hóa trong đó tam túc kim ô. Lấy triệu vô cực làm trung tâm, phương viên vài dằm tạo thành một cô vạn bẹo lực trưởng, cái này lực trưởng khuyết tán ra lực lượng càng ngày càng mạnh, không ngừng luyện hóa cái này tam túc kim ô. Triệu vô cực ra hỏa này, dung hỏa tới đối phó hắn căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như là thực tế thực lực, phi yên thực lực cũng hẳn là có thể cùng triệu vô cực chống lại một hai, đáng tiếc, nàng thuộc tính là hỏa, liền bị triệu vô cực cắp chế. Ở phía xa xem cuộc chiến diễm linh cơ lại là nhẹ nhàng thở dài một cái. Triệu vô cực tu luyện ngũ đế đại ma thần thông, thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, bất luận cái gì ngũ hành công pháp rơi vào triệu vô cực trong tay, cũng là muốn bị khắc chế. Chỉ có thể nói phi yên không may mắn, nàng hết lần này tới lần khác là hỏa thuộc tính. Triệu Vô Cực lại vừa lúc đem hỏa thuộc tính cho cô đọng thành pháp lực, bất luận cái gì hỏa thuộc tính công kích ở Triệu Vô Cực trước mặt, cũng đều chỉ có thần phục phần. Nếu là đổi mặt khác ba đại thuộc tính, Triệu Vô Cực còn không có ngưng tụ thành pháp lực, nói không chừng còn có thể đấu một ngang sức ngang tài, đáng tiếc là hiện tại, lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ba chỉ thấy Triệu Vô Cực lật bàn tay một cái, bên trong địa ngục dung lô đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo hỏa diễm, lại là thiên địa dị hỏa, 10 đại dị hỏa hoàn toàn dung nhập trong đó. Địa ngục rung lô bên trong rung nhàm càng thêm sôi trào, đem cái kia tam túc kim ô luyện đến dên gì không thôi. Và phi yên rốt cục nhịn không được, phun một ngụm máu tươi. Hàng khí lập tức liền khống chế được nàng, triệu vô cực mang trên mặt một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó mở miệng nói, diễm linh cơ, ngươi ra đi. Diễm linh cơ đi tới triệu vô cực bên người, lại là nhìn thấy triệu vô cực thủ trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái, hàng khí giáng lâm, lại là mưa to, cái này bị phi yên cho hơ khô hồ nước lại một lần bị nước lấp đầy. Đem Phi Yên tiểu thư mang về, chúng ta hảo hảo nói. Triệu vô cực ánh mắt ở Phi Yên trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Phi Yên tuy nhiên cảnh giới không có rơi xuống, nhưng là, hiện tại cả người lại là 10 điểm cứng ngắc, giờ này khác này, tự nhiên không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Diễm Linh cơ nhìn Phi Yên một cái, lại nhìn Triệu vô cực một cái, sắc lang. Triệu vô cực lại là mắt điếc hai ngơ, chỉ là chậm rãi mở miệng nói, mang về. Ta biết rồi. Diễm Linh Cơ kéo lấy thật dài giọng điệu mở miệng nói: "Chương 121, Thái tử Đan, ngươi thật có một cái tốt Thái tử phi." Triệu Vô Cực dịch trạng. Phi Yên sắc mặt tái nhợt, nàng đã bị khá là nghiêm trọng thương thế, từng tia hàn khí không ngừng từ lồng ngực của nàng khuyết tán ra, đã hoàn toàn phong tỏa ngăn cản nàng tất cả có thể vận chuyển chân khí địa phương, từng tia pháp lực cũng không có cách nào thi triển ra. Nhưng là, cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Phi Yên cảm giác được khí tức của mình đã không phải là như vậy ổn định. Tổn thất phần lớn công lực, nàng cũng không biết mình cần tiêu phí thời gian bao lâu mới có thể khôi phục, cái kia tam túc kim mô, thế nhưng là bản thân tiêu hao số lớn tinh khí thần lúc này mới ngưng luyện ra được. Bản thân hao tổn không chỉ có chỉ là công lực của mình, trong đó còn có bản thân tinh lực, tinh khí thần. Ba cái này một khi hao tổn, Phi Yên thậm chí không biết mình còn có thể khôi phục hay không. Triệu vô cực lại là khí định thần nhàn, Phi Yên tuy nhiên thực lực rất mạnh, đáng tiếc gặp phải lại là bản thân. Bây giờ Phi Yên liền xem như có thể hoạt động tự nhiên, chỉ sợ ngay cả Diễm Linh Cơ cũng không là đối thủ, lại như thế nào là đối thủ của mình. Phi Yên cô nương, xem ra ngươi là thua, tất nhiên thua, ngươi liền muốn thành thành thật thật dựa theo ước định giữa chúng ta, ngươi nói đúng không? Triệu vô cực đem Phi Yên đặt ở bàn trà đối diện, trên mặt lại là mang theo nồng nặc nụ cười, ba chỉ cần Phi Yên cô nương, ngươi thành thành thật thật, bản hầu cũng là tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Phi Yên chỉ là ngẩng đầu nhìn Triệu vô cực. Ngựa khí bên trong lại là mang theo vài phần tức giận. Triệu vô cực, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng cường đại hơn. Bất quá, ngươi cũng đừng xem thường chúng ta âm dương ra. Chúng ta âm dương ra cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Triệu vô cực lại là nở nụ cười. Ánh mắt của hắn ở phi yên trên thân nhẹ nhàng quét qua. Sau đó mỉm cười nói, thực sự là ngoài ý muốn đây. Ngoài ý muốn. Phi yên ngược lại là có chút kỳ quái nhìn triệu vô cực. Có cái gì ngoài ý muốn. Triệu vô cực cười nhạt một tiếng. Sau đó tiếp tục nói, "Phi Yên, ngươi không cảm thấy mình những lời này nói ra giống như là một cái bị tức tiểu tức phụ sao?" "Ngươi?" Đối mặt Triệu Vô Cực đùa giỡn, Phi Yên lập tức một câu đều là không nói ra được, ở sâu trong nội tâm lại là có một loại mãnh liệt cảm giác không nói ra được, mình ở trước mặt người đàn ông này, tại sao có thể có như vậy biểu hiện? Chẳng lẽ? Phi Yên trong lòng nhộn nhạo lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ ta thực sự ưa thích hắn hay sao? Nghĩ tới đây, Phi Yên hít một hơi thật sâu, Sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, ngươi tiếp xuống dự định thế nào. Không làm gì. Triệu vô cực mỉm cười nhìn Phi Yên, ba bây giờ triệu quốc cùng Yến quốc tầm đó chính đang thảo luận hòa đàm hạng mục công việc, hiến thái tử đàn chính đang chuẩn bị cắt đất, bằng không thì, triệu tề hai nước cũng sẽ đồng thời tiến công Yến quốc. Một bên nói, triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, mà ở hòa đàm trong lúc đó, Yến quốc thái tử Phi hành thích bản hầu Phi Yên, ngươi nói xem, đây là một cái dạng gì tội danh? Ba cái gì? Phi Yên lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn tròng trọc vào triệu vô cực, ta lúc nào hành thích qua ngươi. Triệu vô cực lại là không để ý đến Phi Yên, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, Yến Thái Tử Phi hành thích bản hầu, sau đó, bị bản hầu bắt sống. Bây giờ, Yến Thái Tử Phi ở bản hầu trong tay, ngươi đoán, Yến Thái Tử Đan sẽ có hành động gì? Ngươi lại đoán một chút, Yến Quốc một lần này lại muốn trả cái giá lớn đến đâu mới có thể để cho bản hầu hài lòng. Vô sỉ! Phi Yên nhịn không được mắng một tiếng triệu vô cực ánh mắt thì là rơi vào phi yên trên thân trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo càng thêm nồng nặc nụ cười phi yên a quốc cùng quốc tâm đó thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể tới tham khảo không bằng ngươi lại đoán một chút bản hầu đối với yến quốc nói có thể không cần lại nhiều cắt nhường thổ địa chỉ cần để phi yên trở thành bản hầu thị nữ ngươi nói yến quốc lại sẽ là có dạng gì phản ứng phi yên toàn thân chấn động trên mặt nàng cười khổ lại là càng lúc càng nồng nặc lên thần dũng hầu Ngươi vì lấy được Phi Yên, thật đúng là nhọc lòng. Triệu Vô Cực chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Phi Yên, ngươi nói như vậy, cũng chính là để bản hầu bất đắc dĩ, rõ ràng chính là bản hầu phi thường thưởng thức Phi Yên cô nương, muốn để Phi Yên cô nương trở thành bản hầu phụ tá đắc lực." Phi Yên đã không biết nên nói cái gì cho phải, tất cả trí tuệ, tất cả lực lượng, hết thảy tất cả ở trước mặt Triệu Vô Cực, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ba người này tâm cơ thủ đoạn, thực lực, trí tuệ Võ lực đều là vượt xa quá bản thân. Trên cái thế giới này, chỉ sợ là thật không có người có thể cùng triệu vô cực đối kháng một hai. Thái tử phụ, bây giờ yến thái tử đan đang cùng triệu duệ nghiên cứu thảo luận cắt đất sự tình. Thái tử đan khoảng thời gian này dựa vào lý lẽ biện luận muốn cho yến quốc giành lợi ích lớn nhất, nhưng là triệu duệ lại cũng là muốn cho triệu quốc nhu cầu lợi ích lớn nhất. Lã vọng buông cần đúng là triệu duệ. Dù sao, hiện tại sợ nhất chính là yến quốc. Thể quốc đại quân khẽ động, triệu quốc nếu là tiến công yến quốc. Tiến quốc khi đó tổn thất coi như không phải ngân ấy. Tuy nhiên không biết triệu vô cực rốt cuộc là làm sao làm ra 10 vạn đại quân, nhưng là, có thể làm ra một lần, liền có thể làm ra hai lần. Có trời mới biết triệu vô cực còn có thủ đoạn gì nữa. Triệu Duệ chỉ là mới ra đời, nhưng là bây giờ lại là vô cùng kích động, có thể khiến cho một nước túi đầu, cắt nhường thổ địa. cái này là hạng người gì mới có thể có được thủ đoạn. Túng hoành gia trương nghi. Chỉ có dạng người này, mới có thể dựa vào lấy miệng lưỡi bản lĩnh mới có thể để cho quốc gia nhượng bộ cắt nhường thổ địa bây giờ mình có thể làm đến điểm này liền xem như không bằng trương nghi chỉ sợ cũng là tranh lệch không xa tiến đan lại như thế nào không biết hiện tại yến quốc nguy cơ hắn dựa vào lý lẽ biện luận lại cũng có mấy phần lực bất tòng tâm triệu quốc hiện tại muốn lấy đi vài tòa thành chỉ đều là binh ra vùng giao tranh một ngày lần nữa mở rộng triệu quốc hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc tiến quốc căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ không thể nhường, tuyệt đối không thể nhường. Nhưng là bây giờ, không nhường, vậy lại nên làm thế nào cho phải? Ngay lúc này đột nhiên một cái sai vật bước nhanh đi tới triệu duệ bên người, đại nhân, không xong, ra đại sự, ra đại sự, ra đại sự gì? Triệu duệ vẻ mặt kỳ quái mở miệng do hỏi, sau đó cái này sai vật liền dựa vào ở triệu duệ bên thai nhanh chóng nói mấy câu, triệu duệ toàn thân chấn động, cả người đều đứng lên, ba cái gì? người nói cái gì? chính xác một trăm. Ba cái này sai vật thật nhanh mở miệng nói, đại nhân, chúng ta. Lập tức trở lại. Triệu Duệ đứng dậy, sau đó hướng về Yến Đan nhìn thoáng qua, Thái tử Đan, ngươi thật đúng là có một cái tốt Thái tử Phi. Trước 122, Thái tử Đan ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo. Tình huống như thế nào? Thái tử Đan vẻ mặt một bức, hắn thậm chí hoàn toàn không biết ngọn nguồn đã xảy ra dạng gì sự tình. Triệu Duệ làm sao sẽ trong thời gian ngắn như vậy đổi sắc mặt, càng là không nghĩ tới. Gia hỏa này cư nhiên trực tiếp vội vàng rời đi. Phi Yên, Phi Yên nàng làm cái gì? Thái tử đan toàn thân chấn động, hắn biết rõ Phi Yên thực lực, tuy nhiên lại là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Phi Yên sẽ như thế nào? Nàng đi tìm triệu vô cực, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác mãnh liệt tràn đầy ở thái tử đàn trong đầu, trong lòng của hắn càng là nhịn không được nổi lên mấy phần sợ hãi, ở giờ phút quan trọng này, nếu như Phi Yên thực đi tìm triệu vô cực phiền thoái, Như vậy, sẽ phát sinh dạng hậu quả gì? Ba đây là thái tử đan nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lấy triệu vô cực tính cách, lấy triệu vô cực thực lực, tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Triệu duệ vội vội vàng vàng rời đi, trong lúc nhất thời, thái tử đan cả người đều giống như là kiến bò trên chảo nóng, hoang mang lo sợ, cả người đều là mờ mịt, hoàn toàn không biết mình tiếp xuống nên làm cái gì. Hắn đã mất phương hướng tâm trí, mặc cho ai gặp chuyện này, ai cũng muốn mộng bức. Húng chi? Hiện tại Phi Yên tuy nhiên đối với Thái tử Đàn chỉ là hơi có hảo cảm, mà Thái tử Đàn đã là đối với Phi Yên động tình. Nếu như Phi Yên thực xuất hiện vấn đề gì, như vậy bản thân lại làm sao đối mặt sau đó phải phát sinh sự tình. Soạn. Ngay lúc này một đội binh sĩ đi tới Thái tử Đàn trước mặt, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Tiến Đan nhìn xem một đội này binh sĩ, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó mở miệng nói, các ngươi là ai? Thái tử Điện Hạ, bệ hạ để cho chúng ta để ngài hỏa tốc vào cung. Ba cái này đội trưởng đội thị vệ thật nhanh mở miệng nói, còn mời thái tử điện hạ theo chúng ta đi một chuyến. Tiễn đan hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó gật đầu nói, tốt, ta và các ngươi đi. Yến quốc vương cung. Thái tử đan trong lòng càng là lo sợ có chút bất an, hắn loang thoáng cũng có thể đoán được đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Lấy phi yên tính cách chỉ sợ là thực đi tìm triệu vô cực, hơn nữa, nhất định là xảy ra chuyện gì không được sự tình, mới có thể như thế, nếu không phải là dạng này. Tại sao phải nhường bản thân hỏa tốc vào cung? Một loại cảm giác không ổn ở thái tử đàn trong lòng nộn ngạo. Phi Yên, ngươi đến cùng làm cái gì? Đề phong nghiêm ngặt tiến quốc vương cung. Yến đàn vừa mới đến nơi này, liền thấy bản thân phụ vương Yến vương Yến hỉ, vừa nhìn thấy bản thân đi đến, Yến đàn còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì lễ nghi, Yến vương Yến hỉ liền soát soát đi tới Yến thái tử đàn trước mặt, đột nhiên dương lên bàn tay đối với thái tử đàn mặt chính là hung hăng một tát. 3. Thanh Thúy vang rội bằng 2 trực tiếp đem yến thái tử đàn cả người đều đánh ông, sau đó liền nghe được Yến Vương Yến Hỉ cái kia gầm thét thanh âm ở bên thai của mình điên cuồng vang vọng, hỗn đản, ngươi đều làm cái gì, ngươi đều làm cái gì. Tuy nhiên thực lực và bản sự đều ở trên Yến Vương Yến Hỉ, nhưng là cha mình đột nhiên cho chính mình một bàn tay, thái tử đan vẫn là không dám né tránh, chỉ có thể chịu một tắt này, hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Yến Vương Yến Hỉ, phụ vương, đến cùng, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Yến Vương Yến Hỉ u ám mở miệng nói, Chuyện gì xảy ra, ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Tốt, ngươi xem một chút, chính ngươi nhìn xem." Một bên nói, Tiễn Vương Yến hỉ trực tiếp cầm trong tay thẻ tre ném cho Thái Tử Đan, "Chính ngươi nhìn." Thái Tử Đan hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cầm lên thẻ tre, trong phút chốc, sắc mặt của hắn mãnh liệt biến hóa, "Phi Yên, Phi Yên hành thích Triệu Vô Cực." "Tiễn Đan, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết, Phi Yên đến cùng có hay không hành thích Triệu Vô Cực?" Tiễn Vương Yến hỉ căm tức nhìn xem Thái Tử Đan, "Ta hỏi ngươi, Nữ nhân này đến cùng là lai lịch thế nào, hắn tại sao phải đánh lén triệu vô cực, tại sao phải hành thích triệu vô cực? Chẳng lẽ nàng không biết, lúc này chính là triệu quốc cùng Yến quốc tầm đó hòa đàm thời điểm sao? Lúc này hành thích triệu vô cực, nàng có phải hay không cảm thấy Yến quốc hiện tại sống được thật tốt, muốn trực tiếp diệt tiến quốc? Thái tử Đan chỉ cảm giác đầu của mình đều lớn rồi, chỉ cảm giác đầu của mình bên trong tựa như là có một cái vỏ, bên ngoài chính đang có người không ngừng mà gõ đánh, cả người hắn đều là chó mặt. Phi Yên cư nhiên hành thích triệu vô cực, tại sao có thể ở thời điểm này hành thích triệu vô cực? Liền xem như muốn giết triệu vô cực, cũng không thể ở giờ phút quan trọng này đối với triệu vô cực động thủ, luôn luôn phải chờ tới triệu vô cực rời đi Yến quốc về sau, lúc này mới động thủ, kể từ đó, liền xem như triệu quốc muốn kiếm cơ cũng không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Nhưng là bây giờ, Phi Yên cư nhiên sớm động thủ. Không, không phải như thế. Thái tử Đan thật nhanh mở miệng nói. Phi Yên tuyệt đối không phải dạng này không có phân tức người, cái này nhất định là Triệu Vô Cực âm yêu, cái này nhất định là của hắn âm yêu. Hắn tiếp lấy Phi Yên hành thích bản thân một cớ, ở cùng chúng ta yến quốc giao dịch thời điểm, tốt yêu cầu chúng ta cắt nhường càng nhiều lợi ích ra ngoài. Như vậy nên làm cái gì? Yến Vương Yến hỉ tức giận mở miệng nói, hiện tại Triệu Vô Cực ngay tại dịch trạng, hiện tại Thái tử phi cũng bị Triệu Vô Cực cho bắt được, chúng ta có thể làm sao? Như thế nào mới có thể giảm xuống chúng ta tổn thất? Ta Thái tử Đan trong lúc nhất thời hoàn toàn nói không ra lời, Triệu Vô Cực tất nhiên bắt được Thái tử phi, khẳng định như vậy là muốn giao giá trên trời, bản thân lại như thế nào đi theo Triệu Vô Cực đàm phán. Ta đi bái phòng một lần Triệu Vô Cực. Thái tử Đan thật nhanh mở miệng nói, "Ba một lần này, ta đi tự mình bái phòng Triệu Vô Cực, chỉ cần Triệu Vô Cực cùng ta gặp mặt, ta vẫn là có biện pháp để Triệu Vô Cực nhả." Những lời này nói ra, Thái tử Đan chính mình cũng cảm giác có chút bất lực, Triệu Vô Cực giá hỏa này cũng không phải bình thường âm hiểm. Một khi cái kia nắm được nhược điểm của mình, tất nhiên là phải thêm đà kích lớn. Phi yên, phi yên. Thái tử đan tự lầm bẩm, nụ cười trên mặt lại là hết sức bất đắc dĩ. Sau đó, ánh mắt của hắn lại là biến kiên định. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đem người cứu ra. Ba chuyện này, người tốt nhất cho ta một cái công đạo. tiến Vương Yến hỉ lạnh lùng mở miệng nói, triệu yến tầm đó tuyệt đối không thể lần nữa khai triển. Bằng không mà nói, người liền cho chúng ta chết tốt rồi. Đọc chuyện. Ở lệnh lùng bỏ lại một câu, Yến Vương Yến Hỷ trực tiếp quay người rời đi. Thái tử Đan cũng là hơi hơi thở ra một hơi, sau đó, sẽ để cho thủ hạ người chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị cho tiến về dịch trạng bái phòng triệu vô cực. Dịch trạng. Xin lỗi, thái tử điện hạ, nhà ta hầu ra nói, hiện tại không muốn gặp khách, mời trở về đi. Đứng ở cửa người hầu nhìn xem thái tử Đan lại là lệnh lùng mở miệng nói. Trước 123, dê vào miệng của thái tử Đan. Người nói cái gì? Thái tử Đan sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mình bây giờ cư nhiên ngay cả triệu vô cực dịch trạm còn không thể nào vào được, cái này triệu vô cực căn bản không hề muốn gặp chính mình ý tứ. Hắn là bản thân bị trọng thương, hay là cố ý? Thái tử Đan càng thêm có khuynh hướng cái sau, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, triệu vô cực tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị thương, liền xem như Phi Yên thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng là không tổn thương được triệu vô cực, hiện tại, Phi Yên nhất định là bị bắt sống, chỉ là Không biết ở triệu vô cực nơi này, tình huống làm sao? Một loại phiền não cảm giác ở thái tử đàn trong lòng nhộn nhạo, nữ nhân mình yêu thích, trên danh nghĩa thái tử phi thế mà ở bản thân địch nhân ôm ấp. Như thế cảm giác, để thái tử đan có một loại giống như ăn phải con rồi cảm giác buồn nôn. Dịch trạm bên trong, triệu vô cực chậm rãi thưởng thức trà, sau đó ánh mắt của hắn ở phi yên trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó mỉm cười nói, phi yên cô nương ngươi cũng nếm thử trà này cũng không phải bình thường vương tôn quý tộc liền có thể thưởng thức. Bây giờ trở thành triệu vô cực tù nhân, phi yên cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thành thành thật thật an tâm làm triệu vô cực bên người tù binh, nàng cầm ly trà lên nếm thử một miếng, sau đó mở mắt ra nói, trà ngon. Không nghĩ tới, còn có pha trà cách nói. Triệu vô cực thì là cười cười, hiện nay, trừ trà đã tại tần quốc lưu truyền, bất quá, thời đại này vẫn là không có pha trà, sao trà dạng này thuyết pháp. Phi Yên để trong tay xuống chén trà, nhiều hứng thú nhìn xem triệu vô cực, thần dũng hầu. Phi Yên vẫn là có một cái vấn đề không phải rất rõ ràng. Ngươi vì sao nhất định muốn giam Phi Yên? Chẳng lẽ là muốn từ Phi Yên nơi này thu hoạch được chỗ tốt gì? Triệu vô cực nhìn xem Phi Yên, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên. Phi Yên A. Kỳ thật, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta có thể từ trên người của ngươi được cái gì dạng chỗ tốt đây? Phi Yên nghe thấy cả người cũng là hơi sương sở. Đích xác. Triệu vô cực từ bản thân nơi này lại có thể được cái gì dạng chỗ tốt? Ba lấy được âm dương ra bí mật? Hay là cái gì khác? Để Yến quốc cắt nhường càng nhiều địa bàn, xuất ra càng nhiều hoàng kim, lương thực. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, tựa hồ, triệu vô cực cũng không để bụng những cái này. Gia hỏa này luôn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, để cho người ta khó có thể suy nghĩ. Phi Yên nhìn xem triệu vô cực, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, tiếp tục nói, Phi Yên cũng không biết. Thần Dũng Hầu ngươi đến cùng muốn cái gì? Kỳ thật bản Hầu đổ mong muốn rất đơn giản. Triệu Vô Cực cười cười, nhìn xem Phi Yên chậm rãi mở miệng nói, "Ba chính là Phi Yên ngươi a." Phi Yên cô nương dung nhàn, toàn bộ chiến quốc đều là đứng hàng đầu, như thế mỹ nhân, lại như thế nào có thể khiến cho bản Hầu không động tâm đây? Phi Yên nghe thấy, khuôn mặt lại là lập tức hồng nhuận, nàng mang theo ngượng ngùng nhìn xem Triệu Vô Cực, "Vô Cực công tử, ngươi thật đúng là ưa thích nói giỡn đây." Trên cái thế giới này, Cái này còn là lần đầu tiên có người trắng trận nói ra dạng này mấy câu nói, cái này khiến Phi Yên có một loại cảm giác ứng phó không kịp. Càng là để Phi Yên cảm giác được một loại trước đó chưa từng có nhịp tim. Triệu vô cực chỉ là lạnh nhạt cười cười, Phi Yên cô nương, thân làm mỹ nữ luôn luôn muốn để người ta biết, luôn luôn muốn để người theo đuổi, ai cũng không ngoại lệ, liền xem như Phi Yên cô nương ngươi, cũng là như thế. Phi Yên chỉ là cười cười, sau đó tiếp tục nói, có thể có được thần dũng hầu khích lệ, Đây cũng là tiểu nữ tử phúc khí. Triệu vô cực lại là khí định thần nhàn cười cười. Tiếp tục nói, phi điên cô nương không cần khiêm tốn. Mị nữ luôn luôn có một ít đặc quyền. Đúng rồi, phi điên cô nương. Khoảng thời gian này, ngươi liền ở lại đây tốt rồi. Bản hầu cũng sẽ không bạc đãi cô nương. À, khả năng buổi tối, nơi này sẽ có một chút gió thổi cỏ lây. Phi yên cô nương, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Gió thổi cỏ lây. Phi điên tâm tư khẽ động, nàng lập tức liền nghĩ đến Th Hiện tại thái tử đàn tuy nhiên không phải chân chính thời gian, nhưng là, cũng là đời tiếp theo cự tử người thừa kế, nếu như thái tử đan thực đến tập kích triệu vô cực, vậy lại nên làm thế nào cho phải. Đây cũng không phải là không có khả năng sự tình. Hy vọng ra hòa này, thực không muốn có hành động gì, triệu vô cực, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Phi yên nhẹ nhàng thở dài một cái, thái tử đan võ công vẫn là không bằng bản thân, nếu là thật đến, chỉ sợ sẽ bị triệu vô cực nghiền ép một lần một lần lại một lần. Thái tử phủ, Thái tử Đan trở về sau, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó liền bắt đầu triệu tập toàn bộ Yến quốc mặc ra đệ tử, thân làm đời tiếp theo cự tử, thái tử Đan quyền lực trong tay tự nhiên là vô cùng to lớn. Đang lúc hoàng hôn, mặc ra một số cao thủ liền đã lục tục xuất hiện ở thái tử phủ. Yến Đan cũng là đổi lại một thân võ sĩ phụ. Tuy nhiên, thái tử Đan trong lòng cũng muốn giết triệu vô cực, nhưng là, hắn lại cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, hiện tại quan trọng nhất là phi Yến cứu vớt ra ngoài. Về phần mặt khác đã không trọng yếu. Ba chỉ cần phi yên cứu thoát ra, như vậy triệu vô cực cũng không có bất kỳ lý do gì đến đối với bản thân động thủ, càng là sẽ không trực tiếp uy hiếp tiến quốc. Ba gặp qua hiến đan đại nhân. Một đám mặc gia đệ tử cùng nhau quỷ ở thái tử đan trước mặt, ngựa khí lại là hết sức khách khí. Thái tử đan khẽ gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ba một lần này nhiệm vụ, chắc chắn các ngươi cũng là rất rõ ràng, chúng ta cần tiến công dịch trạng, mục đích chỉ có một cái, kia liền là phi yên cứu thoát ra Những cái này mặc ra đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau gật đầu, bà thuộc hạ minh bạch. Tiễn đan lại một lần nhẹ nhàng thở dài một cái, triệu vô cực là một cái rất mạnh đối thủ, hắn thực lực khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng cường đại hơn. Tóm lại, chư vị phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị triệu vô cực lừa gạt. Thái tử điện hạ, cứ việc kiên tâm. Trong đó một cái mặc ra đệ tử thật nhanh mở miệng nói, chúng ta biết rõ nên làm như thế nào, triệu vô cực lợi hại hơn nữa cũng là chỉ có một người cứu ra thái tử phi, cái này cũng không vấn đề gì. Yến đan hơi hơi thở dài một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, như vậy, liền chờ buổi tối đến rồi nói sau. Hô! Hơi hơi thở ra một hơi, Yến đan khoanh chân tính tọa, khí tức trên thân của hắn lại là thu liễm, tựa như là hoàn toàn dung nhập vào trong hát cám, cũng không biết qua bao lâu, Yến đan đột nhiên mở mắt ra, trong miệng lại là phát ra một thanh âm, đã đến đến giờ, chuẩn bị hành động. Hô! Thái tử phủ bên trong tất cả mặc gia đệ tử cùng nhau đứng dậy, sau đó, một đám người tùy tùng thái tử đàn nhanh chóng rời đi thái tử phủ, thẳng đến Triệu vô cực dịch quán đi. Chương 124: Bắt sống thái tử Đan. Mây đen do lớn. Tiến đan hành động thời điểm, mây đen bao phủ, tựa hồ là một trận tuyết lớn sắp kết thúc, từng đạo từng đạo bóng đen thật nhanh ở trong hắc ám chạy trốn, thái tử Đan tốc độ cực nhanh, rất nhanh, Dịch Trạm liền đã thấy ở xa xa. Hô. Thái tử Đan hơi hơi thở ra một hơi sau đó đem mặt mình che lại, lúc này hắn nhưng là không dám để cho người ta biết rõ thân phận chân thật của mình Hugh, Hugh, Hugh ba rốt cục thái tử đan đi tới một chỗ cao lầu sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào trên mặt đất, toàn bộ dịch trạm có thể nói là vô cùng yên tĩnh cơ hội nhìn không đến bất luận người nào thái tử đan hơi hơi thở ra một hơi trong lòng thì nhanh chóng phán đoán hiện tại phi yên liền bị triệu vô cực an bài ở nơi nào, một lần này Tiến đan mang tới đệ tử đều là mặc gia cao thủ, một khi xuất thủ, hắn có lấy 10 phần lòng tin, nhất định là có thể đem phi yên cứu thoát ra. Đi. Thái tử đan đột nhiên vung tay lên, lập tức tất cả mặc gia đệ tử nhất tề rơi xuống, sau đó, thái tử đan làm ra một cái thủ thế, thật thấp mở miệng nói, chia ra hành động, một khi có phát hiện gì, lập tức thông chi ta. Minh bạch. Ba mấy cái này mặc gia đệ tử nhất tề gật đầu. Ngay tại một đám người muốn tách ra thời điểm, đột nhiên. Một đám lửa phịch một tiếng bốc cháy lên, ngay tại đám người hạ xuống cái nhà này, một đám lửa phóng lên tận trời, một nhóm người liền đem toàn bộ tiểu viện chiếu sáng lên như ban ngày. Cái gì? Thấy một màn như vậy, thái tử đan cùng những cái này mặc ra đệ tử trên mặt đồng thời mãnh liệt biến hóa, cái này hỏa diễm tản ra kinh người nhiệt độ cao, tuyết động chung quanh lập tức liền bị hòa tan càng là lập tức khiến cái này mặc ra đệ tử nhất tề xuất mồ hôi lạnh cả người. Lạy cạch! lệch cạch! Không biết lúc nào! Một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến, sau đó, Thái tử Đan liền thấy triệu vô cực đi ra, hắn đứng chắp tay, trên người mãi mãi cũng là mang theo một cỗ huy nghiêm, chỉ là đi tới, trên người hắn chính là tản ra kinh người khí tức. Triệu vô cực. Ba đây là Yến Đan lần thứ hai nhìn thấy triệu vô cực, lần trước ở triều đình, Thái tử Đan chính là lĩnh giáo triệu vô cực trên người cô kia huy nghiêm khí tức, một lần này, Yến Đan lại một lần thấy được. Đi. Thái tử Đan trong miệng phát ra một cái âm phụ, sau đó. Cả người hắn nhảy vọt mà lên, liền muốn đào tẩu. Bây giờ, Triệu Vô Cực đã bố trí ở chỗ này mai phục, nhiều một giây đồng hồ, cũng liền thêm ra một giây đồng hồ nguy hiểm. Thái tử Đan cũng là một cái cầm được thì cũng buông được nhân vật, lúc này, có thể đào tẩu vậy liền nhanh đào tẩu, tuyệt đối không muốn lưu lại. Kế hoạch thất bại thì thất bại, nhưng là, tuyệt đối không thể tạo thành quá lớn thương vong. Chỉ là, Triệu Vô Cực khẽ môi lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Thái tử Đan, nhập ra tùy tù, nếu đã tới Vậy liền hảo hảo lưu lại, cũng tiết kiệm có người nói ta triệu vô cực không biết đạo đái khách. Triệu vô cực trên mặt mang nụ cười, sau đó, chỉ thấy cái kia một đám lửa đột nhiên buộc phát ra, trong nháy mắt, toàn bộ dịch trạm đều giống như là bao phủ ở một đám lửa bên trong một dạng. Hưu. Không biết lúc nào, Diễm Linh cơ đột nhiên từ triệu vô cực bên người trôi ra, tốc độ của nàng cực nhanh, xích lưu xích lưu, ở nơi này một đám lửa bên trong tạo thành một cái tịnh lệ thân ảnh. Giống như ở hỏa diễm bên trong phiên phiên khởi vũ tinh linh đồng dạng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tốc độ của nàng lại là nhanh không thể tưởng tượng nổi. a một tiếng hét thảm một cái mặc ra cao thủ cái cổ đột nhiên trực tiếp bị đánh một cái, lại là diễm linh cơ châm gài tóc, tiện tay vừa nhấc điểm điểm hỏa diễm, uy lực này lại là vô cùng to lớn. Ba cái này mặc ra cao thủ vừa mới xoay người một cái, diễm linh cơ lại là nhanh chóng di động, tốc độ của nàng nhanh khiến cái này mặc ra cao thủ căn bản liền phản ứng không kịp Suy. suy, suy, suy, cũng bất quá là 7-8 lần xuất thủ, trên mặt đất cũng đã lưu lại cái này đến cái khác mặc ra cao thủ thi thể. Thủ đoạn như thế, nhanh như vậy, tiến đan con người lập tức theo lại đến, bởi vì hắn phát hiện diễm linh cơ hướng về bản thân tiến công đến đây. Đương, chân gài tóc đột nhiên cùng thái tử đàn trưởng kiếm trong tay đụng vào nhau, từng tia hỏa kình chuyển đến, thái tử đan lập tức đặng đặng đặng liên tiếp lui về phía sau 3-4 bước, diễm linh cơ lại là thân thể vốn éo mạnh liệt từ một cái góc độ khác hướng về Thái tử Đan dết tới. Nữ nhân này, khó đối phó. Thái tử Đan trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Xoát. Thái tử Đan trường kiếm trong tay chấn động, mặc ra kiếm pháp lại là ngang nhiên thi triển ra, mặc ra kiếm pháp ý tứ chính là kiếm ái cùng phi công, lực công kích cũng không cần thế, ngược lại là phòng thủ, huy lực kinh người. Ba trong lúc nhất thời, Diễm Linh Cơ công kích tốc độ lại nhanh, công kích lại làm sao cường đại. Một lát lại cũng là khó có thể phá mở Thái tử Đan phòng ngự. Ba chỉ là, Thái tử Đan lại là xa xa không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì còn có một cái triệu vô cực. Triệu vô cực Thủy Trung đều không có xuất thủ, một khi triệu vô cực xuất thủ sẽ là cái dạng gì, Thái tử Đan trong lòng cũng không biết. Hán Cường Đại tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Phi Yên đều không phải là triệu vô cực đối thủ, một khi triệu vô cực xuất thủ, mình có thể hay không chống đỡ được. Đương lại một lần đỡ ra Diễm Linh Cơ tiến công Thái Tử đan khỏe mắt quét nhìn nhịn không được rơi vào triệu vô cực trên thân cũng chính là ở thời điểm này triệu vô cực đột nhiên động tác lùi ra hai cái lạnh lùng âm phủ từ triệu vô cực trong miệng bạo phát ra Diễm Linh Cơ thân thể xích lưu một tiếng kéo ra cùng Thái Tử đan ở giữa khoảng cách mà tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt từ triệu vô cực trên thân bộ phát ra nửa cái hô hấp thời gian đều không có trên người của hắn chân khí đột nhiên bắn ra một quyền thẳng đến Thái Tử Dan đánh tới. Thái tử Đan cắn răng một cái, hai tay cầm kiếm quét ngang Triệu Vô Cực nằm đấm, muốn dựa vào thần kiếm sắc bén trực tiếp chặt đứt Triệu Vô Cực nằm đấm. Chỉ là, thái tử Đan công kích còn không có hoàn toàn đi tới Triệu Vô Cực trước mặt, cái kia nắm đấm tản mát ra cương phong liền đã để thái tử Đan hô hấp biến vạn phần khó khăn. Đương, lưỡi kiếm vỡ vụn, Triệu Vô Cực công kích không có chút nào dừng lại, sau đó, năm đấm nặng nghề rơi vào thái tử Đan chỗ ngực. Oeng! Thái tử Đan toàn thân chấn động. Miệng mũi bên trong đột nhiên phun ra máu tươi, sau đó, cả người đều bị triệu vô cực nắm đấm đánh bay, hắn thân thể trọng trọng đụng phải một tòa giả sơn. Giả sơn vỡ nát, hoa, lại là một ngụm máu tươi hung hăng từ thái tử đàn trong miệng phun ra, hắn cơ hồ đứng lên cũng không nổi, thân thể suy yếu không nhìn, chỉ có thể dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn xem triệu vô cực, ngươi, ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Triệu vô cực nhìn thoáng qua diễm linh cơ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, chói hung hăng nhục nhã Thái Tử Đan. Lại là ta. Diễm Linh Cơ có chút bất mãn cong lên cái miệng nhỏ khả ái, sau đó, nàng lượng lượng na na hướng về Thái Tử Đan đi tới, thực sự là chán ghét ra hỏa, chỉ là để cho ta làm điểm loại này lẻ kẻ chuyện nhỏ sao. Thái Tử Đan dãy rủa muốn đứng lên, thế nhưng là không biết là nguyên nhân gì, hắn lại phát hiện mình thân thể căn bản nhưng không dùng được chút nào khí lực. Triệu vô cực quyền kình tựa hồn là mang theo một loại kinh khủng lực lượng, chính đang từng điểm nghiền ép Thái tử đan cốt Mỗi một tấc xứng cốt, mỗi một chỗ xương cốt, không cần nói là đứng lên, liền xem như muốn động động thủ chỉ cái này tựa hồ cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Làm sao lại dạng này? Thái tử Đan trong lòng càng là vô cùng hoảng sợ, chỉ có thể chơ mắt nhìn Diễm Linh cơ đi tới bản thân càng ngày càng gần, trong lòng của hắn càng là vô cùng hoàng sợ, nếu là mình cũng bị triệu vô cực bắt sống, như vậy hậu quả, thế nhưng là so với Phi Yên bị bắt còn nghiêm trọng hơn nhiều. Phải biết, bản thân thế nhưng là Yến Quốc Thái tử đương đương một nước thái tử cư nhiên đi ám sát một nước hầu ra, vẫn là ở cái này mấu chốt thời điểm, một ngày hai nước khai chiến, hậu quả lại sẽ làm sao? Thái tử Đan quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng là bây giờ muốn để thái tử Đan đứng lên, đây đều là một kiện vạn phần khó khăn sự tình, mà lúc này đây, Diễm Linh Cơ cũng đã đứng ở thái tử Đan trước mặt, trên mặt của nàng vẫn là lộ ra một vẻ nụ cười ưu nhã, thái tử Đan, không có ý tứ rồi. Nói đến đây, Diễm Linh Cơ đột nhiên khoát tay. Một đám lửa lập tức liền từ diễm linh cơ trong tay chui ra, tựa như là một sợi dây thừng, lập tức liền cuốn quanh ở thái tử đan trên thân. Nô! Thái tử đan trong miệng lập tức phát ra thanh âm thống khổ, chỉ cảm thấy cái này ngọn lửa bên trong tựa như là mang theo một cỗ kinh khủng lực lượng, rơi vào trên người mình, từng tia hỏa kính không ngừng mà từ bản thân lộ chân lông bên trong chui vào, rót vào đến cơ thể của mình, thậm chí, ngũ tạng lục phủ bên trong. Hoa! Lại là một ngụm máu tươi hung hăng từ thái tử đàn trong miệng phun ra đến, trong lúc nhất thời, thái tử đan đầu đầy mồ hôi, trong lòng thì vô cùng hoảng sợ, cuối cùng là bực nào hí lực, lại có thể làm đến bước này. Diễm Linh cơ ánh mắt ở thái tử đàn trên thân nhìn lướt qua, sau đó nhẹ nhàng thở dài nói, thực sự là đáng tiếc đây, một nước thái tử cư nhiên tới làm thích khách, thật là khiến người ta ngoài ý mớn. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ, toàn bộ hiến quốc cũng phải làm cho người giật nảy cả mình. Triệu vô cực cười đi tới Diễm Linh Cơ bên người, sau đó chậm rãi mở miệng nói, có ý tứ nhất là, tiến quốc thái tử lại là mặc ra người, tin tức này, nếu là chuyến ra ngoài, lại sẽ làm sao? Chỉ sợ chiến quốc thất hùng, không có bất kỳ cái gì một quốc gia sẽ dung nạp thái tử đan. Diễm Linh Cơ thì là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Mặc ra, mặc dù nói là dựa vào yêu cùng phi công, thế nhưng là, cách làm lại là có chút cực đoan, thỉnh thoảng ám sát một cái quốc gia người lãnh đạo, trọng yếu đại thần, ở đế quốc trong mắt. Mạc Gia cũng không phải vật gì tốt. Dung đời sau lời tới nói chính là, Mạc Gia, kỳ thật chính là một đám phần tử khủng bố. Hết lần này tới lần khác đám này phần tử khủng bố còn đang dùng chính nghĩa. Triệu vô cực, ngươi muốn giết cứ giết cần gì nhiều lời nói nhảm. Thái tử đan hướng về triệu vô cực, lạnh lùng mở miệng nói, ta cho ngươi biết, chuyện này, cùng Yến quốc không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ là tôn sùng Mạc Gia tư tưởng, ta mới có thể lựa chọn gia nhập Mạc Gia. Ngươi những lời này nói với ta là không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngươi chính là suy nghĩ một chút làm sao cùng ngươi trong thiên hạ bàn giao a. Nhất là, làm sao với ngươi phụ vương bàn giao, bản hầu ngược lại rất hiếu kỷ, nếu như, chiến quốc thất hùng đều biết ngươi yến đan chính là mặc ra người, bọn họ sẽ như thế nào đối đại yên quốc đây? Thái tử đan lập tức mở to hai mắt nhìn, triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, diễm linh cơ, đem hắn dẫn đi, bản hầu ngày mai muốn đích thân gặp mặt tiến vương, nhìn xem. Yến Vương muốn thế nào cho bản hầu một cái công đạo? Hầu ra, xin dừng bước. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm từ đằng xa chuyển đến, thái tử đan toàn thân chấn động, ánh mắt lập tức liền hướng về cái này tịnh lệ thân ảnh nhìn sang. Đi tới không phải người khác, chính là Phi Yên. Phi Yên, người thái tử đan nhìn xem Phi Yên, hắn tuy nhiên nghĩ tới bản thân muốn thế nào cứu vất Phi Yên, tuy nhiên lại cũng không nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này, tình huống này gặp được Phi Yên. Triệu vô cực ánh mắt cũng là rơi vào Phi Yên trên thân Trên mặt của hắn hơi hơi mang theo một cái đường cong, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Phi Yên tiểu thư, bản hầu nhớ kỹ nhường ngươi trốn trong phòng tốt nhất đừng đi ra, làm sao ngươi có chuyện gì không. Phi Yên ánh mắt ở thái tử đàn trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhẹ nhàng thở dài nói, hầu ra, bất kể như thế nào, thái tử đan cùng ta đều có qua giao tình, khẩn cầu hầu ra, vuông tha hiến đan một ngựa làm sao. Triệu vô cực ánh mắt thu liễm, một lần nữa nhìn xem thái tử đan sau đó mỉm cười nói, có đúng không. Phi yên cô nương, ngươi muốn bản hầu buông tha thái tử đan, cái này ngược lại thật thú vị, nếu như bản hầu cũng không hề muốn buông tha thái tử đan đây. Phi yên thân thể hơi chấn động một chút, sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, ba chỉ cần hầu ra đồng ý buông tha thái tử đan, phi yên, phi yên nguyện ý vì hầu ra hiệu lực. Triệu vô cực lại là cười nhẹ, trực tiếp đi tới phi yên trước mặt, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng nâng lên phi yên khéo léo như tự nhiên cái cằm, hơi mở miệng cười nói, phi yên, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Phi Yên. Triệu Vô Cực, ngươi đem tay của ngươi thả ra. Thái tử Đan trong miệng phát ra một cái thanh âm tức giận, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới cư nhiên một lần nữa đứng lên, ngươi buông ra cho ta, thả ra Phi Yên. Phụt phún, phún. Diễm Linh Cơ nhìn trước mắt một màn này, trong miệng lại là phát ra một cái không rõ thanh âm, sau đó, bàn tay của nàng nhẹ nhàng nắm, trong ngáy mắt ôm vào Thái tử Đan ngọn lửa trên người dây thường đột nhiên teo lại. Phù phù. Thái tử Đan lập tức thống khổ co quắp tại trên mặt đất. Diễm Linh Cơ thì là chậm rãi mở miệng nói, Thái tử Đan, ngươi dạng này la lối om sòm, thế nhưng là rất phá hư chẳng cảnh. Thái tử Đan vẫn là muốn nói, thế nhưng là Diễm Linh Cơ cũng không cho Thái tử Đan bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, ngón tay nhất câu, lập tức liền có dây thừng cuốn lấy Thái tử Đan miệng, phong tỏa ngăn cản hắn khả năng nói chuyện. Nô, no, nô. No. Thái tử Đan giống như là xà một dạng vặn vẹo lên thân thể của mình, thân thể hết sức dây ruột, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sợi dây trên người càng ngày càng gần, hắn cái gì cũng làm không đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn triệu vô cực khinh bạc phi yên. Một loại không cách nào hình dung biệt khuất lập tức tràn đầy ở thái tử đan trong đầu. Loại này nhục nhã, thật sự là quá cường liệt. chương 126, phi yên một hôn. Thái tử đan có thể nói là muốn rách cả mí mắt, hiện tại hắn liền xem như liền dây rửa khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn triệu vô cực đang điều tức phi yên. Không có cái gì là so với dạng này càng thêm làm nụ. Bản thân yêu mến nhất nữ nhân, cũng là bị một cái khác nam nhân đùa giỡn, hơn nữa còn vẫn là ở ngay trước mặt chính mình mà đi đùa giỡn. Làm nhục như vậy, trước đó chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Thế nhưng là, thái tử đan lại là không thể có bất kỳ động tác, hắn thân thể đã hoàn toàn bị phong tỏa lại, tất cả lực lượng căn bản liền không dùng được, chỉ có thể chơ mắt nhìn triệu vô cực đang đùa giỡn phi yên. Dạng này bị triệu vô cực ngón tay cho nâng lên cái cằm, phi yên trên mặt lập tức liền nổi lên một loại đỏ ửng Ánh lửa phía dưới Phi Yên trên mặt đỏ ửng lại là càng ngày càng mãnh liệt lên. Thái tử đan hung hăng phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể bên trong chân khí điên cuồng vận chuyển, thế nhưng là chính là một tí lực lượng đều không dùng được, ngược lại là chân khí của hắn vận chuyển càng nhanh, thân thể hỏa kình cũng liền càng thêm nóng rực lên, thật giống như là muốn đem Thái tử đan cho sống sờ sờ thiêu chết một dạng. Hoa, lại là một ngụm máu tươi hung hăng từ Thái tử đan trong miệng phun tới, Phi Yên đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng nhanh chóng lui về sau một bước. Nhìn xem triệu vô cực nói, ngươi yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, bất quá, bất quá, ngươi muốn trước thả hắn. Một bên nói, Phi Yên đưa tay chỉ thái tử đan miễn là ngươi thả hắn, ngươi yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Có đúng không? Triệu vô cực ánh mắt ở khói trên mặt nhẹ nhàng quét qua, sau đó mỉm cười nói, thật là yêu cầu gì? Phi Yên, không muốn, không muốn, yêu cầu gì đều không nên đáp ứng, ta thả rằng đi chết, ngươi cũng không nên đáp ứng hắn bất kỳ yêu cầu gì. Thái tử đan đột nhiên hung hăng đem cột vào ngoài miệng dây thừng căn đức, trong miệng lại là phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, không thể, tuyệt đối không thể. Phi Điên ánh mắt lại là rơi vào Thái tử đan trên thân, trong lòng sắc thực nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một cái. Từ trước Thái tử đan là bực nào tiêu sái, nhưng là bây giờ, cũng là bị triệu vô cực cho dậy vò thành cái dạng này, Phi Điên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Thái tử đan hoàn toàn không phải triệu vô cực đối thủ. Thái tử, không cần phải nói. Phi liên nhẹ nhàng thở dài. Sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, ba có phải hay không đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi liền thực buông tha thái tử điện hạ. Đương nhiên, triệu vô cực lại là cười cười, ánh mắt của hắn rơi vào phi yên trên mặt, sau đó mỉm cười nói, bản hầu người này, chính là có dạng này một cái chỗ tốt, kia liền là nói là làm, phi yên cô nương miễn là ngươi đồng ý đáp ứng bản hầu yêu cầu, như vậy hết thể dễ nói, liền xem như trợ giúp ngươi khôi phục ngươi công lực, cũng không là chuyện không thể nào. Triệu vô cực, ngươi muốn giết cứ giết. Ngươi cầm ta đi uy hiếp một nữ tử, ngươi lại tính là cái gì anh hùng hảo hán? Thái tử Đan trong miệng phát ra thanh âm tức giận, nếu là bị người biết rõ thần Dũng Hầu dùng dạng này đê hèn thủ đoạn, chỉ sợ, người trong thiên hạ đều muốn bị cười đến rụng răng. Triệu vô cực lại là khí định thần nhàn nhìn xem thái tử Đan, thái tử Điện Hạ, xem ra, ngươi thật đúng là không biết rõ sẽ ra chuyện gì tình huống, bản hầu thế nhưng là không có dùng cái gì đê hèn thủ đoạn, tất cả những thứ này thấy thế nào đều là phi yên cô nương tự nguyện. Cái này lại làm sao có thể nói là bản hầu bức hiếp phi yên cô nương đây. Nói đến đây, triệu vô cực giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua phi yên, sau đó mỉm cười nói, ngươi nói có đúng hay không đây, phi yên cô nương. Phi yên thân thể hơi chấn động một chút, sau đó gật đầu nói, không sai là như vậy, thái tử điện hạ, ngươi là yến quốc thái tử, thân phận tôn quý, là phi yên không xứng với thái tử điện hạ, khẩn cầu thái tử điện hạ, không cần lấy phi yên làm trọng. Thái tử đan toàn thân chấn động. Hắn làm sao không biết Phi Yên ý tứ trong lời nói, rõ ràng chính là muốn để bản thân từ bỏ Phi Yên, nếu như không buông bỏ, như vậy bản thân tất cả đều sẽ biến mất. Không đảm đương nổi Thái tử, thậm chí toàn bộ Yến quốc đều muốn bị diệt vong. Thái tử Đan nhìn xem Phi Yên, Phi Yên hơi hơi lắc đầu, sau đó nhìn xem Triệu Vô Cực nói, làm sao, thần Dũng Hầu, Phi Yên nguyện ý hiệu trung thần Dũng Hầu, chỉ cần thần Dũng Hầu buông tha Thái tử Đan, làm sao. Triệu Vô Cực khẽ gật đầu, sau đó mở miệng cười nói. Đây cũng không phải là không thể được, bất quá, bản hầu nhưng là muốn một bút ứng trước tiền, Phi Yên cô nương, ngươi nhưng có ứng trước tiền. Ứng trước tiền. Phi Yên nghe thấy không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nhẹ nhàng thở dài nói, Phi Yên biết rõ. Vừa nói chuyện, Phi Yên chủ động rang hai cánh tay ra, hai tay nhẹ nhàng vờn quanh ở triệu vô cực sau đầu, chủ động cùng triệu vô cực hôn ở cùng nhau. Thấy một màn như vậy, thái tử đan cơ hồ điên cuồng hơn. Đây chính là bản thân không cùng Phi Yên làm ra cử chỉ thân mật nhưng là bây giờ phi yên cư nhiên cùng một cái nam tử xa lạ nhất là nam tử này vẫn là địch nhân của mình bờ môi đụng chạm phi yên lập tức cảm giác bản thân tim đập rộn lên một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác tràn đầy ở phi yên trong đầu hai tay của nàng ngược lại là lập tức liền đem triệu vô cực ôm chặt thưởng thụ lấy triệu vô cực mang cho nàng loại kia bá đạo cảm giác hoa wow. thái tử đan rốt cục không thể thừa nhận loại áp lực này một ngụm máu tươi lại một lần hung hăng từ trong miệng của hắn phun ra sau đó Hắn hai mắt lật dứt khoát trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Triệu vô cực lúc này mới thả phi yên, phi yên đã là khuôn mặt tưởng hồng, nàng cũng không biết mình rốt cuộc đây là thế nào. cư nhiên đối với triệu vô cực như thế động tình, rõ ràng, từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nam nhân này nên tính là địch nhân của mình, có thể là vì cái gì. Vừa chạm đến triệu vô cực, nàng liền lại có một loại ham sâu trong đó không thể tự thoát ra được cảm giác. Nàng lại là không biết. Bây giờ triệu vô cực đã đem đạo tâm chủng ma đại pháp cho tu luyện đến một cái cảnh giới cực cao, vô thanh vô tức, thì có thể làm cho nữ tử động tâm, vô thanh vô tức, thì có thể làm cho người hãm sâu trong đó. Ba mắt thấy thái tử đan hoàn toàn ngất đi, triệu vô cực cái này mới thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn xem diễm linh cơ nhàn nhạt mở miệng nói, diễm linh cơ, đem hắn ném ra bên ngoài a, Ném ra bên ngoài. Diễm linh cơ bạch triệu vô cực một cái, tiện tay nắm lên thái tử đan, sau đó bàn tay quăng đi. hô. Tại chỗ, Thái tử Đan cả người đều bị ném ra ngoài, giống như là một kiện rác rời mở dạng, đường đường một nước Thái tử, giống như là không có ích lợi gì đồ vật mở dạng. Phi Yên nhẹ nhàng thở dài một cái, có chút thương hại nhìn xem Thái tử Đan, trong lòng thì âm thầm thở dài, Thái tử Đan so với triệu vô cực vẫn là kém xa, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Như thế người, toàn bộ chiến quốc, lại có ai là đối thủ của hắn. chương 127, triệu lục Thái tử Đan, tử nữ liên hoành Yến Thái tử Đan đến đánh lén sự tình, Triệu Vô Cực hoàn toàn xem như không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Mà Yến Thái tử Đan thức tỉnh về sau, cũng là không có tiếp tục tiến công dịch quán, chỉ là mười điểm chật vật về tới bản thân Thái tử phủ, hắn bản thân bị trọng thương, bên người mặc gia đệ tử có toàn bộ bị Triệu Vô Cực giết đi sạch sẽ, cái này đối với Yến Thái tử Đan mà nói, đã kích là vô cùng to lớn. Giờ khắc này, Yến Thái tử Đan thật sự có một loại liều lĩnh suy nghĩ, điều động mặc gia đệ tử trực tiếp tiến công Triệu Vô Cực đủ loại cơ quan thuật đều sử dụng ra, tất nhiên có thể đánh bại Triệu Vô Cực. Chỉ là, bây giờ Hiến Thái Tử Đàn cũng không phải thật sự là mặc ra cự tử, trong tay của hắn cũng vẫn là không có lớn như vậy quyền lực, dù cho là trong lòng có của hắn ý nghĩ như vậy, lại cũng không có thể chân chính làm thành hành động. Càng là đáng sợ là, Triệu Vô Cực hiện tại biết do Hiến Thái Tử Đàn là mặc ra đệ tử. Nếu là tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ chính mình cái này Thái Tử là thật làm không được. Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực, một loại thật sâu nhục nhã cảm giác bao phủ ở thái tử đàn trong đầu, bản thân yêu mến nhất nữ nhân hiện tại chính đang chịu vô cực bên người, thậm chí ở ngay trước mặt chính mình cùng Triệu Vô Cực hôn, làm nhục như vậy, trước đó chưa từng có. Nhưng là, tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc, bởi vì đàm phán vẫn là muốn tiếp tục. Triệu Quốc cũng vẫn như cũ để yến quốc cắt nhường thổ địa. Triệu Duệ càng thêm hùng hổ giò người, bày ra một bộ chủ nhục thần tử dáng vẻ, tựa như là không kịp chờ đợi yến quốc cùng Triệu Quốc khai chiến đồng dạng. Mà Tề quốc cũng là dục dịch, Yến quốc suy yếu hoàn toàn bạo lộ ra, Tề quốc lập tức liền chú ý tới, Yến quốc hiện tại trên thực tế là nhỏ yếu cực kỳ. Chính là có thể xâm lược Yến quốc thời cơ tốt. Tề Yến hai nước ở giữa kừu hận, đó cũng không phải là nhỏ tí tẹo, cái kia cơ hội là diệt quốc mối hận. Tiến quốc cao tầng biết rõ đạo lý này, bây giờ Yến quốc không bỏ ra nổi nhiều như vậy binh lực, cũng chỉ có thể mặc cho Triệu quốc khi nhục, chủ yếu nhất là để phòng Tề quốc, Triệu quốc chỉ cần cắt đất là có thể. Tề quốc Đây chính là muốn trực tiếp diệt đi Yến quốc. Tề quốc vương cung. Ba bây giờ tề quốc quốc vương chính là tề tương vương, có thể nói, vị này tề tương vương làm quốc vương về sau, cũng không thế nào như ý, bắt đầu, cha mình tề hoạt vương liền để tề quốc kém chút diệt quốc, cuối cùng tề quốc chỉ còn lại có hai cái thành chỉ. Nếu không phải là về sau tề tướng Điền Đan công phá Yến quân, đến cử thành nên đón tề tương vương hồi đô thành Lâm truy, tề quốc chỉ sợ là chiến quốc thất hùng bên trong bị diệt mất cái thứ nhất các nước chứ hầu. bây giờ. Tề quốc phía trước mất đi thổ địa toàn bộ thu phục, nhưng là, Tề quốc danh vọng cũng là không lớn bằng lúc trước. Tử nữ cô nương, mời. Tề tương vương cầm bình rượu đối với tử nữ nhẹ nhàng đụng, sau đó hơi mở miệng cười nói, không nghi tới, thần dũng hầu cư nhiên điều động tử nữ cô nương tự mình tới, quả thực để buồn vương ngoài ý muốn. Tề vương là cảm thấy tiểu nữ tử nhất giới nữ lưu hạ người cũng tới làm cái này tung hoành sự tình ngoài ý muốn đây, hay là cảm thấy nhà ta thần dũng hầu thân phận không đủ. Tử nữ cũng không uống rượu. Trong mắt màu tím hơi hơi khép mở, rơi vào tề tương vương trên thân, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên. Tề tương vương cười ha ha một tiếng, một bên uống từ từ rượu một bên chậm rãi mở miệng nói, bây giờ, thần dũng hầu ở triệu quốc quyền thế ai không biết, ai không hiểu, thần dũng hầu đánh vỡ hiến quốc đại quân 20 vạn, cái này cũng quả thực để buồn vương mừng rỡ không thôi, đương nhiên, từ nữ cô nương, buồn vương cũng không giấu giếm, ngay từ đầu, buồn vương vẫn là xem thường ngươi, ngươi thật sự là nhất giới nữ lưu bất quá Tử nữ cô nương thủ đoạn của ngươi vẫn là để bổn vương mừng rỡ không thôi. Nói đến đây, tề tương vương nhẹ nhàng thở dài một cái. Bổn vương thật vất vả khôi phục tề quốc kỳ thật. Bây giờ tề quốc sớm đã không còn năm đó cường đại, bổn vương cũng không nguyện ý tùy tiện mở ra chiến sự. Thế nhưng là tử nữ cô nương, ngươi lại là để bổn vương sinh ra khai chiến ý nghĩ. Tề tương vương hướng về tử nữ mỉm cười nói: bây giờ nước ta cả triều văn võ cũng đang lo lắng phải chăng muốn đối với hiến quốc khai chiến, tử nữ cô nương. Ngươi nếu không nói động buồn vương một lần, qua tối hôm nay, buồn vương sẽ quyết định xuất binh hay là không xuất binh. Xuất binh không xuất binh, kỳ thật, tề vương trong lòng đã coi ý nghĩ, cần gì phải để tử nữ thuyết phục. Tử nữ khẽ mỉm cười, sau đó nhìn xem tề tương vương nhàn nhạt mở miệng nói, ba bất quá, tề vương để tử nữ lại thuyết phục một lần, như vậy, tử nữ cũng liền lại nói một lần. Nói đến đây, tử nữ nở nụ cười, sau đó tiếp tục nói, tề vương phụ thân hoạt vương đã từng hủy diệt tế quốc. Tề quốc chỉ còn lại có bổ thành cùng Lâm Truy hai tòa này thành thị, Tề Vương phục quốc thành công, thế nhưng là, trên cái thế giới này lại có cái nhìn gì về Tề Vương đây? Từ nữ mỉm cười nhìn Tề Tương Vương, Tề quốc có thể bị diệt quốc một lần, như vậy Tề quốc liền có thể bị diệt quốc hai lần, chỉ cần Tề quốc không thể chứng minh bản thân, như vậy, Tề quốc liền thủy chung muốn đối mặt đến từ chung quanh quốc gia áp lực, liền thủy chung muốn đối mặt thế nhân chỉ trích, Tề quốc à, bị người diệt quốc một lần. Tề Tương Vương ngậm miệng lại, Trên mặt biểu lộ lại cũng không phải tốt bao nhiêu. Tề Quốc bị diệt quốc, cái này thực sự sự tình, mặc dù bây giờ Tề Quốc đã cô quốc, Tề Tương Vương giống như cũng một lần nữa thành lập tác hạ học cùng, nhưng là, người khác lại có cái nhìn gì về Tề Quốc? Tề Quốc vẫn là năm đó cái kia cường đại các nước chư hầu sao? Không phải? Tề Tương Vương hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn xem tử nữ chậm rãi mở miệng nói, cho nên, Tề Quốc muốn chứng minh bản thân một lần. Không sai. Tử nữ nhàn nhạt mở miệng nói, Tề quốc cùng Yến quốc ở giữa cửu hận, tuyệt đối không phải nhỏ tí teo, bây giờ, Yến quốc suy yếu, chính là Tề quốc chứng minh bản thân thời cơ tốt, ta Triệu quốc đã tiêu diệt Yến quốc 20 vạn đại quân, Yến quốc cảnh nội quân đội không đủ 10 vạn, chỉ cần xuất thủ, nhất định có thể cho Yến quốc đại đại chảy máu. Nói đến đây, Tử Nữ tiếp tục nói, cử động lần này đối với Tề quốc mà nói, cũng là có rất nhiều lợi, chỉ cần Tề quốc không tiến công, cũng có thể bức bách Yến quốc tới một cái hiệp ước cầu hòa, muốn Yến quốc xuất ra thổ địa, xuất ra lương thực, dân chúng nhưng cái này đều có thể từ từ để Yến quốc xuất ra những vật này, bất quá quốc cơ hội thở dốc, như thế, Yến quốc liền sẽ chậm rãi suy yếu, từ từ bị thôn tính, Tề Vương chắc chắn cũng là biết rõ nên làm như thế nào. Tề Vương lại là hơi sững sờ sau đó nhìn xem tử nữ nở nụ cười, ngược lại là nhìn không ra, tử nữ cô nương, ngươi còn có ý tưởng như vậy, quả nhân đều muốn để tử nữ cô nương trở thành nước ta Tể tướng. Nữ tử làm tướng. Tử nữ nghe thấy lại là cười cười, sau đó chậm rãi Tề Vương có như thế đảng phách. A. Tề tương Vương nhìn xem tử nữ, lại là nhịn không được bật cười, tử nữ cô nương thật sự có tính toán như vậy. Vậy phải xem, Tề Vương phải chăng có cái này dũng cảm. Chương 128: Đem thái tử phi đưa cho Triệu vô cực. Tử nữ thanh âm rất là nhạt, nhưng mà, Tề tương Vương thật đúng là không có cái này dũng cảm. Xuất binh đánh trận như thế còn tốt, nhưng mà, thực để tử nữ làm tướng. Nữ tử làm tướng, tiền cổ không có. Liền xem như tề tương vương cũng không dám mở cái này đâu, tuy nhiên thưởng thức tử nữ tài học, càng là bội phục tử nữ liên hoành chi thuật, nhưng là, hắn vẫn sẽ không dễ dàng phân công tử nữ. Tử nữ tự nhiên cũng là nhìn ra tề tương vương thái độ, khỏe môi của nàng hơi hơi mang theo một cái khinh miệt đường cong, sau đó, nâng cốc đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Xóa khai chủ đề, lại cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Tề quốc xuất binh. Tề tương vương vừa ra tay chính là 20 vạn quân tề, trực tiếp tiến công yến quốc lãnh thổ. Đại chiến bắt đầu, Yến quốc lập tức liền xuất hiện số lớn tử thương. Thế Yến ở giữa cửu hận, đây chính là vong quốc mối hận, Tề Tương Vương tuy nhiên phục quốc, nhưng là cựu hận trong lòng lại là cho tới bây giờ đều không có yên tĩnh, nợ máu luôn luôn phải dùng tiên huyết để trả lại. Quân Tề mang theo nồng nặc cửu hận, một phen cư chiến, trực tiếp bắt lại Yến quốc ba tòa thành trì. Yến quốc lập tức liền bắt đầu hoảng loạn lên, Yến Vương Yến hỉ càng là không ngừng thúc dục thái tử Đan thật sớm cùng Triệu quốc ký kết minh ước, về phần yêu cầu gì cũng không đáng kể. Chỉ cần Triệu quốc không thừa cơ tiến công Yến quốc, như vậy mọi thứ đều là cảm ơn trời đất. Lúc đàm phán, Thái tử Đan cũng càng ngày càng rơi vào hạ phong Thái tử Điện Hạ, Triệu Duệ chậm rãi mở miệng nói, ngài thế nhưng là phải nghĩ kỹ, ta Triệu quốc hiện tại nói ra yêu cầu này thế nhưng là một chút cũng không quá phận. Bây giờ Yến quốc cùng Triệu quốc luôn luôn muốn hòa hảo, Yến quốc liền muốn xuất ra thành ý, suy nghĩ một chút các ngươi Yến quốc, thừa dịp chúng ta Triệu quốc không dành phân thân thời điểm tiến công chúng ta Triệu quốc, bây giờ đây. Muốn ta triệu quốc đình chỉ chiến tranh, các ngươi vẫn là muốn bỏ ra một chút đại giới. Đại giới? Yến Đan có chút nổi giận, hắn trừng mắt Triệu Duệ u ám mở miệng nói, còn muốn cái gì đại giới? Chúng ta Yến quốc đã cắt nhường nhiều như vậy địa bàn, ngươi còn muốn cái gì? Triệu Duệ lại là trầm rãi mở miệng nói, Thái tử Đan, ngươi làm sao lại không nói nói Thái tử phi ám sát nhà ta thần dũng hầu sự tình đây? Ba cái này Thái tử Đan ngữ khí hơi hơi cứng lại, lập tức một câu đều không nói được trong đầu càng là hiện ra phi yên chủ động cùng triệu vô cực hôn nhau một màn kia trong lúc nhất thời đôi mắt của hắn đều biến thành một mảnh xích hồng sắc thái tử đan triệu duệ chậm rãi mở miệng nói ba nhà ta thần dũng hầu thế nhưng là nói muốn để cho chúng ta triệu quốc đình chỉ chiến tranh cũng không phải là không thể được biện pháp gì thái tử đan đè xuống cơn tức trong đầu hướng về triệu duệ lạnh lùng mở miệng nói rất đơn giản nhà ta thần dũng hầu nói từ nay về sau thái tử phi chính là nhà ta hầu gia thái tử đan còn mời bỏ những thứ yêu thích triệu duệ khí định thần nhàn mở miệng nói ngươi nói cái gì thái tử đan đôi mắt lập tức toé ra xâm nhiên sắc ý ngươi lại cho ta nói một lần ba nhà ta thần dũng hầu nói từ nay về sau thái tử phi phi yên chính là thuộc về nhà chúng ta hầu gia thái tử đan còn mời bỏ những thứ yêu thích triệu duệ lại đem lời nói mới rồi cho lặp lại một lần thái tử đan trong mắt tản ra xâm nhiên hàn khí không có khả năng cái này tuyệt đối không thể ngươi nói cho triệu vô cực hắn nghĩ cũng đừng nghĩ, đó cũng không có biện pháp. triệu duệ giang tay ra, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, thái tử đan, chuyện này có thể là không phải do ngươi đi làm chủ, chắc chắn, tiến vương yến hỉ vẫn là rất nguyện ý tiếp nhận điều kiện này. nói đến đây, triệu duệ trực tiếp đứng dậy, hướng về phía thái tử đan thi lễ một cái, cáo tử, triệu vô cực, triệu vô cực. thái tử đan trong miệng phát ra thanh âm tức giận, nắm đấm càng là nhịn không được nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Máu tươi đều là theo ngón tay của hắn trượt xuống, trong mắt của hắn càng là tản ra sát khí lạnh như băng. Sau đó, thái tử đan thủ trưởng lại vô lực bùng ra, hắn cũng không phải là triệu vô cực đối thủ, nếu là triệu vô cực thực liền cấp đi yến thái tử phi mà nói, hắn thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Một nén nhang về sau. Thái tử điện hạ. Ngay lúc này, một thanh âm lại là từ đằng xa chuyển đến, sau đó liền thấy một cái thái giám xuất hiện ở thái tử đan trước mặt. Chuyện gì? Thái tử Đan hướng về cái này, Thái giám lạnh lùng mở miệng nói, "Thái tử điện hạ, đại vương để ngài đi một chuyến hoàng cung." Cái này Thái giám rất cung kính mở miệng nói, "Đại vương nói, có chuyện muốn tìm ngài thật tốt nói chuyện." "Có chuyện?" Thái tử Đan hí mắt, con người bên trong lại là tản ra sát khí lạnh như băng, trong lòng của hắn càng là nổi lên một loại mãnh liệt cảm giác không ổn. "Tốt rồi, ta đã biết, người dẫn đường đi." Thái tử Đan hung hăng thở ra một hơi, trong lòng loại kia cảm giác bất tường lại là càng ngày càng mãnh liệt. Yến Quốc Vương cung. Thái tử đan lại một lần thấy được bản thân phụ vương, Yến Vương yến hỷ. Yến Vương yến hỷ ánh mắt rơi vào thái tử đàn trên thân, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Yến đan, chuyện đã xảy ra ta cũng đã biết, Triệu vô cực yêu cầu thái tử phi, cái này đích xác là Yến Quốc sĩ nhục, bất quá." Nói đến đây, Yến Vương yến hỉ nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Tề Quốc đã xuất binh, chúng ta Yến Quốc nhất định phải ngăn trở Triệu Quốc, bằng không, Yến Quốc liền thực nguy hiểm, cho nên" triệu vô cực nếu như muốn thái tử phi mà nói vậy liền cho hắn chúng ta không thể thừa nhận triệu quốc cùng tề quốc song diện gác công phụ vương thái tử đan lập tức tức giận kêu lên chẳng lẽ chúng ta hiến quốc liền muốn dạng này từng bước một lưỡng bộ chẳng lẽ chúng ta hiến quốc liền thật muốn cắt đất cầu hòa chẳng lẽ chúng ta hiến quốc liền muốn tiếp nhận khuất nhục như vậy chúng ta ngay cả nữ nhân mình yêu thích đều không thể bảo hộ sao hiến vương hiến hỉ ánh mắt rơi vào thái tử đàn trên thân sau đó chậm rãi mở miệng nói không có bất kỳ biện pháp nào Ta biết nội thống khổ của ngươi, ta cũng biết rõ ngươi bất đắc dĩ, nhưng là, đây cũng là không có bất kỳ biện pháp nào sự tình. Nếu như, ngươi có thể biến ra 20 vạn đại quân, chúng ta Yến quốc tự nhiên là có lực lượng, nhưng bây giờ thì sao? Một bên nói, Yến vương Yến hỉ đưa cho Thái tử Đan một phần thẻ tre, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ba đây là Triệu Yến ở giữa khế ước, ký kết về sau, Triệu quốc cùng Yến quốc tầm đó đình chỉ chiến tranh. Thái tử Đan hơi hơi ngẩn ngơ, túi đầu nhìn xem khế ước, Phía trên lại là viết rõ ràng: Muốn đem Thái tử phi đưa cho Triệu vô cực. Ta biết trong lòng ngươi rất không thoải mái, rất khuất nhục nhưng là cái này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bây giờ chúng ta hiến quốc quá nhỏ bé. tiến Vương Yến hỉ nhẹ nhàng thở dài một cái, thanh âm bên trong lại là tràn đầy bất đắc dĩ, liền đem Thái tử phi đưa cho Triệu vô cực a. Chương 129: Trên giường khao tử nữ, Tề Yến khai chiến. Tề quốc cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, đã trải qua một lần diệt quốc. Tế quốc phục quốc về sau, mặc dù coi như quân đội nhân số rất nhiều, thế nhưng là trên thực tế tuyệt đại đa số đều là đám ố hợp, muốn khiến cái này quân đội phối hợp an ý cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một công một thủ, phòng thủ một phương này tự nhiên là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng là, Tế quốc lại cũng không tính trực tiếp tiến công Yến quốc, Tế tương vương nghe theo tử nữ đề nghị lấy chiến tranh xem như đe dọa, yêu cầu Yến quốc cắt nhường thổ địa, xuất ra thật nhiều lương thực, tài phú, hợp tung liên hoành. Ba tuy nói vệ trang cùng cái niếp đều là thuộc về túng hoành gia, nhưng là, thủ đoạn của bọn hắn so với chân chính túng hoành gia trên lệch lại là đâu chỉ vạn 8.000 dặm, xưa kia có trương nghi trực tiếp phá 5 nước hợp tùng, lại có tô tần treo lục quốc tương ấn, loại bản linh này, vệ trang cùng cái niếp là không có, nhưng là tử nữ có. Tề tương vương một trận chiến đắc thế, chiếm cư ưu thế tuyệt đối thời điểm, cũng không gấp tiến công Yến quốc, mà là trực tiếp để ép Yến quốc không thể động đậy, bước hiếp Yến quốc ký kết hiệp ước cầu hòa. Yến Vương Yến Hỉ quả thực sợ hãi, đầu tiên là bị Triệu Vô Cực nuốt 20 vạn đại quân, Yến Quốc quân đội chỉ còn lại có 10 vạn. Có thể không đánh, liền không đánh. Yến Vương Yến Hỉ không phải Yến Chiêu Vương, lúc cần thiết ngay cả con của mình đều có thể lựa chọn từ bỏ, hiện tại ở tổn thất lớn như vậy tình huống phía dưới, Yến Vương Yến Hỉ tự nhiên là lựa chọn không chiến. Không chiến, liền muốn lấy tiền. Triệu Vô Cực còn không hề rời đi Yến Quốc, tử nữ liền đến, Tề Quốc liên tục cầm xuống Yến Quốc năm tòa thành trì, sau đó Tề tương vương liền phái người đến thương định minh ước sự tình, mà phụ trách tất cả những thứ này không phải người khác, chính là tử nữ. Tề tương vương cũng là phát hiện, bên cạnh mình mặc dù có rất nhiều người đọc sách, cũng có rất nhiều nho gia đệ tử, nhưng là, đám này đầy miệng chi, hồ, giả, giả thư sinh, giống như cũng không có tác dụng gì. Nho gia đệ tử nếu là ở đại nhất thống vương triều tự nhiên là trị quốc thủ đoạn, nhưng là ở loạn thế, lại là không bằng bình gia, túng hành gia, thậm chí không bằng mặc gia. Trong tay không người có thể dùng, tế tương vương dứt khoát liền đem tử nữ phái đến đây, mang kèm theo, đưa cho tử nữ một cái khách khanh thân phận. Tử nữ có thể cho tề quốc vớt bao nhiêu chỗ tốt, liền muốn nhìn tử nữ thủ đoạn. Tế tương vương cũng không có trông cậy vào quá nhiều. Thân làm tề quốc đặc sứ, tử nữ đi tới Yến quốc về sau, tử nữ căn bản liền lười để ý tới, Yến vương yến hỉ. Nói trắng ra là, bây giờ Yến quốc chính là một cái nước yếu, lúc trước dựa vào tận quốc, ở triệu quốc trường bình chi chiến kết thúc về sau không ít cướp đoạt triệu quốc thổ địa. bây giờ tình thế như chuyển, Yến quốc cũng không thể không bày ngay ngắn vị trí của mình. đối mặt hiến quốc, tử nữ tự nhiên cũng sẽ không khách khí bao nhiêu. đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là triệu vô cực. tử nữ đi tới Yến quốc chuyện thứ nhất chính là bị triệu vô cực ôm trên giường hung hăng khao một phen. giống như thiên lôi câu địa hỏa đồng dạng, một nam một nữ tuổi khô lửa bốc. ban đêm hôm ấy, một trận say xưa sảng khoái chém giết, chỉ đem tử nữ cho giết toàn thân trên dưới bủn rủn bất lực. sáng sớm. Tử nữ mềm nhún ghé vào triệu vô cực trong lực, trên mặt còn mang theo vài phần mê người hoa hồng đỏ. Ngón tay nhỏ nhắn càng là không ngừng ở triệu vô cực lồng ngực hoa vòng. Ngươi người xấu này cứ như vậy khao thưởng người ta, sóng mắt lưu chuyển lại là quyến rũ động lòng người. Triệu vô cực cười ha ha một tiếng, ở tử nữ khỏe môi nhẹ nhàng hôn một cái, hai tay theo tử nữ mềm mại ra thịt sẽ qua, sau đó cười tủm tỉm mở miệng nói, làm sao ở Tề quốc ngủ làm sao? Cũng còn được rồi. Tử nữ giãn ra một thoáng gân cốt lộ ra dãy núi một dạng mỹ hảo thân thể, sau đó lại co quắp tại triệu vô cực trong ngực, nho ra thế lực ở Tề quốc vẫn là rất mạnh, Tề Tương Vương cũng muốn khôi phục Tề quốc bá chủ địa vị, bây giờ một lần nữa thiết lập tác hạ học cung, lại cũng không thiếu cao thủ. Nho môn đệ tử có bọn họ chỉ quốc thủ đoạn, đáng tiếc là ở cái này đại tranh chi thế lại cũng không có tác dụng gì. Từ nữ trầm rãi mở miệng nói, bây giờ Tề quốc cần chính là từ trong ra ngoài biến đổi, Tề Tương Vương cũng không có cái này quyết đoán, Tề quốc chỉ sợ là khó có thể lần nữa mạnh mẽ lên. Thiên hạ chiến quốc, nếu là muốn biến đổi, nhất định phải cắt đứt có từ lâu lực lượng. Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, nếu như không có một cái cổ tay quá cứng nhân vật, là quả quyết không thể biến pháp, tần quốc có tần hiếu công thương ưởng, mặt khác chiến quốc, nhưng là không có loại này phù hợp. Nói đến đây, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ba bất quá, triệu quốc cùng Hàn Quốc rồi lại không giống nhau, bây giờ, hai nước quyền quý giai tầng toàn bộ bị diệt trừ Tần quốc lại là lã bất vi nắm vững quyền to thời điểm, lúc này, vừa vặn có thể biến pháp, không cần lo lắng nhận ngoại lai xâm phạm. Từ nữ khẽ gật đầu, sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, ba bất quá, một lần này chúng ta muốn thế nào đối phó Yên quốc? Yên quốc, có thể cho bọn họ còn sống sót, không cần nghiền ép quá ác, có thể cho bọn hắn kéo dài hơi tàn cơ hội, để bọn hắn không ngừng ở vào mất máu trạng thái. Triệu vô cực cười cười, chậm rãi mở miệng nói, chó cùng dứt dầu, bức bách quá độc ác. Yến quốc trên giới khó tránh khỏi là muốn trên giới một lòng, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ có chỗ tổn thất, định ra minh ước, để Yến quốc lâu dài bồi thường, yêu cầu Yến quốc thuê thổ địa, ra biển cửa. Muốn nói là kiến thức, triệu vô cực tự nhiên là xa xa vượt qua tử nữ. Chỉ là cho chuyện vài câu, tử nữ trong lòng lập tức rung động vạn phần, thực sự là không biết triệu vô cực trong đầu đến cùng chứa những thứ gì, hải quan, thu thuế gắn nợ, thuê thổ địa, thậm chí ở Yến quốc cảnh nội thành lập thuộc về Tề quốc dấu chân. những cái này. Càng lắng nghe, từ nữ thì càng cảm giác quái dị, mình cũng là túng hoành gia xuất thân, tuy nhiên lại cho tới bây giờ đều không có triệu vô cực như vậy kỳ tư diệu tưởng, nếu quả thật dựa theo triệu vô cực nói tới, Yến quốc chính là bị từng bước từng bước xâm chiếm, không cần càng nhiều binh mã, vẹn vẹn chỉ là dựa vào những thủ đoạn này liền có thể để Yến quốc diệt vong. Càng là phức tạp, trong đó bấy dập cũng càng nhiều. Thoát nhìn, Yến quốc tổn thất không lớn, thế nhưng là trên thực tế, Yến quốc chính là đang chậm rãi tử vong nhẹ nhàng thở dài một cái, tử nữ nhìn xem triệu vô cực nói lợi hại, lợi hại, xem ra ngươi cũng là như vậy cùng yến quốc nói không có, ta trực tiếp để yến quốc cắt nhường thổ địa, chiếm đoạt yến quốc lương thực. triệu vô cực cười cười, triệu quốc cần bá đạo, tề quốc cần ôn nhu, như thế yến quốc mới có thể thân cận tề quốc. ngày sau tề quốc ở yến quốc có chỗ tốt, triệu yến lần nữa khai chiến thời điểm, tề quốc tất nhiên là muốn xuất thủ. tử nữ đôi mắt lóe lên, nhìn xem triệu vô cực nói ý của ngươi là Triệu vô cực thông dong cười một tiếng, thanh âm lạnh nhạt không cho tể quốc chiếm cứ chỗ tốt, ngày sau lại thế nào tốt đối với tể quốc xuất binh. Tính thật xa. Tử nữ khoan thai thở dài một cái, không phục không được. chương 130, Yến quốc cắt đất, tần quốc lui binh. Yến quốc triều đỉnh. Tử nữ 10 điểm bình tĩnh nói ra tể quốc mở ra điều kiện, bình tĩnh mà xem xét, những điều kiện này cũng không phải là rất quá đáng, trừ bỏ cắt nhường đi ra địa phương, còn có chính là thuê, thương nhân miên thuế, tiếp theo chính là... Tề quốc có đóng quân quyền lực, liền xem như một hơi không bỏ ra nổi nhiều như vậy lương thực cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần Yến quốc từ từ từng lựa xuất ra tiền đến, vậy là đủ rồi. Tiến vương Yến hỉ cơ hội là không kịp chờ đợi đáp ứng Tề quốc yêu cầu, nhưng là, mặc dù là như thế, Yến quốc vẫn là cắt nhường năm tòa thành trì, Tề quốc tựa như là lập tức liền khôi phục vô hạn vinh quang, tựa như là về tới Tề vương thời kỳ, một cái đông đế một cái tây đế thời kỳ vinh quang. Ba nhưng mà trên thực tế mỗi một người đều rất rõ ràng cùng triệu quốc so ra tề quốc căn bản cũng không có tư cách đánh đồng với nhau nhục nước mất chủ quyền nhục nước mất chủ quyền thái tử đan về tới bản thân thái tử phủ về sau hung hăng uống vào mấy ngụm rượu chỉ cảm giác bộ ngực của mình tựa như là có từng đoàn từng đoàn hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt trong lòng của hắn nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu nếu là có thể chân chính nắm vững mặc ra lực lượng triệu quốc cùng tề quốc lại như thế nào là đối thủ của mình mặc ra khí giới phòng thủ năng lực Thiên hạ vô song, liền xem như công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật đều không phải là đối thủ của mình, triệu vô cực cũng tốt, Tề quốc cũng tốt, lại như thế nào là đối thủ của mình. Đáng tiếc, hiện tại bản thân cũng không phải là mặc gia cự tử. Nếu như ta là mặc gia cự tử, tiến quốc liền không khả năng bị chiến bại, phi yên cũng liền không khả năng bị đoạt đi, tiến quốc cũng liền có thể cường đại lên. Thái tử Đan trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đan! Ngay lúc này. Đột nhiên một thanh âm ở Hiến Đan bên thai vang vọng, Hiến Đan khẽ ngẩn đầu lên đến, ánh mắt lại là hướng về thanh âm nơi phát ra xem đi. Sau đó, hắn đứng dậy, khách khách khí khí mở miệng nói, sư phụ, đi tới không phải người khác, chính là mặc ra đương nhiệm cự tử, lục chỉ hắc hiệp. Lục chỉ hắc hiệp ở Hiến Đan trước mặt ngồi xuống, sau đó chậm rãi mở miệng nói, chuyện đã xảy ra ta cũng đã biết, tế quốc cùng Hiến Quốc ở giữa cừu hận đã có thể đã qua một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn hai nước tầm đó sẽ không phát sinh chiến tranh Đây là chuyện tốt. Yến Đan đôi mắt hơi hơi lấp lóe lấy mấy phần hàn quang lạnh lẽo, sau đó, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, "Sư phụ, nếu là Mạc gia có thể trợ giúp chúng ta Yến Quốc?" "Yến Quốc, lại làm sao lại đụng phải dạng này đại nạn?" Lục Chỉ hất hiệp ánh mắt ở Yến Đan trên thân lướt qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi đây là đang chỉ trích ta không để cho Mạc gia xuất thủ đối phó Triệu Quốc cùng Yến Quốc sao?" Ba đệ tử không dám. Thái tử Đan cúi đầu. Lục Chỉ hát hiệp thì là chậm rãi mở miệng nói, chúng ta mặc ra ý nghĩa chính, ngươi có thể vẫn nhớ, kiếm ái, phi công, tiến quốc công triệu cái này nguyên bản là bất nghĩa chiến tranh, thể quốc công yến lại cũng không có tạo thành bất luận cái gì rứt chóc, những cái này ngươi đều biết rõ. thái tử đan trầm mặc, lục chỉ hát hiệp thì là nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta mặc ra không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc gia, ngươi hiểu chưa? minh bạch. tiến đan hơi hơi trầm mặc một chút, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói, thế nhưng là sư phụ có một người chúng ta lại là nhất định phải diệt trừ lục chỉ hắc hiệp đôi mắt hơi hơi lóe lên sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ngươi là nói triệu vô cực không sai thái tử đan hí mắt thanh âm lại là mang theo vài phần băng lãnh người này thủ đoạn tàn bạo tính cách bạo ngược triệu yến khai chiến người này có thể mỹ mắt đều không nháy mắt một cái giết sạch chúng ta hiến quốc 20 vạn đại quân tiến vào chúng ta quốc thành trì càng là tàn sát bách tính gia hỏa này khát máu thành tính ngày sau cũng nhất định là tàn bạo nhân vật càng đáng sợ là Hiện tại triệu quốc cùng Hàn Quốc quân chính quyền hành đều ở triệu vô cực trong tay. Nói đến đây, Thái tử Đan nắm chặt một lần nắm đấm, ngày sau, chỉ sợ là, chiến quốc cảnh nội, phân chiến không ngừng. Lục chỉ hắc hiệp thể thì là gật gật đầu, người nói cũng có đạo lý, triệu vô cực, ta sẽ tiêu diệt hắn. Thái tử Đan trong lòng lập tức một trận cuồng hỷ, sư phụ, người muốn đích thân xuất thủ. Ba chu sát triệu vô cực cái này tàn bạo ra hỏa, đúng là chúng ta mặc ra cần làm. Lục chỉ hắc hiệp gật gật đầu Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi sớm nghỉ ngơi, ta đi." Nói chuyện thời điểm, Lục Chỉ Hắc hiệp dùng thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ở thái tử Đan đôi mắt. Triệu vô cực. Thái tử Đan không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, trong lòng thì phát ra băng lãnh lời thề, "Ta phát hệ, ngươi cướp đi đồ của ta, ta muốn đều cầm về." Triệu Tê tiến công Yên Quốc, Yên Quốc cắt đất, toàn bộ chiến quốc đều bị tin tức này chấn động kinh hãi. Được đến tin tức này, Lã bất vì cuối cùng cũng vẫn là lựa chọn lui binh. Đối với La Bất Vi mà nói, hắn là một cái thương nhân, hắn cũng không phải là Bạch Khởi, cũng không phải Tần Chiêu Tương Vương, cũng không có dung khí lâu dài binh đấu xuống dưới, trường bình chi chiến chính là quốc vận chi chiến, Tần quốc thắng, thống nhất lục quốc thời cơ tự nhiên cũng liền xuất hiện. Mà Lã Bất Vi thì là thương nhân tư duy, hắn càng nhiều suy tính vẫn là quốc lợi ích, bản thân lợi ích, đánh cược thiên hạ hào hùng, Lã Bất Vi là không có. Hắn có thể phán đoán đầu cơ kiếm lợi, lại cũng không thể đánh cờ thiên hạ. Tần quốc lui binh, 50 vạn đại quân rút lui xuống tới, xuất binh, cũng không có đạt được bất cứ hiệu quả nào. Chuyển của tôi Phế vật. Ba chiếm được tin tức này sau, Doanh Chính đôi mắt tản ra sâm sâm hàn ý, bây giờ Doanh Chính đã bắt đầu tự mình chấp chính, nhưng mà, Lã Bất Vi Thủy Trung đều là vượt ngang qua Doanh Chính trước mặt một tòa núi lớn. Không diệt trừ Lã Bất Vi, Doanh Chính liền không có thể chân chính nắm vững Tần Quốc quyền hành, lúc này nghe được Tần Quốc đại quân không công mà về thời điểm, Doanh Chính đối với Lã Bất Vi vẫn là tràn xem thường. Lã bất vi nhát gan cẩn thận, lại là sợ hãi, tần quốc quân đội một ngày chiến bại, không có gì cả, nhưng mà, ở doanh chính xem ra, 50 vạn đại quân, tiến công triệu quốc, một thành một ao đều chưa bắt lại, bạch bạch hao phi quân tư, đây chính là lớn nhất thất bại. Nhẹ nhàng thở dài một cái, doanh chính đôi mắt lấp lóe lấy một đám lửa. Lã bất vi, ngươi chờ ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn nhường ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Doanh chính đôi mắt hơi hơi khép mở, trong lòng thì cũng sớm đã hạ quyết tâm. Viên quốc cắt đất, Thần quốc Lư binh, Triệu quốc cùng tề quốc thoạt nhìn tựa như là biến thành lớn nhất người thắng. Triệu vô cực trước khi đến Hàm Đan trên đường thời điểm, Triệu quốc đại quân cũng đã bắt đầu phân lượt rút lui, Triệu Điện Tương Vương thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ hãi, một lần nữa trưởng bình chi chiến, lấy Triệu quốc quốc lực chỉ sợ tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được. Chương 131, mặc ra, ta sẽ trực tiếp nghiền nát. Từ nữ còn ở Yên quốc tiếp tục đàm phán, mà Triệu vô cực thì là đã bước lên trở lại Triệu quốc con đường xe ngựa chầm rãi triệu vô cực ngồi ngay ngắn ở xe ngựa lại là khí định thần nhàn trên mặt của hắn cơ hồ nhìn không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa phi yên thì là ngồi đàng hoàng ở triệu vô cực bên người dĩ nhiên là đã biến thành triệu vô cực tú binh tiến quốc hiện tại đem phi yên đưa cho triệu vô cực nàng bây giờ có thể nói là không có bất kỳ cái gì đừng lui âm dương gia hiển nhiên là không thể quay về chỉ có thể thành thành thật thật đi theo triệu vô cực bên người cũng không biết qua bao lâu triệu vô cực xe ngựa đột nhiên có chút dừng lại Nguyên bản vẫn là đoàn tọa triệu vô cực, đột nhiên mở mắt ra, thanh âm lại là hết sức lãnh đạm, ba sự tình gì. Thần Dũng Hầu, có người ngăn cản. Triệu duệ quỳ một chân triệu vô cực trước mặt, thanh âm lại là hết sức khách khí. a triệu vô cực đôi mắt hơi hơi đóng mở, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ta đã biết. Một bên nói, triệu vô cực chui ra xe ngựa, sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào một người mặc nón rộng vành nam tử trên người, khí tức trên thân của hắn lại là hết sức bình tĩnh Tựa hồ là đã cùng toàn bộ thiên địa đều hòa làm một thể. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào trên người nam tử này, khỏe môi lại là hơi hơi mang theo một cái đường cong, lục chỉ hắc hiệp. Lục chỉ hắc hiệp ánh mắt cũng là rơi vào triệu vô cực trên thân, triệu vô cực ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, lại là phát hiện mình đã bị bao vây, không chỉ như vậy, chung quanh càng là đã bố trí rất nhiều bấy giờ. Mặc ra cơ quan thuật, triệu vô cực khỏe môi hơi hơi mang theo một cái đường cong, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, không sai, thực rất không sai. Lục chỉ Hắc Hiệp, ngươi đây là muốn bắt bạn hầu sao? Lục chỉ Hắc Hiệp ánh mắt ở Triệu Vô Cực trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Triệu Vô Cực, ngươi trời sinh tính bạo ngược, giết chóc vô số, Hàn Quốc quý tộc chết ở tay ngươi, nhân số khoảng chừng 3000 người, Triệu Quốc quý tộc có 6000 người chết ở tay ngươi, tiến quốc 20 vạn đại quân, ngươi toàn bộ diệt sát." Nói đến đây, Lục chỉ Hắc Hiệp chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi là bất nhân người, vì vậy, ta hôm nay đặc biệt tới giết ngươi." Triệu vô cực lại là thần tình lạnh nhạt, ánh mắt ở lục chỉ hắc hiệp trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, à, đây chính là ngươi muốn nói. Nói nhảm thật đúng là có đủ nhiều. Ta mặc ra đệ tử nói chuyện, cho tới bây giờ như thế. Lục chỉ hắc hiệp lạnh lùng mở miệng nói, muốn giết người, luôn luôn muốn để người khác biết, hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Phi yên ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi phải cẩn thận, lục chỉ hắc hiệp, đây là mặc ra cự tử liền âm dương già ngũ đại trưởng lão liên thủ đều chưa bắt lại người này thực lực sâu không lường được có đúng không triệu vô cực tiện tay giơ tay lên sau đó nhàn nhạt mở miệng nói như vậy bản hầu ngược lại thật hiếu kỳ cái này mặc ra cự tử rốt cuộc có bao nhiêu mạnh nói chuyện thời điểm triệu vô cực thân thể hơi trao đảo một cái không biết lúc nào người cũng đã đứng ở lục chỉ hắc hiệp trước mặt người nói muốn giết ta là bởi vì bản hầu nghiệp chướng nặng nề có phải hay không một bên nói triệu vô cực tiện tay chảo một cái Thiên gia thần kiếm cũng đã rơi vào trong tay của hắn, đây chính là mặc gia nhân nghĩa. Mặc gia luôn luôn là phản đối bất nghĩa chiến tranh. Đối mặt triệu vô cực, lục chỉ hất hiệp thanh âm lại là hết sức lạnh lùng, càng là không có nửa phần sợ hai ý tứ, chỉ là hướng về triệu vô cực lạnh lùng mở miệng nói, triệu vô cực, ngươi tàn bạo bất nhân, tự tiện giết bách tính, tội đáng chết vạn lần. Triệu vô cực nhẹ nhàng giơ lên trong tay thiên gia thần kiếm, thanh âm lại là mười điểm lạnh nhạt, cái này có thể chưa hẳn. Một bên nói. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, Lục Chỉ hắc hiệp ngươi cũng đã biết từ khi Xuân Thu Chiến quốc đến nay có bao nhiêu bách tính chết bởi chiến loạn, vô số kể. Lục Chỉ hắc hiệp lạnh lùng mở miệng nói, chính vì vậy, chúng ta mặc ra mới có thể theo thời thế mà sinh, ngừng chiến binh loạn, giảm bớt phân tranh. Từ khi Chiến quốc đến nay, dân chúng tử thương ngươi đoán là nhiều đây, vẫn là thiếu đây. Triệu vô cực lại là cười tủm tỉm nhìn xem Lục Chỉ hắc hiệp, tự nhiên là nhiều. Lục Chỉ hát hiệp hướng về Triệu Vô Cực lạnh lùng mở miệng nói, "Chiến quốc thất hùng, phân chiến không ngừng, người người đều muốn xưng bá thiên hạ, chiến tranh càng nhiều, tử thương tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều." Người đây coi như sai, Bách tính tử thương càng ngày càng ít." Triệu Vô Cực chỉ là mỉm cười nhìn Lục Chỉ Hắc hiệp, bởi vì thiên hạ các nước chư hầu càng ngày càng ít, còn dư 7 cái quốc gia, mỗi một quốc gia đều có tính toán, đều sẽ không dễ dàng mở ra chiến tranh, bọn họ cũng sợ hãi tổn thất, cũng sợ hãi tổn thất Bách tính, binh sĩ Nói đến đây, triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, ba tuy nhiên mỗi một lần đại chiến xuống tới, tựa như là số người chết càng ngày càng nhiều, thế nhưng là trên thực tế đây. Triệu vô cực buông tay, nhàn nhạt mở miệng nói, bách tính tử vong nhân số có thể càng ngày càng ít, nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Lục chỉ hát hiệp nhấc lên trong tay mặc kiếm lạnh lùng mở miệng nói, ngươi đây là muốn cho chính mình rửa sạch tội nghiệp sao? Không. Triệu vô cực nhún nhún vai, nhàn nhạt mở miệng nói. Bản hồ chỉ là để cho ngươi biết, từ nay về sau thiên hạ nhất thống, đây là xu thế tất yếu, bất luận kẻ nào đều không thể nghịch chuyển, ai cũng không được, tử thương, tổn thất, đây đều là tất không thể tránh. Các ngươi mặc ra, nói cái gì kiêm ái phi công, đừng chiến bình loạn, nói trắng ra là, các ngươi là đang ngăn trở thiên hạ nhất thống, thế giới này, chỉ có nhất thống, mới sẽ không có chiến loạn, bách tính mới có thể an khang, quá. Trình này rất thống khổ, nhưng là, nhất định phải kinh lịch. Vô luận đây có phải hay không xuất phát từ từ tâm, vô luận, đây là không phải là của người khác giã tâm, thiên hạ trung tướng nhất thống. Mà các ngươi, triệu vô cực ánh mắt rơi vào lục chỉ hát hiệp trên thân, thanh âm lạnh nhạt, chỉ là đang phản đối lịch sử đại thế mà thôi, các ngươi chỉ là một đám ngu xuẩn. Vừa nói chuyện, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ngăn tại bánh xe lịch sử trước mặt, cuối cùng kết quả chính là hoàn toàn bị nghiền nát. Lục chỉ hát hiệp con ngươi hơi hơi keo lại đến, hắn rất muốn phản bác triệu vô cực. Thế nhưng là không biết vì sao, ở sâu trong nội tâm lại là tán đồng triệu vô cực lời giải thích. Triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, ba bất quá, các ngươi mặc ra ngược lại là không cần bị bánh xe lịch sử nghiền nát, bởi vì, bản hầu sẽ triệt để nghiền nát mặc ra. Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực khí tức trên thân đột nhiên bắn ra, kinh khủng khí tức xuống lên, lục chỉ hắc hiệp lập tức đặng đặng đặng liên tiếp lui về phía sau ba bốn bước. Mặc ra, bản hầu sẽ triệt để để nó biến mất. chương nguyên ép lục chỉ hất hiệp nhiều lời vô ích lục chỉ hát hiệp lập tức híp mắt lại hắn cũng sẽ không bị triệu vô cực nôn từ cho dung chuyển tâm cảnh tu vi có thể đạt đến dạng này cảnh giới lục chỉ hát hiệp cũng sẽ không bị triệu vô cực dăm ba câu cho nói toạc tâm cảnh cường giả nội tâm luôn luôn vô cùng kiên định tuyệt đối sẽ không bởi vì bất kỳ ngoại giới ngôn ngữ mà dung chuyển tâm cảnh của mình chỉ thấy lục chỉ hát hiệp trong tay mặc kiếm càng là phát ra từng tia hắc khí như kiếm phi công mặc kiếm vô phòng thân kiếm toàn thân đen như mực Vô nhận vô phong, bình bình nước xích, là một thanh vô phong thắng hữu phong đức giả kiếm. Mặc kiếm vô phong, kiếm khí kinh người. Triệu vô cực một cái tay nắm thiên, trên người lại là lấp lóe lấy từng đạo từng đạo tử từ sắc lôi đỉnh quan mang, thật giống như là muốn đâm xuyên thương khung. Giờ khắc này, Triệu vô cực như lôi thần hàng thế, lôi đỉnh chân lực không ngừng ở Triệu vô cực trên thân khuyết tán ra. Phi Yên Long mày nhịn không được hơi hơi nhíu, trong lòng càng là vạn phần sợ hãi tháng phục. Nàng nhớ rất rõ ràng, lần trước. Triệu vô cực ở trước mặt mình thi triển ra lực lượng là băng hỏa chi lực, nhưng là bây giờ. Triệu vô cực sử dụng được lực lượng dĩ nhiên là lôi đỉnh chi lực. Cái này lôi đỉnh chi lực, cư nhiên không thể so với triệu vô cực thi triển ra băng hỏa chi lực kém bao nhiêu. Thủ đoạn như thế, phi điên con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ, nàng cũng là tu hành giả, so bất luận kẻ nào đều biết, muốn kiêm tu ngũ hành rốt cuộc là cần bao lớn khó khăn, âm dương ra bên trong có ngũ đại trưởng lão cái này ngũ đại trưởng lão cũng phân là đường tu luyện kim mộc thủy hỏa thổ cho tới bây giờ đều không có người trực tiếp tu luyện ngũ hành nhưng là triệu vô cực lại là trực tiếp tu luyện ngũ hành càng là nắm giữ lôi đỉnh chi lực thực lực như thế nhất định chính là không thể tưởng tượng lục chỉ hát hiệp con ngươi hơi hơi co vào trong lòng thì toát ra một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác mặc ra là kiêm ái phi công nhân đạo chí thánh như vậy triệu vô cực chính là thần uy khó lường thiên đạo chí tôn Lấy thiên đạo chi lực nghiền ép nhân đạo. Thiên hạ thương sinh, bất quá là giọt nước trong biển cả, mặt trời lặn mặt trăng lên, càng khôn biến ảo, đây cũng là thiên đạo thần uy. Còn không có động thủ, lục chỉ hắc hiệp trong lòng liền nổi lên một loại cảm giác không ổn, triệu vô cực quá mạnh so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, bản thân, không phải triệu vô cực đối thủ. Xoát! Lục chỉ hắc hiệp đột nhiên động tác, hắn cũng không dám chân chính để triệu vô cực đem bản thân lực lượng tăng lên tới cực hạn nếu là thật tùy ý triệu vô cực buộc phát toàn bộ lực lượng của mình lục chỉ hắc hiệp thậm chí muốn hoài nghi bản thân có thể hay không bị triệu vô cực cho đánh chết tại chỗ hắn thân thể uốn néo đột nhiên phát ra kinh người tốc độ mặc kiếm vô phong đột nhiên hướng về triệu vô cực đâm đi qua ba trong trước mắt liền đã tới triệu vô cực trước mặt triệu vô cực trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa ngay tại mặc kiếm khắc ra trong nháy mắt đó thiên gia thần kiếm nằm ngang một ngăn đương một tiếng vang thật lớn Triệu vô cực thân thể hơi hơi lui về sau nửa bước nhỏ, thế nhưng là mặc kiếm vô phong lại là không có cách nào đang hướng di chuyển về phía trước động nửa bước. Cái gì? Lục chỉ hắc hiệp con ngươi hơi hơi một cái co vào, trường kiếm trong tay lại là đột nhiên quét ngang ra ngoài, lại là mặc ra kiếm pháp toàn lực thi chuyển ra, lục chỉ hắc hiệp thực lực so với thái tử đang không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mặc ra kiếm pháp vừa thi chuyển ra, triệu vô cực lập tức cảm giác không gian chung quanh đều giống như là bóp méo đồng dạng. Khí lưu màu đen lập tức liền bọc lại triệu vô cực thân thể Thoạt nhìn cũng không có cái gì tổn thương Tuy nhiên lại là không ngừng từ chung quanh đè xuống triệu vô cực Để triệu vô cực thân thể hoạt động càng ngày càng chần trở Động tác cũng càng ngày càng chậm chạp Triệu vô cực hơi hơi híp mắt lại Trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt Thiên địa lực trường Không sai, không sai, bất quá ngươi chính là kém xa Nói đến đây, triệu vô cực chân phải đột nhiên bước ra Và anh, Ba trong nháy mắt chung quanh mặt đất đều giống như là bỗng nhúc ních, sau đó triệu vô cực thân thể hướng phía trước mãnh liệt sung lên, giống như là man hoang hung thú đồng dạng, hung hăng đụng vỡ hắc khí bao phủ. Sau đó cả người hắn đều xuất hiện ở lục chỉ hắc hiệp trước mặt. Xoát, thiên gia thần kiếm trong nháy mắt sáng như tuyết một mảnh, thẳng đến lục chỉ hắc hiệp ngực lôi đỉnh trận trận, thiên gia thần kiếm phía trên càng là tử điện vần quanh, phát ra liền kinh người lôi quang. Vô lôi quang nổ tung, trong nháy mắt liền rơi vào mặc kiếm phía trên. Lục chỉ hắc hiệp toàn thân chấn động, mặc kiếm kiếm khí lập tức liền bọc lại hắn thân thể, giống như là một tầng vô hình vòng phòng hộ đồng dạng, nhường hắn không chịu đến bất cứ thương tuần gì. Ba cái này mặc kiếm cũng coi là một thanh không sai linh khí, cũng là có thể bảo vệ mình thân thể, không chịu đến bất cứ thương tuần gì, có nhất định năng lực bảo vệ bản thân. Bất quá, mặc dù là như thế. Làm lôi đình bắn nổ thời điểm, từng kia lôi đình lại là trực tiếp phá mở lục chỉ hắc hiệp hộ thể cương khí, trực tiếp thẩm thấu đến Lục Chỉ hắc Hiệp l A. Lục chỉ hắc hiệp trong miệng lập tức bạo phát ra một cái thê thảm thanh âm, chỉ cảm thấy từng đạo từng đạo dòng điện tựa như là xâm nhập đến bản thân cốt tủy bên trong đồng dạng, chỉ là lúc này, phản ứng của hắn tốc độ lại cũng là không chậm, đan điền bên trong chân khí cuốn một cái, mạnh liệt đem trên người lôi đỉnh chi lực hoàn toàn khu trục ra thân thể của mình. Soát. Lục chỉ hắc hiệp trong nháy mắt kéo ra bản thân cùng triệu vô cực ở giữa khoảng cách, mà triệu vô cực thân thể đống dưng uốn éo, trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ kinh người trực tiếp xuất hiện ở lục chỉ hắc hiệp trước mặt thiên gia thần kiếm bỗng nhiên nhất chuyển bạo phát ra tàn phá kiếm quang hoàn toàn hướng về lục chỉ hắc hiệp bao phủ xuống kiếm quang hắc hắc vô số kiếm ảnh cấp tốc hướng về lục chỉ hắc hiệp bao phủ xuống trong phút chốc lục chỉ hắc hiệp cả người đều rơi vào tuyệt đối hạ phong dù cho là mặc gia kiếm pháp lấy thủ thay công thế nhưng là đối mặt triệu vô cực kiếm pháp lại là hết sức gian nan triệu vô cực kiếm thuật thật sự là quá mạnh kiếm pháp của hắn dung hợp thiên hạ kiếm pháp bị hắn từng cái chia tách Từng cái dung hợp, thả ra kiếm chiêu, huy lực càng là kinh người vô cùng, đủ để quét ngang tất cả. Ông. Lục chỉ hát hiệp toàn thân chấn động, cả người lào đảo nghiêng ngã lui lại, chính đang nhắm mắt chờ chết thời điểm, lại phát hiện triệu vô cực động tác đột nhiên ngừng lại. Hán. Lục chỉ hát hiệp ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, lại là phát hiện triệu vô cực trên cánh tay đột nhiên nổi lên nguyên một đám kỳ dị đường vân. Ba cái này đường vân. Lục chỉ hát hiệp con ngươi trong nháy mắt keo lại đến, sau đó. Ánh mắt của hắn rơi vào xe ngựa bên trong phi yên trên thân, người sau ánh mắt cũng là rơi vào triệu vô cực trên thân, túi xuống đôi mắt, không dám nhìn tới triệu vô cực. Lục hồn khủng chú Phi yên đối với triệu vô cực sử dụng lục hồn khủng chú. chương 133, đánh giết lục chỉ hắc hiệp. Lục hồn khủng chú Triệu vô cực hơi hơi hít mắt lại, giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy bản thân vận chuyển chân khí cũng không phải là như vậy thích hứng, thậm chí còn có một loại đau tận xương cốt cảm giác. Lục chỉ hắc hiệp đột nhiên kéo ra cùng triệu vô cực ở giữa khoảng cách, cái chán càng là toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Bị triệu vô cực cho nghiền ép cảm giác thật sự là quá làm người tuyệt vọng. Ba lúc này, mắt thấy triệu vô cực trúng lục hồn khủng chú. Tuy nói, đối với thủ đoạn này có chút khinh thường, nhưng là, lục chỉ hắc hiệp trong lòng vẫn là hơi thở dài một hơi. Nếu là triệu vô cực thực tiếp tục công kích xuống dưới, chỉ sợ mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi yên túi đầu không dám nhìn lấy Triệu vô cực trong lòng thì sinh ra một loại cảm giác vô hình, hối hận, không muốn, đủ loại cảm xúc hội tụ ở trong lòng của nàng, để cho nàng có một loại không nói được cảm giác cái nấy. Nam nhân này cướp đi bản thân, dựa theo đạo lý mà nói, bản thân hẳn là rất hận hắn, Thế nhưng là vì sao, mình bây giờ lại có cảm giác như vậy? Triệu vô cực quay người ánh nắng một lần nữa rơi vào lục chỉ hát hiệp trên mặt, khỏe môi lại là nổi lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lục Hồn cùng chú, rất không tệ, rất không tệ. Nói chuyện thời điểm. Triệu vô cực khí tức trên thân đột nhiên phát ra. Cái gì? Mỗi một người đều là hung hăng lấy làm kinh hãi, lại là không nghĩ tới. Ở tình huống này phía dưới, triệu vô cực lại còn có thể bùng nổ ra lực lượng kinh khủng như vậy. Lục hôn cùng chú, càng là ở thời điểm này vận chuyển công lực, thì càng sẽ hình thành một loại chèn ép cảm giác. Bây giờ triệu vô cực rõ ràng liền hẳn là không cách nào vận dụng chân khí, có thể là vì cái gì, hắn lại là cùng không có chuyện người một dạng. Lục chỉ hắc hiệp trong lòng toát ra một cái hoảng sợ suy nghĩ Ba cái này triệu vô cực, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giống. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng nộ hống, lại là không biết từ chỗ nào bạo phát ra một tiếng nộ hống, chỉ thấy một cái bạch hổ to lớn hung hăng hướng về triệu vô cực nào tới. Ba đây cũng là mặc ra đệ tử mắt thấy mặc môn cự tử cũng không phải là triệu vô cực đối thủ, ở thời điểm này, nhanh chóng xuất thủ cứu rút. Bạch hổ gâm thét, đánh thẳng tới, há miệng liền hướng về triệu vô cực căn xé mà đến. Hử. Triệu Vô Cực trong miệng lại là phát ra một cái khinh miệt và khinh thường âm phụ, chỉ thấy Triệu Vô Cực thân thể uốn éo, thật nhanh tránh đi Bạch Hổ công kích, đồng thời, hai chân của hắn nhanh chóng đi ra một cái huyền ảo bộ pháp, thiên gia thần kiếm mãnh liệt nâng lên, sau đó trọng trọng rơi xuống. Cửu Thiên Huyền tể, Dĩ kiếm dẫn chi. Và anh, Ba cơ quan thú Bạch Hổ còn không có vọt tới Triệu Vô Cực trước mặt thời điểm, thiên khung phía trên cái này một tia chớp đã hung hăng rơi xuống, rơi vào Bạch Hổ cơ quan thú phía trên. Trong phút chốc, Bạch hổ cơ quan thú trực tiếp vỡ nát. Ba cái này bạch hổ cơ quan thú dùng chính là thượng đẳng ôm một chế tác, phối hợp mặc ra cơ quan thuật uy lực tuyệt luân. Nhưng mà giờ khắc này làm lôi đình bộ phát ra thời điểm, bạch hổ cơ quan thú căn bản liền bất lực chống lại. Trong ngay mắt, bạch hổ bị tạc vỡ nát. Bạch hổ bên trong mặc ra đệ tử tức thì bị nổ tan xương nát thịt, lục chỉ hắt hiệp con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến. Hắn không thể tin nhìn xem triệu vô cực, không có khả năng, người ngươi rõ ràng đã là chúng lục hồn khủng chú Người, ngươi làm sao có thể còn có thể bùng nổ ra thực lực kinh khủng như thế? Thật bất ngờ sao? Triệu vô cực thanh âm lạnh nhạt, kỳ thật, cái này cũng không có cái gì ngoài ý muốn, lục hồn khủng chú, không làm gì được ta. Một bên nói, triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, vừa mới đó là mặc ra cơ quan thú bạch hổ sao. Thực rất không sai, chỉ là không biết, đây rốt cuộc là nguyên lý gì, mặc ra đích thật là có chỗ độc đáo của nó. Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực tay trái hơi hơi mở ra. Chỉ thấy từng đạo từng đạo kim sắc kim chi khí ở trong tay của hắn tụ lại. Lục chỉ hắc hiệp theo bản năng lui về sau hai bước hướng về triệu vô cực nói, Ngươi đây là cái gì? Ngươi phải biết, Tây Phương Bạch Hổ, hung sát canh kim. Triệu vô cực mặt mỉm cười nhìn xem lục chỉ hắc hiệp, thanh âm thản nhiên mở miệng nói, cho nên, ngươi đoán một chút, ta đây một chiều rốt cuộc là cái gì? Lục chỉ hắc hiệp con ngươi hơi hơi co vào, triệu vô cực lại là nhàn nhạt mở miệng nói, một chiêu này là ta vừa mới lĩnh mộ được còn không có chân chính sử dụng cơ hội, vừa vạn, có thể ở các người mặc ra đệ tử trên người thử xem. Nói đến đây, triệu vô cực tiện tay quăng đi, trong nháy mắt, bạch hổ gào thét, liền thấy triệu vô cực trong tay canh kim chi khí trong nháy mắt xuất phát. Ba to lớn bạch hổ đột nhiên từ triệu vô cực thủ trưởng bên trong nhảy ra ngoài, cái này bạch hổ lại là hết sức hung sát, một tiếng nộ hống, chấn động thương cung, càng là tản ra vô tận sắc khí. Vận dụng canh kim sắc khí, ngưng tụ bạch hổ. Lục chỉ hắc hiệp sắc mặt lập tức mãnh liệt biến hóa, hắn cơ hồ không thể tin được hết thể phát sinh trước mắt, nhưng mà, tất cả những thứ này lại là chân thực đã xảy ra, triệu vô cực đối pháp lực khống chế đã đạt đến một loại cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Tốt rồi, các ngươi mặc ra đệ tử liền hào hào nhấm nháp một chút ta. Triệu vô cực trên mặt lại là mang theo đủ cười, hắn thậm chí hoàn toàn không có để ý trên người lục hồn khủng chú, được đến triệu vô cực chân khí xuất phát, một cái này bạch hổ lại là đột nhiên bạo phát ra hét dài một tiếng. Trực tiếp giết tới mặc ra đệ tử bên trong. Chỉ thấy một cái này bạch hổ miệng phun canh kim kiếm khí, răng khắp nơi, từng đạo từng đạo dày lít nha lít nhít, càng là lực lớn vô cùng, xuất thủ thời điểm, nhưng cái này mặc ra đệ tử căn bản liền không cách nào đối kháng. Đáng chết. Lục chỉ hắc hiệp trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nộ hống, trong tay mặc kiếm lại một lần nữa hung hăng hướng về triệu vô cực đông tới, chỉ thấy kiếm khí hắc hắc, kiếm khí màu đen thật giống như là muốn đem triệu vô cực cho cắt thành mảnh vỡ một dạng. Triệu vô cực lại là khí định thần nhàn, hoàn toàn không quan tâm trên người lục hồn khủng chú, chỉ là ngay tại lục chỉ hắc hiệp công kích một cái thác loạn thời điểm, trong tay hắn thiên gia thần kiếm đột nhiên chui ra, thuận thế, chui vào đến lục chỉ hắc hiệp cổ họng bên trong. Ách! Lục chỉ hắc hiệp con ngươi lập tức mãnh liệt eo lại đến, trong mắt của hắn tản ra một loại nồng nặc không thể tin. Ba bản thân lại bị triệu vô cực dễ dàng như vậy đánh chết. Chơi với ngươi, ngươi thật vẫn cho là ngươi có thể đánh giết ta. Thật là tức cười. Triệu Vô Cực trong miệng phát ra khinh miệt tâm phủ, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vẫy. Lập tức, Lục Chỉ Hắc hiệp đầu liền thoát ly hắn thân thể. Mà lúc này đây, Bạch Hổ lại là đột nhiên nổ tung, vô số kiếm khí ầm vang bộc phát, bạch kim sắc kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chính xác rơi vào tất cả mặc gia đệ tử thân thể. Chương 134: Phi yến quý tâm. Mặc gia đệ tử không một may mắn thoát khỏi. Triệu Vô Cực tiện tay cầm lên mặc kiếm, trên mặt lại là lộ ra nụ cười dễ cợt, tiện tay đem mặc kiếm quăng đến một bên. Mặc kiếm vô phong, cũng không thích hợp triệu vô cực tâm tính, trong tay hắn cũng không thể trợ giúp triệu vô cực tăng thực lực lên. Bây giờ, hắn đã nắm giữ thiên gia thần kiếm, mặc kiếm vô phong căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tiện tay đem mặc kiếm vứt xuống một bên, triệu vô cực tâm tư hơi động một chút, sau đó lại là làm ra một bộ thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ, trực tiếp thế ở trên mặt đất. Không. Phi yên toàn thân chấn động, vội vàng đi tới triệu vô cực bên người, đỡ lên triệu vô cực, tay phải một cầm chỉ thấy triệu vô cực trong tay phủ văn chính đang từng điểm làn tràn trong chớp mắt liền đã trải rộng triệu vô cực toàn thân cao thấp phi yên nắm lên triệu vô cực thủ trưởng chân khí bừng bừng phân chấn muốn tiêu trừ lục hồn khủng trú đối với triệu vô cực phá hư thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng phi yên lại là nhịn không được rơi xuống nước mắt trong miệng phát ra tự lầm bầm thanh âm thật xin lỗi thật xin lỗi ta rất hiếu kỳ triệu vô cực đột nhiên ngồi dậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem phi yên Ngươi là lúc nào ở trên người ta sử dụng lục hồn khủng chú? Vì sao? Coi như lấy tu vi của ta đều không có bất kỳ cái gì phát ra đây. Ân. Phi Yên vừa nhìn thấy Triệu Vô Cực vậy mà ngồi dậy, trên mặt của nàng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Ngươi, ngươi là lúc nào? Ba chỉ là lục hồn khủng chú, còn không làm gì được ta." Triệu Vô Cực nở nụ cười, chỉ thấy Triệu Vô Cực thủ trường gỗ, trên người pháp lực bừng bừng phân chấn, trong ngay mắt liền thấy Triệu Vô Cực trên người đường vân từng điểm biến mất. Cuối cùng lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ba cái gì? Phi Yên không thể tin nhìn xem triệu vô cực. Người, người, điều đó không có khả năng. Lục hồn khủng chú, người làm sao lại hoàn toàn miễn dịch? Trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể đối kháng lục hồn khủng chú. Trừ phi, trừ phi. Nói đến đây, Phi Yên hung hăng nuốt nước miếng một cái. Sợ hai thán phục mở miệng nói. Trừ phi là đem mặc ra nội công tâm pháp tu luyện tới tầng thứ mười nhất nhất kiêm ái cảnh giới mới có thể khắc chế nó. Phương này Pháp cũng là trước mắt đã biết duy nhất cứu chữa phương Pháp, trừ cái này biện Pháp, không có bất kỳ người nào có thể đối kháng lục hồn cùng chú. Triệu vô cực đứng dậy, trên mặt lại là lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, nghĩ như vậy, người coi như suy nghĩ nhiều, trên cái thế giới này vạn vật tương sinh tương khắc lục hồn cùng chú, nếu là người khác không có cách nào cởi ra, nhưng là, đối với ta mà nói, lại cũng là chỉ đến như thế. Một bên nói, triệu vô cực thân thể hơi hơi lắc lư một cái, chú ấn hoàn toàn biến mất ở lòng bàn tay của hắn lại là nổi lên một đoàn hắc khí, hắc khí kia dày đặc, lại là 10 điểm âm độc. Hô! Triệu vô cực bấm tay, sau đó nhìn xem Phi Yên mỉm cười nói, cho nên ngươi là lúc nào ở ta hạ lục hồn khủng chú. Ba chúng ta thân thể tiếp xúc thời gian không phải lần một lần hai. Phi Yên hơi có chút đỏ mặt, tiếp tục nói, ta cơ hội vẫn là rất nhiều, bất quá, ta cũng không nghĩ tới, lại có thể hoàn toàn không nhìn lục hồn khủng chú. Cái này cũng thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Triệu vô cực thì là cười ha ha một tiếng nói, ba đây là chuyện rất bình thường, các ngươi không làm được sự tình, cũng không đại biểu ta làm không được. Nói đến đây, triệu vô cực ánh mắt rơi vào Phi Yên trên thần, sau đó giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, ngươi vừa mới rất quan tâm ta, thế nhưng là đối với ta động tình. Phi Yên mặt đỏ lên, quay đầu đi, không nhìn triệu vô cực, ta, ta chỉ là không hy vọng ngươi chết. Triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng, đột nhiên kéo gần lại Phi Yên. Túi người trực tiếp bắt được phi yên môi đỏ, phi yên thân thể mềm mại chấn động, sau đó cả người đều mềm hóa. Khoảng chừng hơn một phút đồng hồ, triệu vô cực lúc này mới thả phi yên. Phi yên hô hấp đã có chút nặng nghề, triệu vô cực một cái tay thì là bắt được phi yên thủ trưởng, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, trả lại cho ngươi. Cái gì? Phi yên còn đang ngẩn người, liền đột nhiên cảm giác một cỗ thuần chính năng lượng mãnh liệt từ triệu vô cực thân thể phát ra. Một loại cảm giác giống như điện giật bỗng nhiên từ phi yên trên thân nở rộ ra, phi yên toàn thân chấn động, lập tức sinh ra một loại sảng khoái đến cực điểm cảm giác, loại cảm giác này hết sức kỳ diệu, để cho mình cả người tinh thần đều giống như là đắm chìm trong đó. Lại là lúc trước triệu vô cực từ trên người nàng cấp đi tam túc kim ô đều trả lại phi yên trên thân, không chỉ như vậy, cái này tam túc kim ô ở triệu vô cực trên thân ngốc lâu, lại cũng là sinh ra âm dương biến hóa, từ triệu vô cực trên người lấy được hỏa hành biến hóa. Lại cũng không biết so với lúc trước cường đại bao nhiêu. Một lần này trở về, Phi Yên lập tức cảm giác bản thân lực lượng đang không ngừng khôi phục, Cảm giác thật là mạnh, hơn nữa, rất không tầm thường. Phi Yên trong lòng tự lầm bẩm, sau đó, nàng càng là cảm giác bản thân thực lực tăng lên đâu chỉ một bậc. Không chỉ như vậy, nàng thân thể bên trong tam túc kim hố cùng triệu vô cực trên người vừa đi vừa về giao thế, đối với hai bên song phương chỗ tốt cũng là cực lớn. Triệu vô cực tuy nhiên cướp đoạt Phi Yên tam túc kim ố, nhưng là... Cái này Tam Túc Kim Ô dù sao cũng là có phi yên tinh khí thần, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, cần thời gian chậm rãi luyện hóa. Ba khoảng thời gian này, Triệu Vô Cực đã từ từ cấp đoạt một bộ phận tinh khí thần, dung nhập vào bản thân hỏa hành, đối với bản thân thực lực cũng là có tăng lên cực lớn, lúc này, lại đem Tam Túc Kim Ô trả lại phi yên, đến lúc đó, âm dương giao hòa, bản thân lấy được chỗ tốt cũng là cực lớn. Bây giờ phi yên đối với mình động tình, ngày sau đối với mình tu hành cũng là có chỗ tốt rất lớn Hô, hô, hơi nóng hầm hập ở Phi yên thân thể bên trong không ngừng mà lan tràn. Rốt cục, khoảng chừng một canh giờ, Phi yên lúc này mới cảm giác bản thân lực lượng hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là, trước mắt Triệu vô cực vẫn là tinh thần sáng láng, trên người tựa như là tản ra sức mạnh vô cùng vô tận một dạng. Gia hỏa này, hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Phi yên trong lòng lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu, nàng lúc này mới phát hiện, Triệu vô cực giống như là một cái sâu không lường được động không đáy. Bất kể như thế nào chính mình cũng rất khó phát hiện triệu vô cực có phải hay không sẽ sinh ra mệt mỏi ý nghĩ. Ba liền xem như đông hoàng thái nhất, chỉ sợ cũng chưa chắc đã có triệu vô cực thực lực như vậy. Ba chúng ta đi thôi. Triệu vô cực đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng nói. Phi Yên đứng dậy, trong lòng thì không còn có ý tưởng dư thừa chỉ có triệu vô cực, người này đáng giá bản thân đi theo, người này đủ để cải thiên hoán nhận, người này đủ để cho càn khôn phá vỡ. Phi Yên phát hiện mình một trái tim đã không có biện pháp chuyển rời đến bất luận người nào. chương 135, trở lại Triệu Quốc, đi xứ Tân Quốc. Chiến tranh kết thúc. Triệu vô cực vừa về tới Triệu Quốc lập tức liền bị làm thành toàn quốc đại anh hùng đối đãi. Bây giờ Triệu Quốc tất cả binh lực đều đã dùng để đối phó Tân Quốc, Yến Quốc, có thể nói là một cái vô cùng nguy hiểm quốc gia, muốn cân nhắc làm sao ngăn trở Yến Quốc đây đã là tương đối tiêu hao tinh lực. Thế nhưng là, Triệu vô cực lại cũng không khách khí, trực tiếp giết chết Yến Quốc 20 vạn đại quân càng là trực tiếp nuốt chọn Yến quốc 15 tòa thành trì. Ba cái này, đã là tương đương với Yến quốc một phần ba thổ địa. Thủ đoạn như thế, toàn bộ chiến quốc đều là vạn phần trấn kinh. Mà tất cả kẻ khởi sướng triệu vô cực lại là khí định thân nhàn, hắn về tới triệu quốc về sau thậm chí không có bất kỳ cái gì háo hức biến hóa, thậm chí không có cảm giác cái này là bao lớn công lao, tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản, quá dễ dàng. Thần dũng hồi phụ đệ, triệu vô cực vừa về đến Tự nhiên là có rất nhiều quý tộc muốn bái phỏng, triệu vô cực lại là hết thể không gặp, chỉ là, đơn giản triệu kiến Lý Mục. Đối với cái này chiến quốc tứ đại danh tướng, triệu vô cực vẫn là rất thưởng thức. Lý Mục gặp triệu vô cực cũng là khách khí, bản thân có thể có địa vị hôm nay cũng toàn bộ đều dựa vào triệu vô cực, bắt đầu liền để bản thân trở thành triệu quốc đại tướng quân, càng là để bản thân thống lĩnh Hàn Quốc quân đội. Một trận chiến này, Lý Mục danh khí cũng là triệt để đánh tới. Ba trên cái thế giới này cũng không phải là ai đều có thể chống cự tần Quốc quân đội. Nếu như không có Triệu Vô Cực ngăn trở yến quốc quân đội, trực tiếp tiêu diệt tiến quốc 20 vạn đại quân, càng là cắt nhường yến quốc 1 phần 3 thổ địa mà nói, Lý Mục Thanh Danh cũng nhất định là tương đối kinh khủng. Tân Quốc quân đội làm sao? Thần Dũng hồi phủ, Triệu Vô Cực một bên hưởng thụ lấy tuyết nữ dâng lên trà thơm, một bên thuận miệng dò hỏi. Lý Mục lại là thần sắt trang nghiêm, nhìn xem Triệu Vô Cực nghiêm túc mở miệng nói, rất mạnh, trận chiến này Ta triệu quốc chọn lựa là phòng thủ trạng thái, tần quốc tiến công tính đã là 10 điểm đáng sợ, đối thủ là lao tướng mông ngao, kinh nghiệm tác chiến 10 điểm phong phú, tiến thối tự nhiên, chúng ta triệu quốc 30 vạn đại quân, chỉ có một phần trong đó tinh nhuệ mới có thể cùng tần quốc đại quân đối kháng. Nói đến đây, Lý Mục hơi hơi chầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, cho dù là Hàn Quốc quân đội, ta triệu quốc cũng là có vẻ không bằng. Bây giờ Hàn Quốc cũng đang biến pháp, quân đội trải qua cải cách. Quân đội sức chiến đấu tự nhiên cũng là hết sức cường hành, bắt đầu so sánh, Triệu Quốc tự nhiên là có nhiều không bằng. Triệu vô Cực lại là khí định thần nhàn, Thanh Âm thản nhiên mở miệng nói, ngươi nói những cái này ta đều biết, bây giờ, Hàn Quốc biến pháp, Triệu Quốc cũng đang biến pháp, ngày sau ai mạnh ai yếu, đều vẫn là vấn đề thời gian, Tần Quốc biến pháp quá lâu, chốc lát này, chúng ta còn không phải Tần Quốc đối thủ, đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Lý Mục lại là khẽ mỉm cười, hắn lòng tin 10 phần mở miệng nói, ba bất quá. Nếu là cho chúng ta một đoạn thời gian, Thần Quân cũng không phải là chúng ta đối thủ, bất quá, còn có một điểm, Thần Dũng hầu lại là phải chú ý. Còn có một điểm. Triệu vô cực kỳ quá mở miệng nói, còn có cái gì? Tân Quốc ở trong mỗi một lần công thành cho thấy một loại tấn công khí cụ, đây cũng là thuộc về công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật, loại này cơ quan thuật bá đạo dị thường, chúng ta Triệu Quốc binh sĩ phòng ngự thời điểm, tạo thành thương vong cực lớn. Triệu vô cực hơi hơi trầm mặt một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, Ta đã biết, loại này bá đạo cơ quan thuật hẳn là sẽ không quá nhiều, yêu cầu tiêu hao vật liệu rất nhiều. Đối với chúng ta mà nói, vấn đề cũng không lớn, nhưng nếu như có vấn đề, triệu vô cực đôi mắt hơi hơi phát lạnh, khỏe môi lại là nổi lên từng tia lanh ý, ta cũng không để ý để công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật thật tốt kiến thức một chút cái gì gọi là dòng lũ sát thép. Dòng lũ sắt thép? Lý mục không khỏi hơi sững sở, sau đó kinh ngạc mở miệng nói, đó là cái gì? Là cái gì ngươi liền không cần lo lắng? Triệu Vô Cực khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt ở Lý Mục trên thân hơi hơi quét qua, tiếp tục nói: "Bây giờ chiến tranh kết thúc, Triệu Quốc cũng cần tu sinh dưỡng tước, tạm thời vẫn là không muốn mở ra chiến sự, nội bộ cải cách, quân đội phương diện, ngươi tới khống chế, cần một mực nắm chắc ở trong tay mình, ngươi không có tư tâm, quân đội một chút quý tộc, tất nhiên tổn thất ích lợi của bọn hắn, nhưng ngươi là phải chú ý." Minh Bạch. Lý Mục trọng trọng gật đầu, trong lòng thì cảm kích vạn phần, nếu không phải là Triệu Vô Cực trọng dụng bản thân, Bản thân chỉ sợ là mãi mãi cũng không có ngày nổi danh. Ba bất quá, còn có một cái lo lắng chính là, nếu như tần quốc thừa dịp chúng ta cải cách thời điểm, đến tiến công chúng ta nên làm cái gì? Lúc này, chí ít trong tương lai thời gian 2-3 năm, chúng ta không thể để cho quân đội khai chiến. Triệu vô cực thì là bình tĩnh cười một tiếng, thanh âm lạnh nhạt mở miệng nói, cho nên, tiếp đó, ta liền có rất nhiều chuyện phải làm. Ba rất nhiều chuyện muốn làm. Lý Mục hơi hơi ngẩn ngơ, kỳ quái mở miệng nói. Thần Dũng Hầu, ngài chẳng lẽ là có biện pháp để tần quốc trong tương lai 2-3 năm sẽ không đối với chúng ta triệu quốc độc võ. Biện pháp tốt nhất chính là tần triệu giao hảo. Triệu vô cực cười cười, 10 điểm ung dung mở miệng nói, cho nên, cái này cần một cái hết sức xuất sắc nhà ngoại giao. Xuất sắc nhà ngoại giao. Lý Mục lại là ngốc trệ một lần, nhìn xem triệu vô cực nói, ba cái gì xuất sắc nhà ngoại giao. Triệu vô cực cười cười, thanh âm ung dung mở miệng nói, ta muốn tự mình đi một chuyến tần quốc. Tự mình đi một chuyến tần quốc Lý Mục toàn thân chấn động, nhìn xem triệu vô cực chợt đứng lên, thần Dũng Hầu tuyệt đối không thể, ngươi nếu là đi Tần Quốc, Tần Quốc trực tiếp đem ngài chế trụ, phải nên làm như thế nào? Triệu vô cực ánh mắt ở Lý Mục trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, vậy thì như thế nào? Bản hầu muốn đi đâu, không đi đâu, ngươi thực cho rằng, Tần Quốc ngăn được bản hầu sao? Lý Mục lập tức liền nói không ra lời, triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, không cần nhiều lời nói nhảm, đệ trình quốc thư. Nói cho Tần Quốc bản hầu muốn đi Tần Quốc, để Tần Quốc chuẩn bị kỹ càng nên đón bản hầu. Cuồng vọng. Đối với Tần Quốc nói chuyện như vậy, triệu vô cực nôn từ bên trong đã không phải là đơn giản cuồng vọng có thể hình dung. Thế nhưng là, triệu vô cực nói chuyện thời điểm lại có tự tin như vậy. Hơi hơi thở ra một hơi, triệu vô cực trong lòng thì lầm bầm lầu bầu. Bây giờ, Phi Yên đã là nữ nhân của ta, nhưng là, âm dương ra lại cũng là một cái phiền thoái. Bọn gia hỏa này, vẫn là phải thật tốt xử lý một chút. Nếu là có thể phân liệt âm dương ra, khống chế lại âm dương ra, cái này đối với mình mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tân quốc, ta tới. chương 136, tinh hồn một em mở năm, án lấy đầu quỷ xuống. Ba cái gì, triệu vô cực muốn tới Tân quốc. Tướng phủ, lã bất vi như mày, nhìn xem tình báo trong tay, đôi mắt lại là hơi hơi nổi lên làm cho người không rét mà run hạng khí, thanh âm của hắn càng là mang theo vài phần băng lãnh cùng sắc ý, xác định chưa? Đúng vậy. Triệu quốc đệ trình quốc thư thời điểm, cũng đã bắt đầu hướng về chúng ta tần quốc xuất phát. Ở lã bất vi trước mặt, một cái nam tử một chân quỳ xuống, người này lại là đầu nhập vào lã bất vi cũng có một đoạn thời gian lý tư, tướng quốc đại nhân, bây giờ cái này triệu vô cực ở triệu quốc cùng Hàn Quốc quyền thế ngập trời, nếu là người này đi tới chúng ta, chúng ta không ngại trực tiếp cầm xuống, ngày sau cũng tốt uy hiếp triệu quốc cùng Hàn Quốc. Người này quyền thế ngập trời, lại cũng khó đối phó. Lã bất vi cầm lên lá thư, Trong miệng lại là phát ra ưu ám thanh âm, lấy hắn thực lực, chỉ sợ trên cái thế giới này thật đúng là không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn, hắn dám nên ngang đi tới chúng ta tần quốc, tất nhiên cũng là có lòng tin. Triệu vô cực cường đại, đó là đối với mặt khác lục quốc mà thôi. Lý Tư khách khách khí khí mở miệng nói, nhưng là, tướng quốc đại nhân, chúng ta cũng không phải mặt khác lục quốc, bây giờ tần quốc cường đại, lực lượng trong tay càng là khủng bố, hắn triệu vô cực là không thể nào đối kháng chúng ta tần quốc, nhất là tướng quốc đại nhân trong tay càng là cao thủ rất nhiều. Lã bất vi hơi hơi híp mắt lại, khỏe môi lại là hơi hơi nổi lên một nụ cười, hiển nhiên đối với cái này mông ngựa hắn là hết sức hưởng thụ. Nhàn thoại nói ít. Lã bất vi đôi mắt hơi hơi nổi lên mấy phần hàn quang, vậy thì nhìn một chút, cái này triệu vô cực đến cùng có bản lĩnh gì? Tần quốc gia. Ba giờ này khắc này, triệu vô cực đã bước lên tiến về tần quốc con đường, hắn ngồi ở xe ngựa, đi theo hắn cùng đi đến cũng chỉ có phi yên một người. Triệu vô cực đánh giá hoàn cảnh chung quanh xe tới xe đi, khách thương không dứt, sơn đông lục quốc thương nhân mậu dịch cho tới bây giờ đều không có đoạn tuyệt, trước mắt thiên hạ này cường đại nhất quốc gia, đủ để cho toàn bộ lục quốc cũng vì đó sợ hãi, cũng là thiên hạ tất cả thương nhân bảo hộ. Lục quốc phát tần, tần quốc lại vẫn tồn tại như cũ. Chính là bởi vì tần quốc cường đại, mới để cho tần quốc trở thành thương nhân nơi tụ tập, cũng đã trở thành toàn bộ chiến quốc phồn hoa nhất quốc gia. Đáng tiếc, tần quốc chỉ có thể duy trì hai thế Cái thứ nhất đại nhất thống quốc gia, vẫn có rất nhiều không thích hướng địa phương. Triệu vô cực trong lòng lầm bầm lầu bầu, sau đó buông xuống màn xe. Dịch trạm. Bây giờ triệu vô cực thế nhưng là triệu quốc Hàn Quốc nhân vật thực quyền. Hắn đi tới Tần Quốc, liền xem như trên cái thế giới này cường đại nhất quốc gia cũng không thể không đối triệu vô cực khách khí. Dịch trạm cũng coi là xa hoa. Triệu vô cực xuống xe ngựa, ánh mắt của hắn hơi hơi quét qua, lại là đột nhiên rơi vào một cái nam tử trên người. Nhìn tuổi của hắn tối đa chỉ có 11-12 tuổi, thế nhưng là ở trên mặt hắn lại là nhiều hơn một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Mắt trái chung quanh có quỷ dị ngọn lửa màu tím nhạt hình hoa văn, kỳ dị trang phục, trắng trẻo dị thường màu da. Tinh hồn. Triệu vô cực lập tức liền nhận ra thân phận của người này, khỏe môi của hắn hơi hơi nết lên một cái đường cong, ánh mắt lại là trực tiếp rơi vào tinh hồn trên thân, phi yên cũng là thấy được tinh hồn. Đã nhận ra triệu vô cực nhìn chăm chú. Tinh hồn trên mặt lại là lộ ra một cái để cho người ta tản ra hàn khí nụ cười. Thân Dũng Hậu, người này là chúng ta âm dương gia đệ tử, bây giờ cũng là chúng ta âm dương gia tả hộ pháp, đừng xem hắn tuổi tác nhỏ. Trên thực tế, hắn đã tu luyện một đoạn thời gian tương đối dài, có thể đảm nhiệm hộ pháp, người bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Phi Yên ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, ngươi phải cẩn thận một chút. Cẩn thận, triệu vô cực lại là khẽ mỉm cười, ta xem, như thế không cần Muốn thăm dò bản hầu thực lực, như vậy, bản hầu liền đến để bọn hắn thật tốt kiến thức một chút, bản hầu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một bên nói, Triệu Vô Cực chậm rãi đi tới Tinh Hồn trước mặt. Tinh Hồn gặp qua Triệu Quốc đặc sứ, Tinh Hồn hai tay hơi hơi chắp tay, thanh âm lại là thập phần đạm nhiên. Thật đáng yêu tiểu hải tử. Triệu Vô Cực lại là nở nụ cười, sau đó, hắn một cái tay đột nhiên rơi vào Tinh Hồn trên đầu, không sai, thực rất không sai. "Thả ta ra." Tinh Hồn đôi mắt phát lệnh, Trong miệng lại là phát ra băng lánh thanh âm, ta ghét nhất người khác sở đầu của ta. Có đúng không? Triệu vô cực khẽ mỉm cười, thế nhưng là ta bây giờ đang sở đầu của ngươi. Đáng chết. Tinh hồn tay phải nhấc một cái, trên người lại là đột nhiên bùng nổ ra một cỗ kinh người khí tức, thủ trưởng vỗ, liền muốn hướng về triệu vô cực bụng dưới công kích. Thế nhưng là, động tác của hắn còn chưa có bắt đầu, lại là đột nhiên cảm giác trên người mình áp lực tăng lên gấp 2. với anh, áp lực kinh khủng lập tức để tinh hồn thân thể không núp đích Nâng lên cánh tay lại là cũng không còn bất luận cái gì khí lực tiếp tục nâng lên, thậm chí, ở triệu vô cực áp bách dưới, tinh hồn thân thể càng là từng tấp từng tấp con xuống. Điều, điều này sao có thể? Tinh hồn con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, trong mắt càng là nổi lên một vòng nồng nặng không thể tin, hắn là thiếu niên thiên tài, thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải là như thế, mình cũng sẽ không trở thành âm dương gia tả hộ pháp. Thế nhưng là, làm triệu vô cực thủ trưởng áp bách xuống thời điểm. Tinh hồn lại là kinh hãi phát hiện, đối mặt áp lực như vậy, bản thân căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Ầm. Ba đột nhiên, tinh hồn chỉ cảm giác bản thân đầu gối mềm nhũn, trực tiếp phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Cái gì? Tinh hồn trên mặt lộ ra chấn kinh, tức giận biểu lộ, bản thân đường đường âm dương ra tả hộ pháp cư nhiên quỷ ở triệu vô cực trước mặt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, là bất luận kẻ nào đều không thể nào tiếp thu được sỉ nhục. Ba nhưng mà, sự thật lại là như thế đã xảy ra bây giờ tinh hồn chính là quỷ gối triệu vô cực trước mặt, tựa như là đã mất đi tất cả sức phản kháng mở dạng triệu vô cực cười tủm tỉm nhìn xem tinh hồn thanh âm lại là thập phần đạm nhiên tiểu hai tử liền là tiểu hài tử đừng nghĩ đến cùng ta đối đầu bằng không kết quả có thể rất nghiêm trọng ngươi tinh hồn ngẩng đầu một cái căm tức nhìn triệu vô cực triệu vô cực lại là khí định thần nhàn thanh âm thản nhiên mở miệng nói cho nên hài tử phi yên hiện tại là người của ta âm dương gia tốt nhất đừng nghĩ đến cùng ta đối đầu Bằng không mà nói, ta sẽ nhường âm dương ra tan thành mây khói, ngươi có tin hay không? Triệu vô cực. Tinh hồn còn muốn nói, thế nhưng là triệu vô cực tản mát ra áp lực lại là đột nhiên tăng lớn. Và anh, Trên mặt đất lập tức nhiều hơn hai cái thật sâu dấu vết, đây là đầu gối ép nát phiến đá, trực tiếp đem phiến đá đập vụn. chương 137, chật vật tinh hồn, nguyệt thần hiện thân. Tinh hồn nằm mơ cũng không nghĩ tới, triệu vô cực thủ đoạn vậy mà như thế hung tàn. Bắt đầu liền trực tiếp hắn lấy đầu của mình quỳ xuống. Hắn vận đủ chân khí muốn khu chục triệu vô cực mang cho mình cảm giác các bách, thế nhưng là, vô luận hắn làm sao di động, lại là thủy trùng cũng không có cách nào tránh đi triệu vô cực mang tới loại kia chèn ép cảm giác. Quỳ trên mặt đất, không cần nói là đứng lên đến, liền xem như động động đầu ngón tay, cái này tựa hồ cũng là một loại vạn phần trật vật sự tình. Phi Yên nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài một cái. Triệu vô cực thực lực chỉ sợ là đã không kém hơn Đông Hoàng Thái Nhất, tinh hồn muốn đối kháng Triệu vô cực, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. liền xem như thiếu niên thiên tài lại như thế nào, ở trước mặt Triệu vô cực lại cũng chỉ có bị nghiền ép kết quả. Triệu vô cực, tinh hồn trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, hắn chân khí toàn thân đột nhiên sung lên, lại là vận dụng lên cấm kỵ chiêu số, toàn thân cơ bắp lập tức bành trướng, mãnh liệt phát lực liền muốn từ dưới đất đứng lên. Không sai, Triệu vô cực ánh mắt ở tinh hồn trên thân lướt qua. Nụ cười trên mặt lại là mang theo vài phần khinh miệt cùng trào phúng, ba bất quá, vẫn là kém rất xa. Nói đến đây, triệu vô cực thủ trưởng đột nhiên lần thứ hai phát lực. Vâng, càng thêm áp lực kinh khủng rơi vào tinh hồn trên thân, giống như thái sơn đồng dạng, tinh hồn mở to hai mắt nhìn, sau đó, một ngụm máu tươi càng là hung hăng từ miệng mũi bên trong phương ra. Thần Dũng Hậu, còn mời dừng tay. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên chuyển tới triệu vô cực trong thai triệu vô cực ánh mắt quét qua. Lại là phát hiện một nữ tử, nàng áo khoác màu lam nhạt đoàn bảo, phía sau lấy nguyệt trạng văn lộ trang trí. Ba chỗ cổ áo có màu lam nhạt tám văn, bên trong mặt biển quần dài màu lam cùng màu xanh nhạt dao lĩnh quần áo trong, váy dài chấm đất, dưới quần lộ ra có tử la lan sắc đường vân, váy hiện lên hoa trạng. Âm dương ra, nguyệt thần. Triệu vô cực ánh mắt cũng là rơi vào nguyệt thần trên thân, sau đó khỏe môi hơi hơi nít lên một cái đường cong, không sai, không sai, thực rất không sai. Nguyệt Thần ánh mắt cũng là rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, thanh âm lại là hết sức khách khí, "Thần dũng hầu, bất kể như thế nào, tinh hồn đều là chúng ta Âm Dương gia tả hộ pháp, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình." Âm Dương gia không phải là muốn biết rõ bản hầu thực lực như thế nào sao? Triệu Vô Cực lại là khí định thần nhàn, ánh mắt ở tinh hồn trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Bản hầu cũng liền để các ngươi hảo hảo kiến thức một chút, cũng tiết kiệm các ngươi Âm Dương gia lòng dạ bất chính." Tinh hồn cơ hồ muốn nổ tung, Hắn nguyên bản là cùng Nguyệt Thần không thế nào tốt đẹp, Âm Dương Gia Tả Hữu Hộ Pháp luôn luôn đều là so như thủy hỏa đồng dạng, bây giờ bản thân ngay trước mặt Nguyệt Thần quỷ gối Triệu Vô Cực, đây quả thực là kích thích tinh hồn nội tâm thâm trầm nhất sắc ý. Thần Dũng Hầu nói đùa, ngươi thực lực cường đại, Âm Dương Gia thế nhưng là không dám lô mãng. Nguyệt Thần mười điểm khách khí mở miệng nói, còn mời Thần Dũng Hầu buông tha tinh hồn. Cũng được. Vậy liền xem ở Nguyệt Thần ngươi mặt mũi. Nói đến đây, Triệu Vô Cực nhẹ nhàng giơ tay lên. Hô Tinh hồn chợt đứng lên, sau đó hắn há miệng, lại là ho sặc sủa lên, trong miệng càng là phát ra mánh liệt thở dốc, máu tươi không ngừng mà từ miệng mũi bên trong phun ra. Hắn biết rõ bản thân cùng triệu vô cực ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Hừ, không có nhiều lời nói nhảm, tinh hồn thân thể lóe lên, mánh liệt biến mất ở triệu vô cực trước mặt, mà triệu vô cực ánh mắt lại là rơi vào nguyệt thần trên thân, thanh âm lạnh nhạt mở miệng nói, làm sao, nguyệt thần, ngươi tới tìm bản hầu, cần làm chuyện gì? Nguyệt Thần lại là khách khí cười một tiếng, Thần dũng hầu khách khí, Nguyệt Thần là vì Phi Yên mà đến. Phi Yên ánh mắt thì là rơi vào Nguyệt Thần trên thân, thanh âm của nàng cũng là mang theo ba phần thanh lãnh. Nguyệt Thần, ngươi tìm đến ta. Nguyệt Thần đi tới Phi Yên trước mặt, thanh âm lại là mang theo vài phần khách khí, xin hỏi Phi Yên, nhưng vẫn là ta âm dương gia đệ tử. Phi Yên ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Ba nếu vẫn âm dương gia đệ tử. Phi yên địa vị vẫn là ở Đông Hoàng Các Hạ phía dưới, Nguyệt Thần phía trên. Nếu không phải, chính là chúng ta Âm Dương Gia Địch Nhân, Đông Quân trên người Âm Dương Gia bản lĩnh, chúng ta Âm Dương Gia tự nhiên là muốn lấy lại. Nguyệt Thần thanh âm vô cùng khách khí, hết thảy tất cả còn mời Đông Quân bản thân định đoạt, hoặc là vẫn là Đông Quân, hoặc liền là Âm Dương Gia Địch Nhân. Ba cái này Âm Dương Gia thật đúng là đầy đủ tàn khốc. Triệu vô cực trong lòng âm thầm gật đầu, cũng Minh Bạch Âm Dương Gia cho tới bây giờ đều là tàn khốc như vậy. Âm Dương Gia Ngũ Đại trưởng lão, tả hữu hộ pháp đều là trải qua chém giết đi lên. Ở Âm Dương Gia là không có nửa điểm ôn nhu có thể nói. Phi Yên ánh mắt ở Nguyệt Thần trên thân liếc mấy cái, lại liếc mắt nhìn Triệu Vô Cực, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Như vậy nhìn đến, Nguyệt Thần, ngươi cho rằng Đông Hoàng các hạ là có thể đánh bại Thần Dũng Hầu?" Thần Dũng Hầu thực lực phi phàm, nhưng mà, Âm Dương Gia quy củ thì là Âm Dương Gia quy củ. Nguyệt Thần vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, "Lựa chọn như thế nào, đều nhìn Đông Quân quyết định." Triệu vô cực hơi hơi thu liệm ánh mắt, sau đó nhàn nhạt mở miệng, nói, Nguyệt thần, chuyện này, ta xem ngươi liền không cần lo lắng, bản hầu lại trợ giúp phi yên hảo hảo suy nghĩ một chút, muốn hay không trở thành âm dương gia đệ tử, bản hầu đến lúc đó sẽ cho ngươi một đáp án. Nguyệt thần hơi xứng sở sau đó ánh mắt lại là rơi vào phi yên trên thân, phi yên thì là nhàn nhạt mở miệng nói, không sai, thần dũng hầu muốn nói, chính là lời ta muốn nói. Nguyệt thần trong lòng thì có mấy phần kỳ dị lại là không nghĩ tới Phi Yên vậy mà nói ra lời như vậy, ý tứ này, chính là hết thảy đều phải nghe theo triệu vô cực. Ba thế nhưng là Phi Yên là một cái vô cùng có chủ kiến nữ tử, nếu không thì lúc trước cũng sẽ không lựa chọn rời đi Tần Quốc, rời đi âm rừng ra, từ bỏ bản thân hết thảy nhưng là bây giờ, nàng cư nhiên nghe theo triệu vô cực lời nói. Bất quá, trong lòng tuy nhiên kinh ngạc, Nguyệt Thần lại cũng không nói thêm gì, chỉ là khách khách khí khí mở miệng nói, như vậy, tất cả tùy ý Phi Yên định đoạn. Nguyệt Thần cáo lui. Nói đến đây, Nguyệt Thần nhẹ nhàng thở ra một tiếng, xoay người một cái, thân thể lắc lư mấy lần, tựa như là thuấn di đồng dạng, biến mất ở triệu vô cực cùng Phi Yên trước mặt. Thủ thân thủ biến huyễn thân thuật, nàng lại trở nên mạnh hơn một chút. Phi Yên nhìn xem Nguyệt Thần biến mất hình bóng, lại là thở dài một cái. chương 138, thế gian này, không người có thể khiến cho ta quỳ xuống. Xem ra, âm dương ra tạm thời vẫn là không có tính toán cùng ta vạch mặt ta. Triệu vô cực ánh mắt ở Nguyệt Thần biến mất địa phương đào qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, như thế xem ra, ngươi vẫn là có cơ hội trở lại âm Dương ra. Phi Yên hơi hơi trầm mặt một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, cái này không trọng yếu, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi, ta muốn hay không trở lại âm Dương ra, cái này cũng không trọng yếu. Triệu vô cực ánh mắt ở Phi Yên trên mặt đào qua, trên mặt lại là nổi lên một nụ cười, ngươi cũng không cần phải lo lắng, có ta ở đây, âm Dương ra là không làm gì được ngươi. Liền xem như Đông Hoàng Thái nhất cũng giống như nhau, chúng ta đi vào đi. Thân làm triệu quốc đặc sứ, vẫn là, triệu hàn hai nước ở giữa nhân vật thực quyền, triệu vô cực tự nhiên là cực kỳ nhận tần quốc coi trọng. Hai quốc gia này cùng tần quốc giáp giới, cũng là tần quốc gáp dụng xa thân gần đánh sách lược đến nay, trọng điểm đả kích đối tượng, nhất là, trường bình một trận chiến, 40 vạn triệu quân bị tần quốc chôn giết. Hai nước ở giữa huyết cửu không đội trời chung. Bây giờ... Triệu vô cực thân làm triệu hàn hai nước nhân vật thực quyền lại vẫn cứ trở thành triệu quốc sứ giả đi tới Tần Quốc. Cái này, thật sự là không cách nào không nhường người chú ý. Đi tới Tần Quốc ngày thứ hai. Tần vương doanh chính liền để triệu vô cực tiến về Hàm Dương Cung, đặc biệt thiết kiến triệu vô cực. Bây giờ doanh chính đã bắt đầu từng bước tự mình chấp chính, lã bất vi quyền lực trong tay cũng bị doanh chính từng chút một chiếm lấy. Ba A. A. Triệu vô cực đi tới Tần Quốc triều đình, người Tần Thượng Võ. Toàn bộ triều đỉnh cũng là một mảnh tốc sát chi khí, làm triệu vô cực đi lên thời điểm, trong ngáy mắt, tất cả người tần ánh mắt đều rơi vào triệu vô cực trên thân. Triệu quốc đặc sứ, triệu vô cực ghét kiến tần vương. Một cái thanh âm âm nu ở toàn bộ đại điện bên trong quanh quẩn, phát ra cái thanh âm này không phải người khác chính là triệu cao. Lúc này, triệu cao cả người đều bao phủ ở một mảnh bóng dâm, sáng loáng đại điện, ra hỏa này lại là ẩn nút nghiêm nghiêm thật thật. Triệu vô cực ánh mắt cũng là rơi vào doanh chính trên thân cái này thiên cổ nhất đế tương lai tần thủy hoàng doanh chính lông mày rất thấp rõ ràng chỉ có 22 tuổi thế nhưng là doanh chính trên thân lại là có một loại nghị sâu tính kỹ thành thuộc khí chất ánh mắt nghiêm khắc mà kiên định mũi hơi dài cũng rất cao bờ môi hơi mỏng cho người một loại tàn khốc vô tình cảm giác mà cả người toàn bộ ngũ quan tổ hợp lại với nhau thì có loại uy nghiêm tàn khốc thơm trầm kiên định vương giả khí thế không hổ là tương lai tần thủy hoàng hiện tại thì có loại này đặc biệt vương giả chi khí quả nhiên là không tầm thường. Triệu vô cực trong lòng âm thầm đánh giá, mà doanh chính ánh mắt cũng là rơi vào triệu vô cực trên thân, hắn thân thể lại cũng là nhịn không được hơi chấn động một chút, trong lòng thì toát ra một cái cảm giác kỳ quái. Trước mắt triệu vô cực tựa như là một cái sâu không thấy đáy lô đen đồng dạng, điên cuồng cắn nuốt tất cả có thể cắn nuốt đồ vật. Triệu quốc đặc sứ gặp qua tần vương, triệu vô cực chắp tay, xem như đối với doanh chính đã khách khí. Ba cứ việc, ngồi ở trước mặt mình chính là tần thủy hoàng doanh chính, nhưng là. Đối với triệu vô cực mà nói, lại cũng không tính là gì, ở vô số thế giới, chỉ cần triệu vô cực nguyện ý, hắn liền có thể xưng vương xưng hoàng. Đối với doanh chính chắp tay một cái, cái này đã coi như là cho hắn mặt mũi. Triệu vô cực, ngươi thực sự là gan to, gặp chúng ta tần quốc vương, vì sao không quỳ xuống. Lã bất vi ánh mắt lập tức liền rơi vào triệu vô cực trên thân, thanh âm lại là hết sức băng lãnh Triệu vô cực ánh mắt cũng là rơi vào lã bất vi trên thân. Trên mặt của hắn lại là mang theo một cái khinh miệt đến cực điểm nụ cười, thanh âm lại là thập phần đạm nhiên, tướng quốc đại nhân, có một chuyện, ta lại là phải nói cho ngươi. lã bất vi con ngươi hơi hơi có rút lại một chút, sau đó nhìn triệu vô cực ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, ai, triệu quốc đặc sứ, thế nhưng là có lời muốn cùng bản tướng quốc nói. Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, thế gian này, không người có thể khiến cho ta quỳ xuống, ngươi, lã bất vi không bản sự này, coi như là của các ngươi tần vương cũng không có năng lực như thế. Gan to. Lã Bất Vi lập tức giận tí mặt, hắn hướng về Triệu Vô Cực giận dữ hét, "Hộ vệ ở đâu, còn không mau cầm xuống?" Hừ. Triệu Vô Cực trong lỗ mũi lại là phát ra một thanh âm, một cái hư lạnh, tựa như là toàn bộ trong cung điện đều nhộn nhạo lên từng tầng từng tầng gợn sóng, một cổ vô hình khí chàng mãnh liệt áp bách xuống. Trong ngay mắt, toàn bộ cung điện đều giống như là sinh ra một loại áp lực vô hình, tựa như là có vạn quân cự lực áp bách ở trên người của bọn hắn một dạng. Trong lúc nhất thời, phía ngoài hộ vệ vẫn chưa đi vào đại điện, liền bị nơi này khí tức áp bách, trong nháy mắt, bọn họ liền là không thể động đậy. Lã bất vi càng là đầu đầy mồ hôi, kiên quyết không nghĩ tới, triệu vô cực khí tức trên thân đúng là như vậy khủng bố, khí tức như vậy, để bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng. Doanh chính ánh mắt phát lạnh, từ đầu đến cuối hắn đều không nói gì, hôm qua, hắn liền được tin tức, tinh hồn ở triệu vô cực trước mặt ăn một cái lô vốn, sử dụng bí kỹ bạo phát toàn bộ lực lượng của mình. Thế nhưng là kết quả là cũng vẫn là bị triệu vô cực chế trụ, hắn biết rõ, triệu vô cực thực lực khủng bố. Chỉ là, doanh chính không có nghĩ tới là, triệu vô cực thực lực vậy mà như thế khủng bố, đúng là chen ép chính mình cũng không thể động đậy. Ba cái này triệu vô cực, ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Doanh chính trong lòng lấp lóe lấy một cái ý niệm, chỉ là, hiện tại giai đoạn, doanh chính lại cũng không thể làm như thế, hắn cần chờ đợi. Ba bây giờ doanh chính vừa mới tự mình chấp chính. Quyền lực trong tay còn không tính là củng cố, tuy nói trong tay có âm dương ra trợ giúp, nhưng là lại cũng không được khinh thường. Hắn cần từng điểm cắt bỏ ra lá bất vi cánh chim, sau đó lại tiêu diệt lá bất vi mà không phải trực tiếp giết chết lá bất vi. Kể từ đó, lá bất vi thế lực còn không phải nháo loạn trời, biện pháp tốt nhất vẫn là từ từ mưu tính, từ từ cắt bỏ ra lá bất vi phụ tá đất lực, sau đó đã tìm đúng thời cơ, một hơi trực, tiếp giết chết lá bất vi, triệu vô cực cùng lá bất vi trở mặt chính là trước mắt doanh chính hy vọng thấy nhất đồ vật. bất quá hắn cũng không hy vọng ở tần quốc triều đình. triệu vô cực cùng lã bất vi liền xích mích, nếu không thì hắn cái này tần vương còn mặt mũi nào mà tồn tại? nghĩ đến đây doanh chính chậm rãi mở miệng nói, triệu vô cực chính là triệu quốc đặc sứ, không phải ta tần quốc người gặp mặt tần quốc đại vương lại cũng không cần quỳ xuống. trọng phụ người đây chính là làm khó người khác. lã bất vi đã là đầu đầy mồ hôi, lúc này nghe được doanh chính nói như vậy, chỗ nào còn không biết? Đây là doanh chính tìm cho mình một bậc thang, hắn vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. Đại vương nói cực phải, là lao thần càng rỡ, còn mời thần dũng hầu thứ lỗi. Một bên nói, lã bất vi hướng về phía triệu vô cực chắp tay. Triệu vô cực cũng không có tiếp tục truy cứu, chỉ là thu liễm khí thế trên người. chương 139, năm nước hợp tung, ngươi có sợ hay không? Không biết, triệu quốc đặc sứ vì chuyện gì mà đến. Doanh chính ngồi ở long ỷ ánh mắt lại là rơi vào triệu vô cực trên thân. Nhiều hứng thú mở miệng do hỏi. Triệu vô cực cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tự nhiên là vì tần triệu hai nước liên minh mà đến, nói đến, tần quốc cùng triệu quốc đó cũng là một cái tổ tông, hai nước khai chiến thật sự là bị người trong thiên hạ cười nhạo, cho nên, tần triệu tầm đó nên dừng binh qua, hai bên làm minh hữu, như thế mới là chính đạo. Toàn trường xôn xao, mỗi một người đều là ngây ngốc nhìn xem triệu vô cực. Vừa mới tản mát ra khí thế khủng bố như vậy, còn tưởng rằng đây là muốn khai chiến. Không nghĩ tới lại là vì minh hữu, bất quá, triệu vô cực nói ra đến cái này lý do lại là để cho người ta lại vừa bực mình vừa buồn cười. Tần triệu đồng nguyên, cái này không giả, thế nhưng là đến một đời này, mọi người huyết mạch quan hệ cũng sớm đã đạm bạc, ngươi bây giờ còn cầm tần triệu đồng nguyên thuyết pháp này, hồ lộng ai đây? Trường Bình tần quân trôn giết 40 vạn triệu quân, chiếm lĩnh hàm đan tiếp cận 2 năm, như thế huyết hải thâm cửu, triệu quốc có thể nói quên là quên. Thần Dũng Hầu, ngươi nói muốn cùng tần quốc giao hảo? Thế nhưng là thực, mông đa lại là mở miệng nói chuyện, ánh mắt của hắn ở triệu vô cực trên thân lướt qua, trước đây không lâu, tần triệu thế nhưng là đại động chiến tranh, nói hóa giải liền hóa giải. Có gì không thể, triệu vô cực giang tay ra, nhìn xem mông đa lại là mỉm cười nói, bởi vì cái gọi là hoàn gian nên giải không nên kết, tần triệu đồng nguyên vốn chính là nên giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau bồi dưỡng, đoàn kết nhất trí tập thể đối ngoại đây mới là chuyện nên làm nhất, sở quốc, ngụy quốc, tế quốc, tiến quốc. Đây mới là chúng ta tần triệu ở giữa họa lớn trong lòng. Tần quốc triều đình mỗi một người đều có một loại cảm giác quái dị, rõ ràng chính là người chết ta sống hai nước, làm sao nghe giống như là một đôi trợ giúp lẫn nhau minh hiếu. Nếu là muốn minh hiếu, cái này tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là không biết triệu quốc nguyện ý xuất ra cái gì thành ý. Lã bất vi lại là mở miệng nói chuyện, thần Dũng Hầu, người cũng là triệu quốc trọng thần, cũng nên minh bạch, nếu là muốn minh hiếu, cũng không phải miệng lươi nói nói sự tình. Cái này dễ thôi. Triệu vô cực nở nụ cười, hắn chậm rãi mở miệng nói: Ta nhìn dạng này tốt rồi, tần triệu tầm đó có thể lẫn nhau thông hồn, mở nhạt liên hệ máu mủ lại để cho hắn nồng nặc lên. Bản hầu cũng không để ý bên người lại nhiều ra mấy cái tần nữ, người người quá dị, lã bất vi càng là mặt đỏ lên. Nếu không phải là kiêng kỵ triệu vô cực thực lực, hắn đã sớm để cho người ta đem triệu vô cực bắt lại. Gia hỏa này rõ ràng liền là đang tiêu khiển tần quốc, triệu vô cực lại là chậm rãi mở miệng nói: Tướng quốc đại nhân, có một chuyện. Chắc chắn các ngươi đều biết đến, Yến quốc 20 vạn đại quân tổn binh hào tướng, toàn quân bị diệt, ta triệu quốc cùng Yến quốc đàm phán, Yến quốc cắt nhường thổ địa, cắt nhường lương thực cho chúng ta triệu quốc, bây giờ triệu quốc binh tinh lương đủ, nếu là muốn khai chiến, xuất ra 20 vạn đại quân là không có bất cứ vấn đề gì. Doanh chính cùng lã bất vi đồng thời ngây cả người, triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, ngoài ra, thể quốc cùng ta triệu quốc đánh Yến quốc, cũng để Yến quốc cắt nhường thổ địa, thể quốc binh tinh lương đủ, lương thực dự trữ phong phú. Triệu Tề có thể tiến công Yến quốc, nếu là liên hợp tiến công Tần quốc, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Lại thêm, Hàn Quốc, Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng nói, có thể chống lại Tần quốc một lần, liền có thể chống lại Tần quốc hai lần. Sở quốc, gia viên bị Tần quốc chiếm lĩnh, thổ địa trôi qua, sở quốc thời thời khắc khắc đều muốn khôi phục bản thân quốc thổ. Nếu là muốn tiến công Tần quốc, bọn họ cũng là phi thường vui lòng. Như thế, Tứ quốc Liên minh đã thành lập, Tần Vương không ngại đoán xem. Ngụy Quốc có nguyện ý hay không gia nhập vào năm nước hợp tung bên trong? Năm nước hợp tung, doanh chính cùng lã bất vi đồng thời ngẩn người, lại là nhớ tới năm đó tô tần phối lục quốc tướng lớn, hợp tung tỏa Hàm cốc, tần quân không thể ra hàm cốc quan nửa bước, đây cũng là bị người tần xem ra là thương lượng biến pháp về sau, xỉ nhục lớn nhất. Bây giờ triệu vô cực vừa nói như thế, năm nước hợp tung, thật đúng là không phải là không thể sự tình. Về phần miến quốc ở vào lâu dài đổ máu trạng thái, căn bản là không có cái gì tác dụng. Hảo một cái năm nước hợp tung. Doanh chính ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, thần dũng hầu, ngược lại thật là có năm đó tô tần tiên sinh phong thái. So sánh lên tô tần, kỳ thật, ta càng ưa thích trương nghi. Triệu vô cực nhìn xem doanh chính lại là khẽ mỉm cười, năm nước hợp tung, lúc đầu vấn đề không lớn, chỉ là hợp tung một thành, lại là sát phạt không ngừng, bản hầu trách trời thường dân, tự nhiên là không hy vọng sinh linh đồ thán, có thể không đánh sẽ không đánh, không còn gì tốt hơn, tần triệu đồng nguyên có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, cần gì phải động thủ đây. Lại về tới lúc đầu vấn đề, lã bất vi lông mảy tay nhịn không được run lên, bất quá, trong lòng của hắn lại cũng là vô cùng minh bạch, triệu vô cực nói tới tất cả là thật có khả năng thực hiện. năm nước hợp tung, cái này phong hiểm, lã bất vi đảm đương không nổi. Doanh chính ánh mắt rơi vào lã bất vi trên thân, trong lòng thì bất mãn hừ lạnh một tiếng, bây giờ bản thân cũng không có cầm tới quân quyền, nếu không, hắn ngược lại thật rất muốn thử xem Năm nước hợp tung đến cùng có có gì e sợ địa phương. Chỉ là, lần trước đại chiến, tần quốc tiêu hao lương thực không ít, nếu là đối mặt ngũ quốc liên quân, tần quốc phải đối mặt vấn đề lại cũng không ít. Lã bất vi ngu xuẩn. Doanh chính trong lòng mắng một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, thần Dũng Hầu nói có lý, tần triệu hai nước đồng căn đồng nguyên, tùy tiện mở ra chiến tranh, lại cũng không phải chuyện gì tốt, bất quá, hai nước giao hảo. Việc này, chính là chúng ta tần quốc đại sự, luôn luôn muốn thương thảo một hai. Thần Dũng Hầu lại cũng không nên gấp gáp, làm sao? Tất cả cứ dựa theo Tần Vương ý tứ đến. Triệu Vô Cực nhún nhún vai, sau đó chậm rãi mở miệng nói, dù sao ta cũng có thể đợi, kết quả làm sao? Liền nhìn Tần Quốc cái nhìn của mình. Người tới, đưa thần Dũng Hầu đi thiền điện nghỉ ngơi. Doanh Chính trong miệng phát ra một thanh âm. Triệu Vô Cực quay người đi ngay thiền điện, đợi đến Triệu Vô Cực rời đi về sau, Doanh Chính ánh mắt lập tức liền rơi vào lá bất vi trên thân, thanh âm lại là mang theo vài phần lạnh lùng. Thần phụ, ngươi cho rằng ta Tần quốc cùng Triệu quốc, hẳn là chiến hay là phải hòa? Lã bất vi trần chờ hồi lâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, nếu là thật giống như Triệu vô cực nói tới như vậy, năm nước hợp tung rất có triển vọng. Tần quốc tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện mở ra chiến sự. Doanh chính ánh mắt phát lạnh, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ai, đây chính là thần phụ ngươi ý tứ? Tần quốc lương thực không đủ, năm nước hợp tung, mặc dù không cách nào chiến thắng ta Tần quốc, lại cũng đủ làm cho ta Tần quốc thương cân độ cốt. Lão thần cho rằng không thể khai chiến. Lã Bất Vi ho khan một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Trương 140, tướng quốc đại nhân, cần gì hành cái này lại lễ?" Tần quốc triều đình, doanh chính trên mặt đã mang theo nồng nặc bất mãn, trọng phụ cho rằng chúng ta Tần quốc không nên khai chiến. "Hừ, ta đại Tần tiên tổ, gian khổ lập nghiệp đến ngày một góc, lịch đại đại Tần liệt tổ liệt tông, không dám cầu ăn, người người chiến đấu hăng hái, mới có ta đại Tần hôm nay thịnh thế, nếu là co đầu rút cổ không ra, Không dám cùng năm nước khai chiến, cái này há chẳng phải là yếu ta đại tần thanh danh. Một lời nói, lại là làm cho cả tần quốc văn võ bá quan người người gật đầu, trong lòng mỗi một người đều có nồng nặc tán đồng cảm, đại tần có thể có hôm nay, lúc nào sợ hãi qua phía ngoài địch nhân, bây giờ, năm nước hợp tung còn không có thành hình, liền đã sợ hãi, cái này, thật sự là để cho người ta không tiếp thụ được. Đại vương, lã Bất Vi chậm rãi mở miệng nói, năm nước hợp tung, tuy nhiên người đông thế mạnh, ta đại tần lại không sợ, Nhưng mà, trước đây không lâu, ta đại tần cùng triệu hàn khai chiến, tuy nói binh sĩ cũng không có bất kỳ tổn thất nào, thế nhưng là, lương thực của chúng ta lại là hao tổn không ít, nếu muốn khai chiến, ít nhất cũng phải đợi đến sang năm ngày mùa thu hoạch về sau, đợi đến ta đại tần lương thực dự trữ sung túc, lại đi khai chiến. Nói đến, ta đại tần cùng triệu hàn khai chiến, thế nhưng là một chút chỗ tốt đều không có đạt được, tướng quốc. Doanh chính ánh mắt đột nhiên rơi vào lã bất vi trên thân. Lã bất vi lập tức toàn thân chấn động Cái chán lại là nhịn không được toát ra từng tia mồ hôi lạnh, trong lòng của hắn lại là lập tức toát ra thiên uy khó lường ý nghĩ này. Doanh chính ngồi ở Long ỷ ánh mắt ở văn võ bá quan trên người nhẹ nhàng quét qua, tự nhiên phát hiện, không ít quan viên đối với Lã Bất vi vẫn là tương đối bất mãn, khỏe môi của hắn không khỏi nổi lên từng tia cười lạnh. Ba ngày cả Lã Bất Vì đáng tin người ủng hộ mông ngao, sắc mặt đều không phải là đẹp đẽ như vậy, tần cùng triệu hàn khai chiến, không có tấn công, chỉ có thể là toàn thân mà lui, tiến quốc đánh không lại triệu quốc cũng không đại biểu Tần Quốc đánh không lại, Lã Bất Vi không công mà lui, tại triều chính bên trong đã tạo thành lên án. Hắn làm sao không biết, hiện tại giai đoạn, Tần Quốc tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện khai chiến, đợi đến ngày mùa thu hoạch, lương thực bội thu, lại đến khai chiến, về phần hiện tại. Khai chiến chỉ là một cái lấy cớ, hắn yêu cầu chính là từ triều đỉnh bên trong nhận ra, đến cùng người nào là trung thành với Lã Bất Vi, lại có người nào là bất mãn Lã Bất Vi. Đã như thế. Doanh chính ngữ khi biến huyện một lần, Mềm hóa xuống tới, nhàn nhạt mở miệng nói, như vậy, trọng phụ, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý tốt, thần triệu kết minh, làm phiền trọng phụ, bái chiều. Nói đến đây, doanh chính đứng dậy, trực tiếp rời đi. Lã bất vi hơi hơi thở ra một hơi, nhìn xem doanh chính bóng lưng biến mất lại là nhìn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. hắn có một loại cảm giác, bây giờ doanh chính, đã càng ngày càng bắt đầu thoát ly không chế của mình. Đây, là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Triệu vô cực ở Hàn Quốc làm cho cả Hàn Quốc triều chính chấn động. Vạn ngã cơ vô dạng ở Triệu quốc trực tiếp giải quyết hết cự lộc hầu triệu mục càng là khống chế được toàn bộ Triệu quốc ở Hiến quốc, để Hiến quốc cắt đất cầu xin tha thứ, mở rộng Triệu quốc địa bàn. Đi tới Tần quốc, Triệu vô cực, ngươi thực cho rằng ngươi có thể ở Tần quốc lật lên bọt nước hay sao? Lã bất vi đôi mắt tản ra hàn quang lạnh lẽo, tốt, lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì. Thiên điện, Triệu vô cực chính đang hưởng dụng Tần quốc hoa quả khô. Đột nhiên, nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân, triệu vô cực khẽ ngẩng đầu, sau đó ánh mắt liền rơi vào lã bất vi trên thân. Nguyên lai là tướng quốc đại nhân, hữu lễ. Triệu vô cực hướng về phía lã bất vi khẽ mỉm cười, chắp tay nhàn nhạt mở miệng nói, thế nào, nói làm sao? Nhưng là muốn cùng tần triệu kết giao. Lã bất vi u ám ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, thanh âm lại là vô cùng không khách khí, thần dũng hầu không cần lo ngại, tần triệu tầm đó, ta đại tần vẫn là nguyện ý minh hiếu, nghĩ đến thần dũng hầu cũng là có thể về nước giao nộp về nước triệu vô cực nhún nhún vai nụ cười trên mặt lại là hết sức nồng đậm không không không bản hầu có thể không có ý định nhanh như vậy trở về đã sớm nghe nói thương lượng biến pháp về sau tần quốc cùng lúc trước rất khác nhau bản hầu còn muốn ở tần quốc du lịch một phen đây lại giả thuyết bản hầu tới trên người cũng không mang quốc thư loại hình còn phải phiền phức một lần tướng quốc đại nhân đem tin tức này truyền lại cho triệu quốc a thần dũng hầu đi tới tần quốc chẳng lẽ không mang theo quốc thư sao?" Lã Bất Vi u ám mở miệng nói, như thế để bản tướng quốc hết sức ngoài ý muốn. Nói đến đây, Lã Bất Vi đột nhiên nhanh chóng đi vài bước, đi tới Triệu Vô Cực trước mặt, giảm thấp thanh âm nói, "Triệu Vô Cực, ta khuyên ngươi, tốt nhất hay là mau rời đi tầng quốc, nơi này cũng không phải ngươi có thể lâu dài cư trú địa phương." "A?" Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng nói, "Tướng quốc đại nhân, ngươi đây là đang uy hiếp bản hầu sao?" Liền xem như uy hiếp ngươi lại như thế nào? Lã Bất Vi lạnh lùng mở miệng nói, ta biết ngươi võ công cái thế, thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, vậy thì như thế nào, ba trên cái thế giới này người có thể giết được ngươi có nhiều lắm, ta đại tần lại là trên cái thế giới này mạnh nhất quốc gia, muốn tìm được một hai cái giết ngươi người, không khó à. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào Lã Bất Vi trên mặt, nụ cười lại là càng ngày càng nồng nặc lên, xem ra, tướng quốc đại nhân cũng có sợ hãi thời điểm à. Sợ hãi? Lã Bất Vi hơi sững sở. Sau đó lạnh lùng mở miệng nói, "Ba cái gì sợ hãi? Bản tướng quốc sẽ sợ ngươi chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu hải tử." Triệu Vô Cực lại là nở nụ cười, "Ngươi đương nhiên sợ hãi, ngươi còn sợ ta sẽ để cho ngươi mất đi tất cả, ta thủ đoạn cùng bản sự, ngươi cũng là biết đến, bây giờ ta ở Tần Quốc, Tướng quốc đại nhân ngươi tự nhiên là muốn để cho ta tranh thủ thời gian biến mất, đáng tiếc rồi." Nói đến đây, Triệu Vô Cực khẽ mỉm cười, "Bản hầu chính là không muốn đi, chính là muốn ở tại Tần Quốc, chính là muốn nhìn một chút" Tướng quốc đại nhân, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì? Ngươi, lã bất vi nhìn hàm hàm cái này triệu vô cực, tốt triệu vô cực, ngươi muốn lưu lại, ta liền sợ ngươi không có mệnh rời đi. Rời đi. Triệu vô cực cười lạnh một tiếng, bàn tay của hắn đột nhiên rơi vào lã bất vi bờ vai bên trên, lã bất vi lập tức toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy tựa như là một tòa núi lớn rơi vào trên người mình một dạng. Ẩm, lã bất vi đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ ở triệu vô cực trước mặt. Triệu vô cực trên mặt lại là nổi lên một nụ cười, ai nha, tướng quốc đại nhân, tần triệu giao hảo, ngươi lại cần gì hành cái này đại lễ. Triệu vô cực, ta muốn giết ngươi. Quỳ dưới đất một sát na kia, lã bất vi trong miệng phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Hô! Triệu vô cực đột nhiên khẽ vương tay, nắm được lã bất vi cái cằm, chậm rãi mở miệng nói, muốn giết ta, trên cái thế giới này còn không có khả năng giết ta người. chương 141, Đông Hoàng Thái nhất kiên kỵ. Vô cùng nục nhã bản thân vậy mà quỷ ở triệu vô cực trước mặt lã bất vi trong mắt tản ra giữ tận sát khí thế nhưng là làm sao triệu vô cực thủ trưởng thật sự là quá nặng nghề chen ép lã bất vi căn bản liền đứng không dậy nổi tướng quốc đại nhân triệu vô cực trầm rãi mở miệng nói chỉ ngươi điểm ấy thủ đoạn muốn giết bản hầu thực không đủ bản hầu muốn ở tần quốc đợi bao lâu liền đợi bao lâu muốn thế nào liền thế nào ngươi lã bất vi còn không có tư cách này đến uy hiếp bản hầu nói đến đây triệu vô cực thủ trưởng buông lòng trực tiếp rời đi thiên điện. Triệu Vô Cực, Lã Bất Vi trong mắt tản ra dữ tợn sát khí, trong lòng thì phát ra giả thú một dạng gào thét ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi biết, đắc tội ta, rốt cuộc là kết cục gì. Triệu Vô Cực chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay người rời đi. Lã Bất Vi toàn thân phát run, miễn cưỡng đứng dậy, lửa giận trong lòng lại là giống như phun ra núi lửa một dạng, Triệu Vô Cực, ngươi chờ ta. dịch Trạm triều đình làm sao? Phi Yên ngồi ở Triệu Vô Cực trước mặt, hai tay cho Triệu Vô Cực đưa tới một chén nước trà. Triệu Vô Cực cầm chén trà trong tay, thanh âm lại là hết sức thông dòng, tân quốc triều đình cũng không an toàn, Lã Bất Vi cùng doanh chính còn đang minh tranh ám đấu, doanh chính lực lượng trong tay không bằng Lã Bất Vi, bất quá, tâm cơ thủ đoạn lại là vượt qua Lã Bất Vi. Một bên nói, Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng nói, lấy Lã Bất Vi thủ đoạn quả quyết không phải doanh chính đối thủ, ta xem, nhiều nhất thời gian 3 năm Doanh chính liền có thể hoàn toàn nắm vững toàn bộ tần quốc chính quyền. Phi điên ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, sau đó chậm rãi mở miệng nói, doanh chính cùng lã bất vi ở giữa đấu tranh vẫn là xa xa đều không có kết thúc, ta xem, tiếp đó, tần quốc còn có một trận lớn náo động. Triệu vô cực lại là không nhanh không chậm, thanh âm khoan thai, không sao, bây giờ chúng ta là lực lượng mới xuất hiện, tần quốc, chưa hẳn liền dám làm gì chúng ta. Nói đến đây, triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, âm dương ra còn có hay không cái gì động tính. Tạm thời không có. Phi Yên hơi hơi lắc đầu. Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, như vậy không cần lo lắng, chúng ta ở trong này trước hết chờ một chút, ta liền không tin, bọn họ có thể bảo trì bình thản. Phi Yên gật gật đầu. Hàm dương âm dương ra tổng bộ. Đông Hoàng Thái nhất đem mình bao phủ ở Hắc Bào Thùng Thịnh, hắn lúc này, chính đang an tĩnh nghe Nguyệt Thần báo cáo. Như thế nói đến, triệu vô cực là cùng lã bất vi lên xung đột. Đông Hoàng Thái nhất thanh âm mang theo vài phần âm nu, lại hình như là tràn đầy một loại vô tận mị lực một dạng. Đúng là như thế. Nguyệt thần khẽ gật đầu, triệu vô cực đã cùng Lã Bất Vi sinh ra xung đột, hôm nay càng là để Lã Bất Vi tại chỗ quý xuống, như thế làm nhục Lã Bất Vi, chỉ sợ, Lã Bất Vi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ba cái này triệu vô cực, thật đúng là không kiêng nể gì cả. Đông Hoàng Thái nhất trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Phi Yên làm sao? Đông quân cũng không có chủ động cùng chúng ta âm dương ra liên lạc ý tứ. Nguyệt thần chậm rãi mở miệng nói, ta xem, phi điên hiện tại đối với triệu vô cực đã động tình, cũng sẽ không dễ dàng cùng chúng ta âm dương ra thân phụ. Đông Hoàng Thái nhất thu liệm ánh mắt của mình, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, vậy cũng không cần lo lắng, chậm rãi chờ đợi liền tốt, bây giờ triệu vô cực đắc tội lã Bất Vi, lã Bất Vi tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, liền để lã Bất Vi thử xem triệu vô cực sâu cạn làm sao. Nguyệt thần khẽ gật đầu sau đó thật nhanh mở miệng nói, ta đã được đến tin tức, lã bất vi khẩn cấp mời chào bát linh lung đi tới hẩm dương, cái này bát linh lung chính là là tần quốc đỉnh cấp sát thủ đoàn thể võ công, bề ngoài, cá tính khác xa 8 người tạo thành, bát linh lung, đông hoàng thái nhất ánh mắt hơi hơi thu liễm, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, nghe đồn trong bọn họ, có người cực kỳ tham lam, mỗi lần giết người đều quét sạch vật có giá trị, có người càng lấy giết người làm vui, tươi sống tra tấn người khác trí tử, thi thể đều không đành lòng thấy. Mấy năm trước, doanh chính phái khác Ngô huynh đệ thành tiểu lãnh binh công Triệu, nghị không ra thành tiểu thừa cơ tạo phản, thất bại sau trốn hướng Triệu Quốc, khi đó phụ trách trảm thảo trừ căn chính là Bát Linh Lung. Chính là Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó thật nhanh mở miệng nói, "Bây giờ, đối Phó Triệu Vô Cực lại cũng là Bát Linh Lung, xem ra Lã Bất Vi đã đối với Triệu Vô Cực đồng ý quyết <cười> giết." Hừ. Đông Hoàng Thái nhất trong lỗ mũi lại là phát ra một cái hừ lạnh thanh âm. Vậy liền để triệu vô cực thật tốt nhấm nháp một lần a, nhìn một chút thực lực làm sao. Nguyệt thân gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ngoài ra, Doanh Chính đã bắt đầu bắt tay vào làm để triệu Cao từ giang hồ vơ vét cao thủ, bây giờ Triệu Cao tiến độ cực nhanh, cũng tìm được sáu đại cao thủ, chỉ là tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, Triệu Cao đối thủ chủ yếu là trường Tín Hầu Anh Độc, bây giờ La Vong ở độc trong tay, Doanh Chính, nếu là muốn đối phó Lã Bất Vi, cũng cần đem La Vong đoạt lại. La Vong tình báo trải rộng lục quốc, là từ tần hiếu công bắt đầu, liền đã xây dựng tổ chức tình báo, nam vương La Võng, đây đối với doanh chính mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Đông hoàng thái nhất hơi hơi thở dài một cái, xem ra, doanh chính hiện tại dã tâm không nhỏ, lại là muốn một hơi trực tiếp vận ngã độc cùng Lã Bất Vi hai người. Hắn sẽ thành công sao? Nguyệt thần hơi hơi nhíu mày. Nếu là không có Triệu Vô Cực, xác suất thành công 89 phần 10. Đông hoàng thái nhất lạnh lùng mở miệng nói, "Ba bất quá, nếu là có Triệu Vô Cực, Mọi thứ đều đã xảy ra biên số, ta dạ quan thiên tượng, đế tinh đã bắt đầu không có như vậy sáng, triệu vô cực, chính là một cái biến số, đủ để cải biến toàn bộ thiên hạ cách cục biên số. Nguyệt thần hơi hơi ngẩn ngơ, lại là kinh dị mở miệng nói, ba cái này triệu vô cực vậy mà như thế khủng bố. Hắn liền là một ngoại ý muốn người. Đông Hoàng Thái nhất lạnh lùng mở miệng nói, cho nên, nếu là có thể, chúng ta vẫn là muốn mau chóng diệt trừ triệu vô cực, biến số như vậy, lưu trên thế giới này, đối với chúng ta âm dương ra mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nguyệt thần khẽ gật đầu, chỉ là, nàng trong lòng thì nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một cái. Lục kiếm nô, bát linh lung, doanh chính, độc, lã bất vi, còn có âm dương ra cùng triệu vô cực. Bây giờ tần quốc lại cũng là phong vân biến ảo, dù cho là thất quốc bên trong cường đại nhất quốc gia, thế nhưng là, nơi này phong vân biến ảo cũng là kinh khủng nhất. Triệu vô cực, người rốt cuộc có thể lật qua lật lại dạng gì bọt nước đây. Nguyệt thần trong lòng tự lầm 142 tang kiếm, chém giết bát linh lung. với anh, lã bất vi hung hăng đem trước người bàn dài đợi ngã, hắn trên mặt lộ ra một cái vô cùng dữ tợn biểu tình, triệu vô cực, triệu vô cực, thực sự là gan to, lại dám trước mặt mọi người làm nhục lão phu, lão phu nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi. tướng quốc đại nhân, ngông nao đi tới lã bất vi trước mặt, sau đó thật nhanh mở miệng nói, bát linh lung đã đến. đến, lã bất vi ánh mắt phát lệnh, hắn thu liệm trên người lửa giận, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói lập tức để cho bọn họ tới gặp ta. Sau đó, 8 người nhất tề quỷ ở lã bất vi trước mặt, 8 người này, trên người mỗi một người khí tức đều là hết sức kiềm chế, loang thoáng để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Ba đây cũng là lã bất vi một tay bồi dưỡng tổ chức sát thủ. Bát Linh Lung Trước kia, lã bất vi cũng là thương nhân xuất thân, mà bát Linh Lung thì là lã bất vi từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu bồi dưỡng sát thủ, cách đây mấy năm đối phó chính là bản thân trên buôn bán đối thủ. Mà đầu cơ kiếm lợi về sau, bát linh lung thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên, ám sát thành công về sau. Bát linh lung có thể nói là danh tiếng vang xa, thân phận địa vị tự nhiên là không thể giống nhau mà nói. Gặp qua tướng quốc đại nhân. Tám người cùng nhau quỷ ở lã bất vi trước mặt, bọn họ đi theo lã bất vi nhiều năm, tự nhiên là biết rõ lã bất vi tính cách đặc điểm. Ta để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi đều biết sao. Lã bất vi u ám mở miệng nói, bây giờ triệu vô cực ngay tại dịch trạng, buổi tối hôm nay. Ta muốn nhìn thấy triệu vô cực đầu người, cái này có vấn đề hay không? Tướng quốc đại nhân cứ việc kiên tâm, có chúng ta xuất thủ, triệu vô cực hẳn phải chết không nghi ngờ. bát linh lung bên trong lão đại, lại là lạnh lùng mở miệng nói, tối nay giờ tí, tướng quốc đại nhân tất nhiên cũng có thể nhìn thấy triệu vô cực đầu người. hừ, Lã bất vi lạnh rên một tiếng, đi động thủ đi. Dịch trạng! Triệu vô cực ngưng thần tính tọa, tựa hồ là hoàn toàn không đem xung quanh để vào mắt đồng dạng, thẳng đến bên ngoài chuyển đến thanh â Triệu vô cực cái này mới khe khẽ thở dài một cái, thật là không có nghĩ đến, lã bất vi động tác nhanh như vậy. Ngươi như thế làm nhục lã bất vi, lã bất vi lại làm sao có thể sẽ không đối với ngươi lòng sinh hận ý. Phi yên ngồi ở triệu vô cực bên người, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, lã bất vi là một cái tương đối tự phụ người, ngươi liên tiếp nhục nha hắn, lấy tính cách của hắn đó là quả quyết không cách nào nhẫn lại. Triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng, khi định thần nhàn mở miệng nói, đã như thế. Cũng liền để cho ta thật tốt kiến thức một chút, lã bất vi thủ hạ bắt linh lung rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a, Không xuất ra một điểm bản sự, chỉ sợ vẫn là muốn bị người không ngừng mà khiêu khích. Một bên nói, triệu vô cực thân thể lướt đi, trực tiếp xuất hiện ở phía bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng như nước. Triệu vô cực ánh mắt quét qua, từ nơi không xa lầu các bên trên lại là thấy được nguyện thần cùng tinh hồn. Lúc này tinh hồn lại là dùng một loại ánh mắt toán độc nhìn xem triệu vô cực. Tựa hồ là hồi tưởng lại bị triệu vô cực ấn đầu quỳ xuống một màng kia. Vô cùng nục nhã. Nguyệt thân nhìn xem triệu vô cực, trong mắt lại là tràn ngập tò mò, chỉ là không biết triệu vô cực thực lực đến cùng làm sao. bát linh lung thực lực, liền xem như phóng nhãn toàn bộ chiến quốc đều là số 1 số 2. Triệu vô cực, đến cùng phải hay không bắt linh lung đối thủ. Xoát, xoát, xoát. Trên nóc nhà, bát linh lung giao thoa đứng thẳng, ánh mắt lại là rơi vào triệu vô cực trên thân. Triệu vô cực ánh mắt ở bát linh lung trên thân từng cái đảo qua, sau đó hơi mở miệng cười nói, bát linh lung, các ngươi chính là lã bất vi thủ hạ sát thủ, không sai, không sai, nhìn đích xác là có chút bản sự. Tám người lại cũng không nói lời nào, từ khi triệu vô cực xuất hiện một khắc này, bọn họ liền đang quan sát triệu vô cực, muốn từ triệu vô cực trên thân phát hiện sơ hở cùng nhược điểm, thế nhưng là, bọn họ rất nhanh liền thất vọng rồi. Bởi vì triệu vô cực cả người đều cùng thiên địa hòa làm một thể, căn bản chính là không có kẽ Bọn họ căn bản liền không cách nào từ triệu vô cực trên thân phát hiện bất luận cái gì một điểm sơ hở. Ba người này, làm sao lại không có bất kỳ cái gì sơ hở. Một loại vô cùng cảm giác quái dị ở bắt linh lung trong đầu nổi lên. Nguyệt thần hơi hơi híp mắt lại, trong lòng thì nổi lên một loại cảm giác không nói ra được. Bắt linh lung, chỉ sợ là phải chết, bọn họ, không phải triệu vô cực đối thủ. Bang! Triệu vô cực giơ lên trong tay thiên gia thần kiếm, ánh trăng như nước. Thiên gia thần kiếm lại là tản mát ra từng đợt hàn khí lạnh như băng, lạnh thấu xương hàn khí bắn ra, tựa hồ là muốn đông kết thế giới này tất cả. Các ngươi nếu là không động thủ, như vậy, ta thế nhưng là muốn động thủ. Triệu vô cực khỏe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, xem ở các ngươi đều là kiếm khách phân thượng, ta cho phép các ngươi chết ở dưới kiếm của ta. Cùng vọng ra hỏa, tinh hồn trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng, thế nhưng là, một giây sau, tinh hồn con ngươi liền mãnh liệt keo lại đến, bởi vì ngay lúc này. Triệu Vô Cực đột nhiên động thủ. Triệu Vô Cực vừa xuất thủ, tốc độ lại là nhanh không thể tưởng tượng nổi, ngay tại tinh hồn thanh âm rơi xuống thời điểm, Triệu Vô Cực đã xuất hiện ở một cái nam tử trước mặt. Phốc phốc. Thiên gia thần kiếm đã xuyên qua cổ họng của hắn, mà lúc này đây, Bát Linh Lung căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, bọn họ thậm chí là nhìn xem Triệu Vô Cực giết bọn hắn đồng bạn. Làm sao có thể? Thấy một màn như vậy, mỗi một người đều kém chút không đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Tốc độ nhanh Xuất kiếm thời điểm càng là hoàn mỹ không một tỷ vết. Dựa theo đạo lý mà nói, chỉ cần là người, chỉ cần hắn ra chiêu, liền tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Thế nhưng là, làm triệu vô cực động thủ thời điểm, lại là không có bất kỳ cái gì sơ hở, chính là đơn giản công kích. Ba nhưng mà, chính là loại này cực kỳ đơn giản công kích, lại là trực tiếp giết bắt Linh lung bên trong một người. Người này thực lực, rốt cuộc khủng bố đến trình độ nào. Liên ở bọn hắn suy nghĩ, triệu vô cực lại là tiếp tục động tác, hắn thân thể thay đổi. Tốc độ càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong ngáy mắt, người giữa không trùng, xuất liên tục 7 kiếm. Một kiếm, thì có một cao thủ ngã xuống. Phốc phốc, Ba cái cuối cùng bắt linh lung thành viên cũng chết ở triệu vô cực trong tay, máu tươi, lập tức nhiễm đỏ cả vùng, triệu vô cực thân thể lóe lên, người lại là xuất hiện ở trên nóc nhà. Đông, đông, đông, đông. 7 bộ thi thể đều ngã trên mặt đất, thi thể đầy đất, bắt linh lung liền chết như vậy. Lã bất vi trong tay mạnh nhất tập đoàn sát thủ, cứ như vậy chết triệu vô cực trong tay. Trong lòng mỗi một người đều có một loại hoang đường cảm giác, đây chính là đỉnh cấp cao thủ, nhưng mà, chính là như vậy cao thủ, lại bị triệu vô cực tiêu diệt. Tam kiếm, chém giết bắt linh lung. chương 143, tới cửa nhục nhã lã bất vi. Giết hết tất cả. Ba toàn bộ quá trình, triệu vô cực chỉ là ra tam kiếm. Nguyệt thần nhìn lốc tinh hồn cũng là nhìn ngốc. bắt linh lung, mỗi một cá nhân thực lực đều là cường hoành vô cùng. Có thể nói là đương thời nhất lưu kiếm khách, nhưng mà, ở triệu vô cực trước mặt, bọn họ lại là lộ ra phá lệ nhỏ yếu. Người này thực lực, đến cùng khủng bố đến trình độ nào? nguyệt thần cùng tinh hồn nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương rung động. Kiếm thanh cái nhiếp có phải hay không là triệu vô cực đối thủ? nguyệt thần ánh mắt đột nhiên rơi vào tinh hồn trên thân mở miệng dò hỏi. Kiếm thanh cái nhiếp, ta cũng không thể xác định, hắn thực lực đến cùng làm sao, không có động thủ qua. Nhưng là tinh hồn ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Triệu Vô Cực, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Đương thời nhất lưu kiếm khách, cư nhiên ngăn không được Triệu Vô Cực một kiếm." Triệu Vô Cực thực lực, chỉ sợ tuyệt đối không phải cái nhiếp có thể đối kháng. Nguyệt Thần Thu liệm ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, "Người này, thực có thể dung chuyển toàn bộ thiên hạ." Triệu Vô Cực hất lên Thiên Gia Thần Kiếm, máu tươi chảy ra, mà Triệu Vô Cực bản nhân giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể đồng dạng, tiện tay nâng Thiên Gia Thần Kiếm, ngón tay nhấc gầu trực tiếp đem tam cái đầu đều thu nạp đến cùng một chỗ hắn muốn làm gì nhìn thấy triệu vô cực hành động này nguyệt thần con ngươi hơi hơi có rút lại một chút tinh hồn cũng là hiếp mắt lại sau đó khiếp sợ mở miệng nói ba cái hướng kia là lã bất vi tướng phủ phương hướng ba cái gì triệu vô cực cư nhiên hướng về lã bất vi phương hướng đi nguyệt thần con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến một cái hoang đường suy nghĩ mãnh liệt ở nguyệt thần trong đầu văn vọng ba cái này triệu vô cực hắn sẽ không phải đi giết lã bất vi à. Nếu thật sự là như thế, triệu vô cực thực có thể nói là to gan lớn mật, phải biết, lã bất vi ở tần quốc địa vị, đây chính là gần với quân vương doanh chính, triệu vô cực muốn giết lã bất vi, cái kia. Hắn sẽ không sợ toàn bộ tần quốc trả thù sao. Nghĩ tới đây, nguyệt thần lại là có chút dừng lại, thế nhưng là, nếu là triệu vô cực hiện tại giết lã bất vi, cần gì phải sợ hãi tần quốc? Người điên, thực sự là một người điên. Ba cá nhân thực lực cường đại đến trình độ này liền xem Như Thiên Quân Vạn Mã lại có thể làm sao Triệu Vô Cực làm sao. Hưu. Triệu Vô Cực tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở Lã Bất Vi phủ đệ, lúc này Lã Bất Vi chính ở tướng phủ, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy lửa giận, vừa nghĩ tới hôm nay ban ngày bị Triệu Vô Cực cho làm nhục như vậy, Lã Bất Vi trong lòng chính là tràn đầy vô cùng vô tận hận ý. Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Lã Bất Vi đôi mắt tản ra sát khí lạnh lẽo, hắn an tĩnh chờ đợi. Chờ đợi bắt Linh Lung đến, hắn tin tưởng bắt Linh Lung, lấy bọn họ thực lực, hoàn toàn có thể mang theo triệu vô cực đầu người trở về. Bắt Linh Lung, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Đông. Đông! Đông! Đông! Đông! Ngay lúc này, đột nhiên, một thanh âm chuyển ra ngoài, một thanh âm trên sàn nhà phát ra thanh âm, lạ bất vi hơi hơi ngẩn ngơ, hắn theo bản năng hướng về thanh âm nơi phát ra xem đi, sau đó, liền thấy một cái đầu tích lưu lưu xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn rõ ràng cái này đầu về sau, lã bất vi lập tức cả người đều nhảy bắn lên, đồng tử của hắn thu nhỏ giống như lỗ kim một dạng lớn nhỏ.